Chư công, phần đệm. Bao La Đông Châu đại lục bị một đạo sâu không thấy đáy khe rẽn một phần thành hai, Nam Bắc cách xa nhau, phương Nam đại lục Văn Cảnh quốc cùng đổ Nam quốc phân ra trái phải, đều đã trải qua ngàn năm gian nan vất vả, hai nước cùng Bắc vực thị tộc Vương triều Khánh duyên quốc cách khe rẽn xa xa tương vọng. Nay đạo khe rẽn ước chừng là mấy trăm năm trước bị phát hiện. Tại Văn Cảnh cùng Khánh duyên giao giới chỗ nổi danh chiến trường trường qua bình nguyên phía trên. Khe rẽn rộng chừng mấy chục mét, thường nhân hoàn toàn không qua, truyền chỉ khinh cao, mình cao có thể tới tự nhiên. Cứ việc ở giữa thử qua xây dựng một ít dạng dị cầu. Cũng bởi vì mặt đất trong cái khe thường xuyên phá đến mảnh liệt gió lớn mà trở nên mười phần nguy hiểm. Dân ra liền trở thành nam cùng bắt chi gian giao giới tuyến. Nhưng mà, không có quá nhiều người biết này khe danh nhưng thật ra là danh chấn đại lục văn cảnh kiếm tiên thái Bạch tại cùng vương Bắc danh Dương Khánh duyên đệ nhất kiếm kiếm hoàng tử Bắc Hàn quyết chiến kiếm đạo đỉnh lúc lưu lại. Căn tướng nghe đồn, làm Khánh duyên quốc lúc ấy hoàng đế, từ Bắc Hàn không chỉ có tự thân tu vi đã đạt đến hóa cảnh, tại thống binh trên sự chỉ huy cũng là bất thế chi tài. Tăng lúc ấy Khánh quốc quốc thịnh, tầng tầng lớp lớp. từ, từ Bắc hoàng đế đến nay không đến 10 năm, nhất thống phương Bắc Quét ngang Tây vực, giết đến bát hoang dung chuyện, tứ hải khó bình. Rốt cuộc, làm từ Bắc Hàn Nhiệm không được muốn đem Nanh Vuốt vươn hướng đứng lặng tại đại lục chính trung tâm quốc lực cường thịnh văn cảnh quốc lúc, ngay tại trước mặt hắn không phải thiên quân văn mã, cũng không phải cao viên sát tượng, chỉ có sáng lập thiên hạ đệ nhất kiếm tông thái bạch điện bên trong truyền thuyết kiêu tiên, Thái Bạch. "Một người, một kiếm mà thôi. Theo trốn về khánh duyên quốc tàn binh bại tướng lời nói, lúc ấy Thái bạch thực lực đã đạt đến nay chưa từng có trung cảnh giới, thành cảnh, thoát tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Đây là Thái Bạch bước vào thành tiên cảnh về sau lần thứ nhất cùng người đấu. Nhưng mà Thái Bạch từ đầu tới đôi vẹn vẹn ra hai kiếm, một kiếm khai thiên, một kiếm vũ, khai thiên kiếm vạch phá bầu trời, vỡ vụn sao trời, bổ kiếm xe rách mặt đất, rung động vùng quê. Một kiếm liền đánh bại siêu phàm cảnh đỉnh phong từ Bắc Hàn, này dưới chướng đông đạo siêu phàm cảnh cao thủ cũng là tử thương thảm trọng. Đem bại, đại quân cũng đi theo tàn tác như chiông ung. Nhưng là, từ sau lúc đó Thái Bạch kiếm tiên cũng không đối với trọng thương từ Bắc Hàn hạ sát thủ, mà làm phóng từ Bắc Hàn trốn về Khai Liên. Thái Bạch tại cô độc phát hiện toàn bộ giữa thiên địa không ngờ không một người có thể tới địch nội về sau, một mình đi hướng không người biết được địa phương. Thở dài một tiếng, cả đời bất đắc Thái Bạch bỏ qua chính mình một tay sáng lập kiếm tông, bỏ qua thế tục miếu đường quyền lực, chỉ vì tìm kiếm một cái có thể chân chính cùng chính mình tương xứng đối thủ mà thôi. Cũng tốt hơn độc hưởng này trí cao nơi phong cảnh. Tại đỉnh núi quan sát mặt đất, đang tiên địa chi cực đạo, miểu thương hải chí nhất túc. Từ đó về sau, vô số người truy tìm Thái Bạch lưu tại thế gian di vật, Thái Bạch ở các nơi lưu lại kiếm ý bị vô số người tôn thờ di tích, chỉ hy vọng có thể từ đó tìm được một chút điểm thành tiên cảnh huyền bí. Hết thể tu kiếm lòng người bên trong đều rõ ràng, kiếm chi nhất đạo cực hạng, đứng cái kia tên là Thái Bạch kiếm tiên. Con đường hắn đi qua cũng chính là bước về phía cực đạo đỉnh phong tiền đồ tôi sáng. Trăm năm đi qua, vương triều thay đổi triều đại, tông môn hư diệt, như cũng không có bất kỳ người nào phát hiện qua Thái Bạch bóng dáng, cũng không có bất kỳ người nào có thể đập mở kiếm đạo chi cảnh giới cực hạn đại môn. Đồng thời cũng bởi vì tất cả người tu đạo đối với Thái Bạch cuồng nhiệt sùng bái, Thái Bạch điện từ đầu đến cuối ngồi vững vàng thiên hạ đệ nhất kiếm tông sừng sững không ngã, lại ngay cả một cái có thể trên kiếm đạo nhìn thấy phía sau lưng đệ tử đều lại không có xuất hiện qua. Mấy trăm năm qua, Thái Bạch vẫn luôn tại nơi nào đó chờ đợi. Hắn đạt đến kiếm đạo đỉnh phong, lại mất phương hướng kiếm phương hướng. Lúc này hắn chỉ có chờ đợi cái kia hắn tin tưởng chúng chú định duy nhất đối thủ lần nữa đứng tại trước mặt mình, mới biết được chính mình đến tột cùng nên đi hướng phương nào. Thái Bạch rất muốn cùng hắn hảo hảo tỉ thí một chút. Dù là chỉ là một kiếm. Một kiếm liền tốt. Trưng không một, thiếu niên vừa đúng lúc. Một. Đồ Nam lịch định thủy 32 năm. Nơi này là chỗ đồ Nam quốc Đông Nam bộ một cái tông môn, Hàn Sơn Kiếm Tông. Hàn Sơn Kiếm Tông là đồ Nam quốc 4.800 cái đại tiểu tông môn thị tộc bên trong bên trong một cái. Mặc dù thực lực chỉ là bên trong 3 môn bình xét cấp bậc, khoảng cách bên trên 3 môn còn vô cùng xa xôi, nhưng bởi vì tông môn thành lập đến nay cũng bất quá mấy trăm năm, lấy một cái coi như mới tông môn tiêu chuẩn đến xem, đã coi như là tốt vô cùng. Ban đầu Hàn Sơn Kiếm Tông kỳ thật cũng không phải là cái gì tông môn, đây là tổ tông lưu lại ghi chép bên trong viết rõ. Ghi chép bên trong ghi lại, sớm nhất thành lập Hàn Sơn Kiếm Tông một đoàn người là vì hoàn thành cái nào đó đặc tu sứ mệnh mới từ trôi rất xa toàn tộc di chuyển đến tận đây. Vốn dĩ chỉ là ở đây hơi dừng lại, cũng không dự định lâu dài định cư. Lại bởi vì nơi đây quá mức vắng vẻ, hoang tàn vắng vẻ, tăng thêm địa thế tương đối cao, Đường núi so hiểm, nhật tử lâu liền có một chút ngăn cách chi ý, thực đáng lúc tông chủ tâm cảnh. Lúc ấy chính vào ngày mùa hè, nóng bức thời tiết vốn là gọi người khó có thể chịu đựng, tăng thêm một đoàn người một đường buôn ba lặn lội đường xa, đến Hàn Sơn kỳ thật đã sớm người kiệt sức, ngựa hễ hơi. Đột nhiên đi vào một cái thương tùng tính thúy, cổ một vây quanh u lâm bên trong, khí hậu ôn lương thoải mái dễ chịu, sơn cốc suối nước mát lạnh ngọt nào, cùng trên đường đi gian khổ tạo thành so sánh rõ ràng. Tất cả mọi người nhao nhao biểu thị không nghĩ lại bốn phía buon Người, một khi theo bận rộn bên trong ngưng xuống, liền rất khó lại xuống quyết tâm trở về. Thế là một đoàn người liền như vậy ở lâu số dưới. Bởi vì Hàn Sơn cách đại lục cực đông đông hải cũng không tính quá xa, có khi ấm áp mà ở phía đông nam gió đem hải lượng hơi nước mang vào ngọn núi bên trong, ấm áp tản ra qua đi, liền chỉ để lại khí ẩm. Dân già, giữa sơn quốc tích lũy hàn khí cực nặng. Cho nên ở nơi này, người cũng chỉ có thể dựa vào luyện công đến cường thân kiện thể, để tránh nhiễm phong hàn hoặc là mấu chốt không tiện. Vì thế, lúc ấy tông chủ mới thiết lập tông môn, giáo hết thảy trong tông người luyện tập chân khí cùng kiếm thuật, thế là liền có hiện tại Hàn Sơn Cứ việc tại không ít người ngoài trông mắt, Hàn Sơn là cái nơi hiệu lãnh. Nhưng sinh trưởng tại Hàn Sơn Hải Tử cũng sẽ không cảm thấy nơi này có cái gì không tốt. Không khí trong lành, phong cảnh tú mỹ, đọc đọc sách, luyện một chút kiếm, cùng nhàn mây gắn bó làm bạn, xem giá hạt một mình bay cao, mắt lườm một cái khép lại, lặng yên gian chính là cả đời đi qua. Không có hỗn loạn, cũng ít có tranh chấp. Chưa thấy qua thế giới bên ngoài, nhưng cũng không có lo sợ không đầu lý do. Bản thân cái này là một cái phi thường thích hợp tu hành địa phương, bình tâm, tinh khí, thuận ý, dưỡng thần. Mà tại Hàn Sơn kiếm tông lớn lên tu mộ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Theo có ký ức bắt đầu, sinh hoạt chính là ngày qua ngày kiếm thuật luyện tập cùng tàng thông độc. Đối với Hàn Sơn kiếm tông hải tử tới nói, nhật tử không tính bực hề, nhưng cũng chưa nói tới muôn màu muôn vẻ. Mặc dù Hàn Sơn lớn lên hải tử đều chú định cả một đời qua như vậy khổ hạnh tăng sinh hoạt, cuối cùng cả đời cũng không có bao nhiêu xuống núi nhìn xem cơ hội. Nhưng trên thực tế, theo cực kỳ lâu trước kia, Hàn Sơn kiếm tông huyết mạch cũng đã chật đức. Hiện tại nơi này đại đa số hải tử đều là tông môn thu dưỡng mà đến, đối bọn hắn tới nói, có ăn có mặc, khỏe mạnh lớn lên, cũng đã không tiếp tục nhiều nhưng yêu cầu xa vời. Có thể tâm vô bàng vụ nghiên cứu kiếm đạo, cuộc sống như thế không có cái gì tiếc nuối, bọn nhỏ đều bị quán châu quan niệm như vậy. Tiêu Niên Tô Mộ liền cũng là một thành viên trong đó, mặc dù hắn từng một lần có chút kháng cự luyện tập. Chân kia Tô Mộ không quá ưa thích luyện kiếm lý do, cũng không phải bởi vì hài đồng bản tính chơi vui, cũng không chỉ bởi vì này tu hành quá mức buồn thể. Chỉ là đối với khi đó Tô Mộ tới nói, hắn thân thể phát sinh một chút dị biến, này dẫn đến hắn trong mắt thế giới tựa hồ cùng những người khác trong mắt thế giới có chút khác biệt. Tuổi tác còn trẻ con hắn còn nói không được rốt cuộc là nơi nào khác biệt, hắn muốn hỏi trưởng môn sư phụ, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Dương sư huynh sư thúc nhóm nói tới nói, cái này hài tử luôn ngữ năng lực tựa hồ từ nhỏ đã không có phát dục tốt. Tô Mộ thẳng đến 3 tuổi đa tài sẽ mở khẩu, đến 5 tuổi lúc nói chuyện sẽ còn logic hơn. Lam Hàn Sơn kiếm tông trưởng môn cao Viễn Sơn danh nghĩa duy nhất thân truyền đệ tử, cùng cái khác hải tử so sánh hắn còn không có hiện lộ ra cái gì sở trường. Bởi vậy, mặc dù biết Tô Mộ là trưởng môn cao Viễn Sơn thương yêu nhất hải tử, nhưng các sư huynh vẫn là ít nhiều có chút không yêu cùng người tiểu sư đệ này chơi, cảm thấy hắn có chút ngốc ngu ngơ, Tô Mộ trong lòng ước chừng cũng rõ ràng chuyện này. Mà biến hóa phát sinh ở Tô Mộ 7 tuổi nhiều thời điểm, hắn đột nhiên bắt đầu cảm thấy xem chúng quanh hết thảy sự vật vận động đều chậm lại. Khả năng này không phải nhị sư thúc nói chuyện chậm rãi cái loại này chậm. Cũng không phải tứ sư thuốc làm việc cẩn thận tỉ mỉ cái loại này chậm, nôn ngữ năng lực có chút thiếu thốn hắn rất khó đi hình dung. Tố mộ chỉ biết là hoa anh đào theo cành cây bên trên bay xuống tốc độ rất chậm, giữa sơn cốc thanh tuyển suối nước lưu động tốc độ rất chậm, hàn sơn nhón quạ sẹt qua chân trời tốc độ rất chậm, liền các sư huynh cả ngày lẫn đêm khắc khổ luyện tập kiếm thuật chiêu thức cũng rất chậm. Chậm đến giống như hơi chút trật lách người liền có thể nhẹ nhón tránh đi tựa như. Các sư huynh tại lạnh thổ xương gió lạnh bên trong luyện tập đến vô cùng vất vả nghiêm túc, kiện tại trên không trung múa múa sinh phòng, một chiêu một thức có bài bản hàn hôi, quần áo luyện công cũng bị ướt đẫm mồ hôi, mỗi người trên mặt đều cẩn thận tỉ mỉ, mà ở một bên nhìn Tô Mộ chỉ cảm thấy bọn họ động tác chậm đồng dạng tư thế có chút buồn cười. Loại cảm giác này đối với Tô Mộ tới nói phi thường huyền diệu, Tô Mộ có thể cảm giác được chính mình tự hồ cũng không hoàn toàn là dựa vào con mắt bắt giữ phát giác bọn chúng rất chậm, thật giống như những cái đó vận động quý tích bây giờ đều vô cùng rõ ràng mà tự nhiên trực tiếp dẫn vào đầu góc. Hiển nhiên theo con mắt đến đầu góc trong lúc đó truyền thu quá trình bị cực đại tóm tắt chính là bởi vì chậm, cho nên nhìn rõ tích, khả năng cũng là bởi vì nhìn rõ tích, làm Tô Mộ có thể chuẩn xác năm chắc đến các sư huynh kiếm chiêu bên trong các loại lỗ thủng. Với mới 7 tuổi Tô Mộ bắt đầu cảm thấy, các sư huynh luyện tập kiếm chiêu cũng thực sự quá mức vượt về, cơ hồ mỗi một chiêu bên trong đều sẽ bại lộ khá nhiều đúng không? Tỷ như, ứng phó Hàn Sơn kiếm quyết thức thứ 3 thời điểm rõ ràng có thể thông dung đón đỡ phản kích không có chút nào để phòng ven đường, vì cái gì muốn cưỡng ép lấy kiếm truy thân đâu rồi, lại hoặc là thứ 7 bên trong mặc dù nhìn như là nhằm chuẩn vai góc chết một kích, kỳ thật chính mình toàn bộ mệnh môn cơ hồ đều bại lộ đi ra ngoài. Nhìn một chút, Tô Mộ thậm chí nhịn không được lắc đầu. Tại phát hiện sau chuyện này không bao lâu, Tô Mộ liền quyết định không tham dự nữa cùng các sư huynh hợp luyện. Nho nhỏ Tô Mộ ngược lại là không có cái gì ác ý, một là hắn thực sự cảm thấy các sư huynh luyện tập động tác rất chậm nhìn qua rất buồn cười, hắn không có cách nào nhịn xuống không cười, nhưng lại sợ quấy rầy các sư huynh, cho nên đành phải chính mình tránh đi, Hay là hắn cũng cho rằng những này kiếm thuật kiếm chiêu hơi có chút kém, hắn không cảm thấy có tiếp tục luyện tập xuống tất yếu, nhưng lại không dám cùng sư phụ mở miệng nói rõ. Lần trước có cái sư huynh bị vì nghi ngờ Hàn Sơn kiếm quyết phẩm chất, trực tiếp bị tính cách táo bạo tam sư thúc đuổi ra khỏi tông môn. Mà cơ hội là tại nhận thức đến thế giới chậm đồng thời, Tô Mộ liền phát giác được một chuyện khác, đó chính là chính mình nhanh. Mặc dù này tại người bình thường trong mắt rất dễ lý giải, nhanh cùng chậm vốn là tương đối. Làm ngươi cảm thấy chuyện nào đó chậm thời điểm kỳ thật chính là chính mình đối đai chuyện này tiết tấu thay đổi nhanh. Nhưng là muốn một cái 7 tuổi hải tử nhận biết đến cái này tính tương đối khó tránh khỏi có chút quá làm khó. Tô Mộ chỉ biết là, chính mình đã từng phải tốn đến chưa mới có thể hoàn thành chính xác đâm thủng trên một thân cây hết thẻ phiến lá luyện tập, bây giờ chỉ cần một nén nhang không đến công phu, hơn nữa tỉ lệ chính xác đều cao rất nhiều. Lại hoặc là Chính mình trước kia đọc một quyển tối nghĩa kiếm thuật điện tàng khả năng cần 10 cái buổi tối, bây giờ tựa hồ nhìn một chút, những chiêu thức kia liền rất tự nhiên ấn khắc tại trong đầu. Nghĩ đến chính mình khả năng thay đổi thông minh, Tô Mộ có chút vui vẻ. Đồng thời, nhờ vào chính mình thay đổi nhanh, hiệu suất thay đổi cao, cho nên tương đối, thuộc về Tô Mộ thời gian cũng liền trở nên càng dư dả. Mà nhờ vào thời gian dư dả, nho nhỏ Tô Mộ rất nhanh lại phát hiện thế giới càng nhiều mới khác biệt. Rất yêu tại hậu sơn Lạc Ly Tô Mộ dần, dần phát hiện, giữa sơn cốc côn chim nên càng ngày càng rõ ràng, thanh truyền đập mảnh trở nên càng ngày càng thanh thúy. Phương xa chân trời lưu phong cuốn mang theo tuyết động tiếng rít trở nên càng ngày càng mát lạnh. Cỏ cây hương khí nồng nặc, nước mưa gầm ướt mặn nồng đượm, đám thú vật trên người Mùi Khai nói đều càng thêm rõ ràng. Tô Mộ cảm giác chính mình càng ngày càng có thể dung nhập vào nền phiến sơn dã trong thiên địa, liền trên trời ngôi sao cùng mặt trăng giống như cũng so trước kia nhìn qua thêm gần sáng lên chút. Đây là nhất làm hắn mừng rỡ phát hiện. Theo lúc còn rất nhỏ Tô Mộ liền thực yêu thích ngắm nhìn bầu trời đêm, ngắm nhìn ngôi sao, hắn cũng không biết kia mảnh thâm thúy mà tĩnh mịch trong vòm trời có cái gì, nhưng hắn chính là có thể mơ hồ cảm nhận được chính mình cùng nó liên hệ, cho Tô Mộ một loại ấm áp mà quen thuộc cảm giác. Bây giờ, tại 10 tuổi Tô Mộ mắt bên trong, ngôi sao lấp loé giống như cũng có không giống nhau hàng nghĩa. Tô Mộ cảm thấy, xét qua chân trời lưu tinh quý tích nhìn qua cùng kiếm khí kiếm ảnh tựa hồ rất giống, trong bầu trời đêm còn tinh tôi sánh như là thiên khung tại có tiết tấu hô hấp, kia đặc biệt rung động lại hình như là Cao Viễn Sơn nói qua nội tức pháp, liền treo trên cao trang sáng dương hoa đều để Tô Mộ phản phất có loại tinh thần bị tắm rửa cảm giác. Vốn là thâm thủy thần bí bầu trời đêm trở nên càng có nội dung. Hai tử không hiểu tốt xấu, chỉ biết là có vui vẻ hay không. Tô Mộ cảm thấy nhìn tinh không hắn liền thực vui vẻ. Đồng thời bởi vì không cần đi đạo trường luyện tập, hắn bắt đầu ở to như vậy Hàn Sơn bên trong đi dạo xung quanh. Có khi tại cổ mộ trong thụ động ngủ một chút, có khi tại Hàn Sơn đầm sâu bên cạnh nhìn mốc, đại bộ phận thời điểm vẫn là tại gào khóc trên sườn núi truy đổi gần trong gang tấp mây bay. Bị này khiến tự nhiên ôn cảm giác rất tốt, so luyện kiếm là vui vẻ nhiều lắm, nhưng chỉ có kêu mảnh bầu trời đêm, như vậy xa xôi đến ánh mắt đều rất khó đi theo đến bầu trời đêm, mới có thể để cho cái này hài tử cảm nhận được phát ra từ đáy lòng thoải mái dễ chịu cùng tự do. Nhưng bất kể như thế nào tự do, tố mộ thủy chung vẫn là không có đình chỉ luyện kiếm, dù là lại bại xích hắn cũng sẽ rút ra ổn định thời gian tại kiếm thuật luyện tập bên trên. Cái này cùng Tô Mộ từ nhỏ bệnh có quan hệ. Tại Tô Mộ năm tuổi thời điểm, không biết từ chỗ nào một ngày bắt đầu, Tô Mộ trong đầu đột nhiên có thể nghe được một ít kim thiết chạm vào nhau tiếng vang, xen lẫn gào thét kiếm minh. Có đôi khi còn có thể trong lúc ngủ mơ nhìn thấy có người tại huy kiếm. Lúc ấy Tô Mộ không có cảm thấy đặc biệt kỳ quái, chỉ coi là chính mình ngày đêm đều tại xem các sư huynh luyện kiếm, liền đêm có chút mộng mà thôi. Nhưng theo tuổi tác phát triển, triệu chứng này dần dần có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, mà có đôi khi thậm chí còn có thể nương theo mãnh liệt đau đầu, đau đến hại từ thẳng lan lộn. Cứ việc Tô Mộ đi tìm Cao Viễn Sơn nói rõ chuyện này, nhưng Cao Viễn Sơn mời đến lang trùng cũng tìm không ra cụ thể bệnh kết nơi. Các loại bàng môn tà đạo tiên phương tất cả đều thử mấy lần, vẫn cứ không thể trị hảo này quỷ dị đau đầu, dần ra đành phải như vậy coi như thôi. Thang đến có một ngày Tô Mộ cơ duyên xảo hợp bên trong phát hiện, khi hắn chính mình tập trung lực chú ý tại luyện kiếm huy kiếm thời điểm, liền nghe không được trong đầu tiếng vang, mà luyện kiếm luyện tập đến vô cùng chịu khó thời điểm, liền nghỉ ngơi lúc tiếng kiếm reo cùng đau đầu triệu chứng cũng sẽ chậm lại rất nhiều. Tô không rõ đây là vì cái gì, liền đi hỏi tham sư phụ Cao Viễn Sơn. Cao Viễn Sơn cũng vô pháp giải thích loại hiện tượng này. Kết quả là vì giả mất này loại kỳ quái đau khổ, Tô Mộ đành phải liệu mạng luyện tập. Ngay từ đầu nghĩ muốn liệu mạng luyện tập, thật không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu yêu thích lựa kiếm, chỉ là không muốn nhận chịu trong đầu thanh âm kỳ quái quái dối. Nhưng là luyện về luyện, Hàn Sơn kiếm quyết bên trong kiếm chiêu Tô Mộ là không nghĩ lại đi máy móc luyện tập, hắn không biết như vậy trăm ngàn chỗ hở kiếm chiêu có cái gì luyện tập ý nghĩa, cho nên hắn liền muốn phương nghĩ cách chính mình cho chính mình sáng tạo mới luyện tập. Tô Mộ chính mình vì chính mình thiết kế luyện tập chủ yếu điểm vì ba cái phương diện. Đầu tiên chính là nhằm vào Hàn Sơn kiếm quyết trước 12 cơ sở thức tiến hành cải tiến cùng phá chiêu luyện tập. Kiếm chiêu có thể không luyện, nhưng mỗi ngày huy kiếm là ắt không thể thiếu, nếu không trong đầu quái thanh liền sẽ ngóc đầu trở lại. Tô Mộ sẽ trước tiên ở trong đầu hồi tưởng một chút Hàn Sơn kiếm quyết chiêu thức, sau đó đem bên trong chính mình cho rằng có thể cải tiến địa phương đổi mới đi vào, lại dự thiết một bộ ứng đối phương án, đem bộ này phương án làm lặp đi lặp lại luyện tập. Luyện đến rất quen thuộc về sau liền sẽ lại đi suy nghĩ cái khác tiếp chiêu phương pháp, tận lực không tái diễn. Hạng thứ 2 luyện tập chính là khi con bé đã làm cơ sở luyện tập tiến giai bản. Lấy Tô Mộ niên kỷ tới nói, bình thường mỗi ngày chỉ cần luyện tập cơ sở ở động tác 1000 lần là được, hoặc là đột thứ cây trên lá cây hoặc là chém vào trên mặt cột gỗ đánh dấu loại hình. Vốn dĩ lượng đã rất lớn, nhưng bây giờ tốc độ thay đổi nhanh, động tác khống chế cũng càng thêm tinh chuẩn, Tô Mộ có thể xe nhẹ đường quen cao tốc hoàn thành, thực sự không đủ để thành cái gì phiêu chiến. Cho nên Tô Mộ liền chính mình cho chính mình tăng lên độ khó. Tỷ như, đột thứ lá cây cải thành trước tiến hành vùng chém, sau đó đột thứ bay xuống hạ lá dụng. Chém vào cột gỗ cũng cải thành khống chế kiếm lao tới trên mặt cột gỗ đánh dấu, lại không thanh kiếm thân chém vào đi, từ đó luyện tập chính mình đối với kiếm khống chế cùng năm chắc năng lực chút. Hạ thứ 3 luyện tập là tại Cao Viễn Sơn trong tảng thư các hoàn thành. Trong tông môn hạ chỉ có Tô Mộ một người có thể tự do ra vào Cao Viễn Sơn Tàng thư các, liền tiên phụ thực cao 4 vị giải sư huynh cũng không được cho phép. Tô Mộ sẽ tại trong Tàng thư các đọc Hàn Sơn kiếm quyết bên ngoài cái khắc kiếm thuật đạo tàng, sau đó đem bên trong chiêu số cùng ấn khắc trong đầu cũng tăng thêm phá giải. Một đoạn thời gian đi qua, trong tông môn các sư huynh đệ đã thật lâu không có tại đồ ăn thời gian bên ngoài nhìn thấy qua Tô Mộ bóng dáng. Hắn rời giường dùng qua đồ ăn sáng liền đi phía sau núi chính mình luyện tập, sẽ tại đã khuya đà khuya thời điểm xem một hồi ngôi sao lại trở lại phòng ngủ. Dần dà, Nếu không phải trưởng môn đối với Tô Mộ vẫn luôn thiên vị có thừa, các sư huynh đệ đều nhanh quên trong tông còn có nhân vật như vậy. Chừng không hay, thiếu niên vừa đúng lúc, hay. Cao Viễn Sơn trưởng môn đối với tiểu Tô Mộ thiên vị là từ xưa đến nay. Trên thực tế một tháng qua, Tô Mộ thành toàn bộ trên tông môn hạ ngàn người bên trong một cái duy nhất bị ngầm đồng ý có thể không tham gia thường ngày kiếm thuật luyện tập cùng sớm chiều lễ tồn tại, sư huynh đệ coi hắn là tùy hứng, nhưng cũng không biết vì sao, Cao Viễn Sơn đều là đối với cái này toàn tông môn nhỏ nhất đồ đệ thiên vị có thừa, cứ việc tất cả mọi người biết người tiểu sư đệ này chỉ là cái được cô nhi mà thôi. Lam nhiều năm trước trong đêm ấy, Cao Viễn Sơn đem còn tại trong tã lót tiểu Tô Mộ ôm trở về đến thời điểm, cũng không có người đặc biệt để ý dù sao Hàn Sơn kiếm tông vốn là có thu lưu Hàn môn xuất thân hải tử tập tụ. Trên thực tế, hàng năm mất mùa thời điểm, đều có không ít cha mẹ vội vàng đem chính mình hài tử đưa tới tông môn tìm cầu thu lưu. Tông môn bên trong cũng đều tập mãi thành thói quen. Ngay từ đầu đại gia chỉ coi Tô Mộ lại là nhà ai cha mẹ dưỡng không nổi nữa gửi tại tông môn bên trong hải tử mà thôi. Thẳng đến mỗi người đều nhìn thấy trưởng môn Cao Viễn Sơn đối đãi tiểu sư đệ là cỡ nào khác biệt. Tiểu sư đệ đồ ăn Vĩnh Viễn là ngồi tại trưởng môn Cao Viễn Sơn bên cạnh ăn, Cao Viễn Sơn còn luôn là dùng phi thường từ ái ánh mắt nhìn hắn ăn xong chính mình mới ăn. Tiểu sư đệ mỗi một bộ quần áo cơ hồ đều là trưởng môn Cao Viễn Sơn chính mình may, lớn nhỏ đều là vô cùng đâu vào đấy. Tiểu sư đệ là một cái duy nhất từ đầu tới đuôi luyện kiếm chỉ có trưởng môn Cao Viễn Sơn một nhân giáo đạo, liền luyện tập dùng bộ kiếm đều là Cao Viễn Sơn chính mình dùng qua. Rất nhiều người đối với tiểu sư đệ hết sức kính thị, thậm chí có ác độc lời đồn nói tiểu sư kỳ chính là trưởng môn Cao Viễn Sơn bên ngoài lưu tình con riêng. Về sau bởi vì tuổi tác thực sự kém quá nhiều, cho nên đổi thành tứ sinh tôn tử. Nhưng trưởng môn Cao Viễn Sơn căn bản liền mảy may đáp lại hứng thú đều không có, lâu về sau cũng liền đã không còn người nhắc lên. Chỉ là mọi người đều biết, tiểu sư đệ là một cái duy nhất có thể tại tông môn bên trong hưởng thụ đặc quyền tồn tại. Trong ấn tượng trưởng môn Cao Viễn Sơn chỉ đối với Tô Mộ phát qua một lần hỏa, kia là tại Tô Mộ 6 tuổi lúc, hắn ý đồ vụng trộm chạy tới nội tông cấm địa tàng thư lâu lại bị kịp thời phát hiện ngăn lại. Cao Viễn Sơn phi thường tức giận, bởi vì kia là toàn tông mệnh lệnh rõ ràng cấm vào địa phương. Hắn sắc mặt xanh xám, không để ý Tô Mộ giống, trừng phạt hắn tháng chạp ngày ở ngoại sáng tâm đường quý bên trên một ngày một đêm. Nhưng lại tại ngày thứ hai bình minh Cao Viễn Sơn đi Minh Tâm Đường xem xét thời điểm, thấy được bị Đông Cứng Run bần bật đầu gối phát tím Tô Mộ, cơ hồ trong nháy mắt mềm lòng, vô ý thức có chút mơ hồ Tô Mộ nhanh lên trở về phòng. Kể về sau Tô Mộ phát sốt 3 ngày, Cao Viễn Sơn cơ hồ một bước đều không có rời đi Tô Mộ bên giường, thẳng đến Tô Mộ khôi phục tinh thần. Cứ việc tuổi tác đủ để làm chính mình ra ra, đem lại Tô Mộ trong mắt Cao Viễn Sơn chính là cùng ba ba đồng dạng tồn tại. Là nho nhỏ Tô Mộ cả cuộc đời bên trong trọng nhất tồn tại. Ngoại trừ Cao Viễn Sơn bên ngoài, một cái khác Tô Mộ tốt nhất người chính là trong tiểu sư vũ. Âm Vũ cùng Tô Mộ là cùng một năm tiến vào kiếm tông, hai người cũng là đời thứ 23 đệ tử trong duy nhất tuổi tác tương tự. Âm Vũ cùng Tô Mộ đồng dạng, cũng là bị ném bỏ hải tử, bởi vì mãi cho đến 7 tuổi cũng không có thể hiện ra cái gì đặc biệt tiên phú hơn người, cho nên cũng không có thân truyền sư phụ. Theo tông môn quy củ, không có thân truyền sư phụ đệ tử thậm chí không có họ, cũng chỉ có thể lấy tên gọi là Âm Vũ. Âm Vũ cùng Tô Mộ hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ban đầu hai cái tính cách đều không phải đặc biệt hướng ngoại hài tử còn không cách nào rất tốt giao thông, nhưng dù sao cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ thời gian dài nhất, Làm sớm chiều lễ cũng tốt, tông môn tế tự cũng tốt, phàm là theo tuổi tác đối phận tới phân chia hoạt động hai người đều tại cùng nhau. Dân gia Tô Mộ cùng Âm Vũ cũng dần dần đối với lẫn nhau mở rộng cửa lòng, đem lẫn nhau xem như thân huynh muội mà đối đãi. Tô Mộ mặc dù tính cách không yêu nhiều lời, nhưng thủy chung có thể bị Âm Vũ cậy mở máy hát. Hắn cảm thấy Âm Vũ là nhất hiểu chính mình người. Chính mình có chuyện gì không cách nào cùng sư phụ lộ ra chuyện cũng chỉ có thể cùng tiểu sư muội Âm Vũ nói. Âm Vũ cũng vui vẻ tại lắng nghe cùng phát biểu ý kiến. Tại nói cho Âm Vũ chính mình thân thể biến hóa lúc, Âm Vũ rất là động. Nàng nói cho Tô Mộ đủ loại này, biến hóa đại biểu Tô Mộ rất có thể là cái tu kiếm thiên tài. Nhưng mà Tô Mộ là trưởng môn sư phụ thân truyền đệ tử, hiện tại lại đã thức tỉnh kiếm đạo thiên phú. Cái này khiến không có thân truyền sư phụ lại thiên phú bình thường Âm Vũ tại hưng phấn đồng thời cũng khó tránh khỏi có chút thất lạc cùng nghi đệ. Đã nhận ra tiểu sư muội tâm tình, Tô Mộ liền trực tiếp vô ngực một cái biểu thị chính mình có thể trợ giúp Âm Vũ cùng nhau luyện kiếm, Âm Vũ có cái gì chỗ không do cũng có thể tùy thời vì nàng giải đáp, này mới khiến tiểu nha đầu một lần nữa tỏa sáng sức sống. Từ đó về sau, mỗi ngày hoàn thành đạo trường luyện tập về sau, Âm Vũ liền cũng gia nhập vào phía sau núi đặc huấn bên trong. Không hiểu nội dung bị Tô Mộ chỉ điểm một chút liền rộng mở trong sáng, kiếm thuật tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Tô Mộ cảm thấy âm vụ không phải là không có thiên phú, chỉ là khuyết thiếu hào dẫn đạo, có lẽ vẫn là không được coi trọng đệ tử ngoại tông nguyên nhân. Tại vừa mới bắt đầu không tham gia hợp lúc luyện Tô Mộ trong lòng còn có chút thấp thọm, lo lắng Cao Viễn Sơn trách tội chính mình, về sau hắn phát hiện sư phụ giống như không chút nào để ý chuyện này, mỗi ngày vẫn là giống như quá khứ cùng hắn cùng nhau dùng nữa, sau đó liền trở lại cho ở của mình. Nói chuyện cùng vẻ mặt và trước đó đều không hề có sự khác biệt. Âm vũ cảm thấy đây cũng là một loại ngầm đồng ý lâu về sau Tô Mộ liền cũng liền không còn lo lắng chuyện này. Lại thêm chính mình cũng không phải không đang luyện kiếm, chỉ là đổi cái địa phương luyện tập mà thôi. Sẽ không có vấn đề quá lớn, Tô Mộ như vậy tự an ủi mình. Mà tình huống này không có kéo dài bao lâu. Nhờ vào chính mình cảm quan trở nên càng ngày càng ngại cảm, rất nhanh tiểu Tô Mộ đã có thể tại cảm nhận được toàn bộ phía sau núi Phạm Vi bên trong hết thể dị động. Có đôi khi hắn tại nóng nhìn bầu trời đêm thời điểm sẽ ẩn ẩn phát giác được có người đang nhìn trộm chính mình, này khí tức cách phi thường xa cũng phi thường ẩn nấp, ban đầu hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng về sau hắn phát hiện nguồn cố khí tức này cùng chính mình sư phụ rất giống, mới biết được kỳ thuật sư phụ vẫn luôn tại rất xa xa quan sát chính mình. Tô Mộ có chút xấu hổ, nhưng Cao Viễn Sơn mỗi ngày đều chỉ là xa xa nhìn hắn cùng Âm Vũ, tựa hồ cũng không có tiến lên bắt lấy chính mình ý tứ, hắn cũng thực sự ngượng ngùng chủ động đến hỏi, đành phải làm bộ không có phát hiện, cứ như vậy duy trì vi diệu khoảng cách cùng trạng thái. Cao Viễn Sơn không hỏi, Tô Mộ cũng không nói. Đợi rốt cuộc có tính không là một loại ngầm đồng ý tô mộ cũng không biết, Tô Mộ liền vẫn kiên trì một bên làm chính mình luyện tập, một bên chỉ đạo Âm Vũ. Sau đó rốt cuộc có một ngày, Cao Viễn Sơn giống như nhịn không nổi. Kia là Tô Mộ 10 tuổi sinh nhật trước một ngày buổi chiều, vừa mới làm xong một bộ cơ sở luyện tập, Tô Mộ liền thấy được đứng ở phía sau nhìn chăm chú hắn Cao Viễn Sơn. Ở một bên nhìn Âm Vũ cũng quá bị kinh ngạc, nhanh lên đứng dậy hành lễ. Tô Mộ thấy sư phụ, trong lòng có chút run rẩy, hắn không biết sư phụ muốn nói gì, cũng không biết chính mình nên từ đâu bắt đầu giải thích lên. Đã từng nhìn qua Tiên Phong Đạo cốt lão sư phụ bây giờ cũng có chút không còn năm đó. Quân thủ cao Viễn Sơn sư thúc nhóm đều nói mấy năm này cao Viễn Sơn lão đặc biệt nhanh, mỗi ngày ngoại trừ luyện kiếm chính là cả ngày cả ngày đợi ở bên trong các. Cũng không như thế nào quản lý trong tông môn sự vụ, tông môn quản lý cơ bản đều giao cho nhị sư thúc Nguyễn Khải Thận cùng tam sư thúc Lý Mạnh Nho đến chuẩn bị. Cao Viễn Sơn râu cùng tóc đã hoàn toàn hoa râm, mặt bên trên nếp nhăn cũng nhiều rất nhiều, Liển Tô Mộ khi còn bé trong ấn tượng coi như thằng tấp dáng người bây giờ cũng có một chút còn xuống dấu hiệu. Chính mình coi là phụ thân sư phụ thế nhưng đã như vậy già, trong khoảng thời gian này vẫn luôn chỉ có dùng bữa thời điểm trông thấy hắn, thế nhưng không có chú ý tới, Tô Mộ trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Sư phụ, Tô Mộ cũng vẫn là không có quên hẳn là có lê nghi, một mực cùng kính hành lên nói. Hai tử, Cao Viễn Sơn đi lên phía trước sờ sờ Tô Mộ đầu, cũng hướng một bên âm vũ gật đầu ra hiệu. Tô Mộ trong khoảng thời gian này cao lớn không ít, nhanh đến Cao Viễn Sơn ngực, nhìn hắn càng ngày càng thành thú mặt, Cao Viễn Sơn biểu tình cũng là hết sức phức tạp. Cùng sư phụ nói một chút, vì cái gì không tham gia hợp luyện? Vì cái gì muốn chính mình ở đây luyện tập? Cao Viễn Sơn hỏi. Bởi vì, vấn đề này Tô Mộ đã từng suy nghĩ qua đáp án, nhưng thủy chung nghị không ra như thế nào có thể tại không làm thương hại Cao Viễn Sơn cùng kiếm tông tình hạ đem tình huống giải thích rõ ràng. Đối với một cái ngôn ngữ biểu đạt năng lực vốn là bình thường hài tử thật sự mà nói quá khó khăn. Tiểu tô mộ gãi đầu một cái, hắn thực sự không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ, hết lần này tới lần khác đặt câu hỏi người lại là chính mình sư phụ, hắn cũng không nguyện ý qua loa đi qua. Hắn rất sợ chính mình nói ra lời gì đến làm bị thương sư phụ tâm, hắn biết rõ sư phụ cho tới nay đối với chính mình thiên vị cùng chiếu cô muốn vượt xa quá cái khác bất luận cái gì sư mình, cho nên càng thêm không dám làm ra cái gì làm sư phụ khổ sợ chuyện, sợ cô phụ lao nhân này. Hồi trưởng môn sư phụ, Âm Vũ dành trước mở miệng nói, "Là đệ tử muốn Tô Mộ sư huynh chỉ đạo ta tại đây luyện tập, không phải Tô Mộ sư huynh tự tiện chủ trương." "Sư phụ, không phải như vậy." Tô Mộ thấy Âm Vũ muốn cấp hạ trách nhiệm, Tô Mộ gấp. Cao Viễn Sơn lên đến, "Sư phụ xem hai người các ngươi luyện tập cũng có một hồi, Mộ Nhi ngươi luyện tập nội dung cùng bình thường đệ tử khác biệt rất lớn à. Cao Viễn Sơn nói, "Ta xem ngươi vừa mới luyện tập chiêu thức, hẳn không phải là Hàn Sơn kiếm quất ta." Thấy Tô không có trả lời vấn đề mới vừa rồi, Cao Viễn Sơn liền đổi cái vấn đề truy vấn. "Ừm." Tô nhẹ gật đầu. Sư phụ xem kia giống như không phải chủ động công kích hình kiếm chiêu, càng giống là một loại phá chiêu pháp. Cao Viễn Sơn vẫn là nhịn không được, chủ động hỏi, cái suy đoán này đã ở trong đầu hắn tồn tại thật lâu, ban đầu hắn cũng không dám tin tưởng sẽ tồn tại loại này không thể tưởng tượng chuyện, nhưng cho tới nay ở một bên nhìn tô mộ luyện kiếm, càng xem càng giống là chuyện như vậy. Đúng, đây là ứng đối Hàn Sơn kiếm quyết cơ sở chiêu thức một loại tiếp chiêu pháp. Ứng đối Hàn Sơn kiếm quyết. Cao Viễn Sơn mở to hai mắt nhìn không thể tin được chính mình nghe được. Tại Cao Viễn Sơn trong nhận thức biết, Tô Mộ cái tuổi này hài tử luyện vẫn chỉ là chút cơ sở chiêu thức, chính mình căn bản còn không có dạy hắn tiếp chiêu không nói, càng quan trọng hơn là, tại Cao Viễn Sơn những gì mình biết Hàn Sơn kiếm quyết cơ sở thức hơn 50 loại tiếp chiêu phương thức bên trong cũng căn bản không có vừa rồi Tô Mộ luyện tập được nội dung ác vậy cái này cái gọi là tiếp chiêu pháp rốt cuộc là nơi nào đến. Cao Viễn Sơn nhịn không được hồi tưởng một chút Tô Mộ vừa rồi kiếm thuật động tác, trước đó hắn chỉ là nhìn kỳ quái, không giống như là có ghi chép triêu thức. Cứ việc một chiêu một thức có bại bản hẳn hỏi, nhưng thủy chung không có hướng Hàn Sơn kiếm quyết nơi nào nghĩ. Bây giờ đối ứng bên trên Hàn Sơn kiếm quyết cơ sở triêu thức Cao Viễn Sơn Lưng dần dần có chút phát lạnh, giống như thật có thể đi. Đây là tô mộ đứa nhỏ này tự nghĩ ra, có lầm hay không? Vốn dĩ, mỗi một cái kiếm quyết chiêu thức đều sẽ đi qua hậu nhân không ngừng chất vấn, khiêu chiến cùng đổi mới, từng bước hoàn thiện đến cao hơn tiêu chuẩn, nhưng Hàn Sơn kiếm quyết làm liền toàn bộ đồ nam quốc đệ nhất kiếm tông, thập đại tông tộc một trong Bắc Sơn kiếm tông đều tán thành thượng thừa kiếm quyết, độ hoàn hảo cực cao, đã có rất nhiều năm không có tiếp tục đổi mới qua. Bây giờ lại bị một hài tử đổi mới. Càng đáng sợ địa phương ở chỗ, nếu như là một ít cao giai chiêu thức, bởi vì bản thân tương đối phức tạp, biến hóa tương đối nhiều, cho nên giải chiêu pháp đông đảo cũng là có thể suy ra. Nhưng đứa nhỏ này ra tăng thế nhưng là cơ sở chiêu thức giải chiêu A cơ sở chiêu thức vốn là đơn giản trực tiếp, không tồn tại biến hóa gì, bởi vậy phải suy nghĩ một chút ra một loại mới giải chiêu pháp liền càng thêm khó khăn. Cao Viễn Sơn xoa xoa tóc mối tiêu bên trong mồ hôi, nhịn không được truy vấn, Hai tử, ngươi là từ lúc nào bắt đầu nghiên cứu ra những này chiêu thức mới? Ta xem ngươi lời mới vừa nói có ý tứ là, ngươi luyện tập đến mới giải chiêu pháp còn không chỉ một loại. Ngươi là thế nào nghĩ ra được?" Tô Mộ cùng Âm Vũ đều có chút ngây ngẩn cả người. Tô Mộ không nghĩ tới Cao Viễn Sơn không chỉ có không hề tức giận, ngược lại mặt buốc lên hồng quang có chút hưng phấn, liền vẫn luôn nhạt nhẽo nói chuyện ngữ khí đều trở nên kịch liệt đứng lên. Tại âm vũ ánh mắt ra hiệu hạ, Tô Mộ liền đem chính mình trận này thân thể trên biến hóa 1 năm 10 nói cho Cao Viễn Sơn. Theo con mắt đến lỗ thai cái mùi đến toàn bộ giác quan biến hóa, các sư huynh kiếm tự dưng trở nên chậm, chính mình các phương diện cảm giác cự phúc tăng cường, nguyên lai luyện tập có chút đơn giản. Tại nói đến chính mình cảm thấy Hàn Sơn kiên quyết bản thân có chút lơ thời điểm, Tô Mộ cũng không dám thật mạnh, nhìn chầm chầm Sơn nghĩ vào nét mặt của biến hóa nhìn ra hắn phấn lững. Nội dung rất nhiều. Cao Viễn Sơn sau khi nghe xong, không có trả lời, trầm mặt thật lâu. Nhưng trong lòng sớm đã lật lên kinh đào Hải Lãng. Nói thật, Tô Mộ nói tới sự tình thật sự là quá mức rồi nào. Từ ba tuổi bắt đầu tiếp xúc kiếm đến nay, Cao Viễn Sơn vẫn luôn mật thiết chú ý cái này chính mình duy nhất thân truyền đệ tử. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, hắn thiên phú vô cùng không sai, đây cũng là trước đó Tô Mộ tự mình thay đổi trong luyện tập dung Cao Viễn Sơn nhưng không có lập tức ngăn cản nguyên nhân, hắn muốn nhìn một chút Tô Mộ rốt cuộc muốn làm gì. Mà bây giờ nghe Tô Mộ nói xong tự thân biến hóa, cái gì kiếm chiêu trở nên chậm dác quan mạnh lên còn có thể hiểu thành là trời sinh tu kiếm tiên phú cao nhưng bất khả tư nghị nhất chính là đứa nhỏ này thế mà tại ghét bỏ Hàn Sơn Kiếm Quyết, còn có thể làm ra tính nhắm vào đổi mới cùng cải tiến. Cao Viễn Sơn cũng là từ nhỏ ở Hàn Sơn Kiếm Tông lớn lên, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tu tập chính là Hàn Sơn Kiếm Quyết. Hắn căn bản chưa từng có cân nhắc qua Hàn Sơn Kiếm Quyết sẽ có cái gì lỗ thủng, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có thể đối với nó có cái gì đổi mới. Tiểu tông bên trong người cũng đều cho rằng đây là một hạng cùng lắm kiếm thuật, chỉ là bởi vì bọn họ ngộ tính có hạn khó có thể hiểu thấu đáo, mà bây giờ có người đứng ra nói cho luyện cả một đời Hàn Sơn kiếm quyết đương nhiệm tông chủ, người khác khổ luyện tập cả đời kiếm thuật bất quá là cái trăm ngàn chỗ hở rất rưởi, người làm Cao Viễn Sơn nghĩ như thế nào? Chớ đừng nói chi là nói những lời này vẫn chỉ là cái 10 tuổi không đến hải tử. Chương 3, thiếu niên vừa đúng lúc, ba. Nhị Tô Mộ có chút khiếp đảm lại hết sức chân thành con mắt, hai đồng tuần túy nhìn một cái không sót gì. Cao Viễn Sơn cũng không nguyện ý tin tưởng cái này chính mình nhất thiên vị hải tử sẽ cầm tông môn danh dự đến nói láo. Dù sau đó là cái khi còn bé ngay cả lời đều nói không lưu loát có chút quái gở hải tử. Hơn nữa Tô Mộ vừa mới luyện tập đến giải chiêu pháp cao viễn sơn trong đầu diễn luyện liên tục cũng cho rằng xác thực có thể đi. Thật vất vả chậm qua thần đến cao viễn sơn phá vỡ chờ mặc, mở miệng hỏi. "Hải tử, trước mắt người hết thể nghĩ ra bao nhiêu loại giải đưa tới?" "Hồi sư phụ, hết thảy 40 loại." Tô Mộ đáp. "40 loại, 40 loại." Cao Viễn Sơn con mắt đều trợn tròn, đem trên trán nếp nhăn đều chen lại với nhau. Tô Mộ cùng Âm Vũ đều chưa từng nhìn qua loại vẻ mặt này cao viễn sơn, hai người kém chút cười ra tiếng. "Đúng, sư phụ." Tô Mộ trả lời: "Trưởng môn sư phụ, kỳ thật hôm nay Tô Mộ sư huynh lại nghiên cứu ra 2 chiêu, đã là 42 loại nhà. Một bên âm vũ mở miệng nhắc nhở: "Bao hàm hết thể 12 thức." Cao Viễn Sơn hỏi: "Đúng, bất quá cơ sở chiêu thức ứng đối pháp không nhiều, chỉ có đại khái 30 loại là ứng đối 12 thức." Tô Mộ trả lời, thấy được Cao Viễn Sơn mới lạ biểu tình Tô Mộ trong lòng có chút vui, nói chuyện cũng trôi chạy không biết. "Tốt a, chỉ có 30 loại." Cao Viễn Sơn nhìn không được nghĩ thầm, "Kia, còn có 10 loại là?" "Hồi sư phụ, là trung giai chiêu thức thứ nhất đến 10 thức." Trung giai Cao Viễn Sơn một đêm nhận chấn kinh quá nhiều, đã hơi choáng. Đây là cái 10 tuổi hải tử, được Vinh Dự Tông môn bên trong có thiên phú nhất đại đệ tử Lý Ân Thành cùng tứ đệ tử Lý Hi Hàn giống như cũng liền mới vừa luyện đến trung giai chiêu thức giải chiêu đi. Đến, bên này 10 tuổi hải tử trực tiếp tại tự nghĩ ra giải chiêu. "Vậy ngươi, ta nhớ được là cùng Mộ Nhi cùng một năm vào tông âm vũ đi, ngươi cũng học được những chiêu thức này rồi?" Hồi trường môn sư phụ, đệ tử ngu rốt, Mộ ca ca trước dạy ta cơ sở chiêu thức cải tiến, còn không, có dạy ta giải chiêu đâu. Còn có cơ sở chiêu thức cải tiến. Cao Viễn Sơn mở to hai mắt nhìn. Tô Mộ có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật cũng không phải cải tiến, chỉ là làm âm vũ sư mọi có thể tốt hơn lý giải chiêu thức nội hàm, đã là một ít đơn giản hóa. Chuyện cho tới bây giờ, Cao Viễn Sơn đã triệt để tin tưởng Tô Mộ nói tới, đứng tại trước mắt mình cái này hài tử là cái chính công kiếm đạo thiên tài. Cho dù là những cái đó cực lớn tông tộc thiên tài chính mình cũng đã gặp không ít, chưa thấy qua có như thế nghịch thiên thiên phú. Phải biết học được một hạng kiếm chiêu chỉ là cơ sở, thiên phú khác biệt chỉ ở học được tốc độ cùng sử dụng hòa hợp độ, mà muốn ra một hạng kiếm chiêu chuẩn hóa giải chiêu thì đại biểu đã đem cái này kiếm chiêu triệt để hiểu rõ. Còn phải tăng thêm siêu phẩm sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo mới có thể làm đến. Trước mắt Cao Viễn Sơn đã căn bản không còn tâm tư khảo sự tình khác, đối với to mụ nói lời cũng lại không một tơ một hào hoài nghi, hắn chỉ muốn nhanh lên mở mang kiến thức một chút cái này kỳ tài ngút trời hài tử rốt cuộc nghiên cứu gian nào mới giải chiêu pháp. Để cho chính mình cái này già 7-80 tuổi lao cốt đầu cũng có thể mở mang tầm mắt. Hai tử, Cao Viễn Sơn nhịn không được mở miệng nói, người tự nghĩ ra những này giải chiêu cùng cải tiến có thể làm sư phụ mở mang kiến thức một chút sao? Nói xong cũng cảm thấy có chỗ nào không đúng, như thế nào đi nữa chính mình thế nhưng là đứa nhỏ này sư phụ a giọng tắc có thể làm hắn ra ra, giọng điệu này bên trong một kia khao khát là chuyện gì xảy ra. Tô Mộ có chút giật mình, bởi vì hắn tại chính mình trong ấn tượng cẩn thận tỉ mỉ Cao Viễn Sơn trong mắt thấy được một kia chưa từng thấy qua của Nhật. Nhưng hắn đối với Cao Viễn Sơn yêu cầu bản năng vẫn là đáp lại. Rõ ràng, sư phụ. Dứt lời Tô Mộ liền cầm lên kiếm bày xong tư thế. À, không không không, Cao Viễn Sơn thấy thế vội và ngắt lời nói, lần này không muốn công vùng, làm sư phụ đến dùng Hàn Sơn kiếm quyết đến công kích ngươi, ngươi liền ngươi chiêu pháp tới đón chiêu liền tốt. Này, kiếm thuật quyết đấu. Thế nhưng là ta như thế nào là sư phụ đối thủ? 10 tuổi Tô Mộ có chút do dự cùng kết đảm. Đây chính là hắn sư phụ à, chính mình chưa hề cùng sư phụ đối luận qua, toàn bộ tông môn mạnh nhất sư phụ đã đạt đến khí hư cảnh kiếm thuật tông sư cao viễn sơn, chính mình như thế nào địch nổi đâu. Vừa mới bắt đầu luyện kiếm thời điểm, sư phụ cao viễn sơn liền dạy bảo qua Tô Mộ tu hành cảnh giới phân chia. Ngoại trừ những cái đó tu đạo thiên tài, bình thường trung đẳng tông môn bình quân tiêu chuẩn đệ tử 16 tuổi trước đa số hạ tam phẩm, luyện thể, ngưng ý, thông mạch. Đến thông mạch cảnh liền có thể dẫn khí nhập kiếm. Trước mắt Tô chính là luyện thể cảnh đỉnh phong, khí tức cơ sở cũng kém không nhiều đạt tới có thể xung kích ngưng ý trình độ. Như vậy khí tức tu vi chỉ có thể xem như trung thượng đẳng. Trừng 40 tuổi thì ước chừng có thể đạt tới trung tam phẩm, tinh thủy, quan hải, khí hư, tinh thủy cảnh bắt đầu đã sơ bộ đạt tới khí quy tâm môn, khí hư cảnh đạt tới đỉnh phong. Mà chỉ có thiên phú vô cùng tốt, hoặc là cực lớn tông môn đệ tử mới có cơ hội bước vào thượng nhị phẩm, phá không cảnh ngự kiếm mà đi, thần lưu cảnh kiếm ra lương ẩn. Lại hướng lên chính là toàn bộ Đông Châu chỉ đếm được trên đầu ngón tay siêu phàm cảnh. Dưới một người, ước vạn phía trên. Trường đại phong, thương sinh chi cực hạn. Có cơ hội hướng cảnh giới trong truyền thuyết khởi xướng xung kích. Trúc mắt Cao Viễn Sơn đưa ra muốn cùng Tô Mộ so tài. Tô Mộ từ nhỏ ở kiếm tông bên trong trưởng thành, tự nhiên sẽ hiểu kiếm so tài, chiêu thức là một bộ phận, bản thân chân khí lại là một chuyện khác. Chiêu thức so chính là đối với kiếm đạo lĩnh nộ cùng suy nghĩ, cùng với lực phản ứng, mà chân khí thì quyết định kiếm uy thế cùng lực đạo. Chỉ có giá đỡ không có nội dung kiếm là vô lực, đồng dạng chỉ có man lực mà không có chiêu thức kiếm là ngu xuẩn, ngự kiếm chân khí cùng kiếm đạo cảnh giới, cả hai vốn là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Bởi vậy muốn còn ở vào luyện thể cảnh hải tử cùng đã đạt tới khí hư cảnh kiếm thuật tông sư so kiếm, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong môn bên trong thiếu niên bình thường cũng đều từ thế hệ trước nội tông đệ tử phụ trách dạy bảo kiếm thuật tu hành, liên tổng quản kiếm thuật dạy học tam sư thúc, đều không có người thấy hắn tự mình xuất kiếm cùng người so tài. Lại càng không cần phải nói thân là tông chủ cao viễn sơn, mà trước mắt này vị toàn tông người mạnh nhất đang đứng tại chính mình trước mặt, ngoại trừ Khẩn Trương bên ngoài Tô Mộ trong lòng lại còn giấy lên vẻ hưng phấn. Từ khi đem luyện kiếm xem như là chữa bệnh phương thức về sau, Tô Mộ đã thật lâu không có năm chắc kiếm thời điểm từng có chính diện tâm tình. Trước mắt chính mình thế nhưng phát ra từ đáy lòng sinh ra một tia khát vọng, cái này khiến Tô Mộ ít nhiều có chút kinh ngạc. Kiếm đối với chính mình rốt cuộc là một tồn tại ra sao đâu? Không cần lo lắng, hài tử, sư phụ sẽ áp chế khí tức tu vi, không sử dụng khí hư cảnh chân khí, chúng ta chỉ luận bàn kiếm thuật. Thấy Tô Mộ có chút hấn trương, Cao Viễn Sơn nhịn không được vì hắn động viên nói. "Đúng, sư phụ." Tô Mộ thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh, ngây thơ trong nháy mắt theo hài đồng mặt bên trên rút đi, theo hắn ánh mắt bên trong Cao Viễn Sơn thấy được vô cùng kiên định cùng trầm ổn, liền như là là kiếm bản thân đồng dạng. Tự giác lui về phía sau một ít, vì hai người đưa ra không gian. Biết Tô đã làm tốt chuẩn bị, Cao Viễn Sơn nhấc lên kiếm lấy Hàn Sơn kiếm quyết cơ sở thức đánh tới đằng trước, mà Tô Mộ cũng ngay lập tức rút kiếm tiến hành phản kích. Trong chấp nhóm này, Lệnh Cao Viễn Sơn cảm thấy hết sức kinh ngạc có 3 chuyện. Thứ nhất chính là Tô Mộ lực phản ứng. Vì kiểm tra Tô Mộ đối với chính mình giải chiêu nắm giữ trình độ, Cao Viễn Sơn cũng không có trực tiếp lấy Hàn Sơn kiếm quyết cơ sở thức thức thứ nhất làm khởi tay, mà là lựa chọn cực kỳ thiên môn thức thứ 8. Tại toàn bộ Hàn Sơn kiếm quyết bên trong, thức thứ 8 sử dụng tần suất cũng có thể nói là ít càng thêm ít, bình thường chỉ là làm cao giai chiêu thức chi gian kết nối thức tồn tại. Bởi vậy lấy thứ thứ 8 làm khởi tay có chút không hợp văn cấp, nhưng cũng có thể bảo đảm đánh Tô Mộ một cái trở tay không kịp. Mà không nghĩ đến chính là, Tô Mộ tốc độ phản ứng ở xa này phía trên. Tô Mộ cũng không có bởi vì chiêu thứ nhất là thứ thứ 8 mà hiện ra bất luận cái gì bối dối. đối mặt khí thế hung hung cao viễn sơn, Tô Mộ cực kỳ ung dung trực tiếp giơ kiếm đón đỡ ở chính mình trước ngực, bắn ra cao viễn sơn đệ nhất kiếm về sau, tại cao viễn sơn khúc thân nghị muốn đâm ngược ra kiếm thứ hai trước đó, liền chuẩn xác thẳng hướng cao sơn bên trong rồi tay, trong lúc nhất thời làm cho cao sơn tiến Lui, thì một chiêu này cũng đã đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Vào thì có thể muốn mạo hiểm cánh tay bị thương nguy hiểm. Theo Tô Mộ Thị rất xem, Cao Viễn Sơn sử dụng thức thứ 8 kỹ thuật cũng bất quá chỉ là 12 thức trong đó một loại, chính mình đã sớm đem 12 thức giải chiêu vững vàng nhớ cũng diễn luyện mấy trăm lần, có thể nói là nhớ kỹ trong lòng. Đồng thời Tô Mộ cũng có thể cảm nhận được, Cao Viễn Sơn cũng không có sử dụng chân khí, kiếm chiêu mặc dù lăng lệ sạch sẽ, nhưng phương diện tốc độ kỹ thuật cùng các sư huynh cũng không khác biệt quá lớn. Thật chậm. Đây là Tô Mộ ý nghĩ đầu tiên. Trầm đến chính mình có thể ung dung dự phán Cao Viễn Sơn kiếm chiêu động tác cũng trước tiên tăng thêm phản chế. Lệnh Cao Viễn Sơn kinh ngạc chuyện thứ hai chính là Tô Mộ chính mình phản kích kiếm chiêu. Cao Viễn Sơn kiếm đạo kiếp sống so tài vô số, tự nhiên hết sức rõ ràng Hàn Sơn kiếm quyết mỗi một chỗ nhược điểm cùng biến hóa. Mặc dù thức thứ 8 không phải tính sát thương kiếm chiêu, nhưng chính là bởi vì này làm chiêu thức chi gian kết nối sử dụng, cho nên bản thân có thể nói là vững như thành đồng, rất khó bị tìm được phản kích góc độ. Kiếm đạo so tài, ra chiêu cùng thu chiêu trong nháy mắt là nhược điểm bại lộ lớn nhất thời điểm, thân kinh bách chiến Cao Viễn Sơn tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Mà trước đây gặp được đối thủ tại đối mặt thức thứ 8 thời điểm hoặc là sẽ phòng thủ mà không chiến dùng để điều chỉnh hô hấp của mình cùng bộ pháp, hoặc là thì là hướng phía dưới lách mình nhắm chuẩn hạ bản càn quét đến mức lui. Đây cũng là trước mắt công nhận ứng đối thức thứ 8 loại ý nghĩ. Trước mắt Tô Mộ thì lựa chọn con đường thứ 3, thẳng đến Cao Viễn Sơn bên trong khuỷu tay. Bên trong khuỷu tay vị trí này mặc dù thực xảo trá, nhưng bởi vì bản thân liền ở vào cận thân vị, không dễ dàng đắc thủ, còn dễ dàng bởi vì quá độ đột tiến mà bộc lộ ra nhiều điểm, bởi vậy có rất ít người chọn. Thật sự là có đủ kiếm tàu thiên phong. Một chuyện cuối cùng chính là Tô Mộ kiếm chiêu tốc độ. Ban đầu Cao Viễn Sơn bản ý là áp chế tu vi chân khí đến cùng Tô Mộ không sai biệt lắm luyện thể cảnh, không lấy chân khí tăng phúc kiếm thế, chỉ là chiêu thức quyết đấu. Nhưng không nghĩ tới tô mộ phản kích nhưng lại xa xa không phải một cái luyện thể cảnh hài tử có khả năng đánh ra đến. Nay một kiếm, đơn giản nhất hình dung là nhanh, thật sự là nhanh đến mức cực hạn, hơn nữa vừa lên đến liền không có chút nào dây dưa rải rổng, thẳng đến bên trong khuỷu tay chô khớp nối, một cái hiếm thấy nhất tay cũng là hung hiểm nhất vị trí. Hàn Sơn tông trưởng môn cao viễn sơn, sống hơn 70 năm, đã có chút nhớ không rõ lần trước nhìn thấy như vậy nhanh kiếm là lúc nào, cũng không xác định chính mình đời này có hay không gặp được như vậy xảo trá kiếm chiêu, xa xưa đến trí nhớ mơ hồ theo càng phát ra tới gần kiếm chậm dãi, ràng được lên. Trong óc của hắn phản vất lướt qua một hình bóng, một cái bị chôn ở ký ức chỗ sâu nhất từ đầu đến cuối không muốn nghĩ khởi cái bóng. Bá, theo ngắn ngủi trong thất thần khôi phục như cũ trưởng môn cao Viễn Sơn tại kiếm nhanh muốn leo tới thời điểm miễn cưỡng né tránh kiếm chiêu, nhưng vẫn là bị kiếm chiêu thương tổn tới ra, vết thương đang không ngừng chạy ra máu. Trưởng môn cao Viễn Sơn nhìn một chút chính mình tay khuỵu tay vết thương, nhìn đứng lẩn người không biết làm sao tô mộ cùng mở to hai mắt nhìn Đàm Vũ, vẫn cứ không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Chương 4, thiếu niên vừa ở đúng lúc, 4 Vừa rồi một kiếm kia cho trưởng môn cao viễn sơn mang đến rung động thực sự có chút quá nhiều, hắn thậm chí căn bản không có cân nhắc này, một kiếm đến từ một cái 10 tuổi hài tử. Mặc dù hắn bị thương có nhất định nhân tố là hắn chủ quan, khinh địch, nhưng này một kiếm uy hiếp lại là thật sự. Này một kiếm đến từ vẫn chưa tới 10 tuổi Tô Mộ. Ngoại trừ nhanh, chính là sạch sẽ. Giống như kiếm chủ nhân đồng dạng, không mang theo một tia tạp chất sạch sẽ hài đồng, mới có thể đâm ra như vậy kiếm chiêu. Này một kiếm nếu như mang theo một tia do dự hoặc là làm hầu tộc biến hóa làm ra làm nên, vậy lại biến thành thất bại đến cực điểm kiếm chiêu. Kinh nghiệm phong phú trưởng môn Cao Viễn Sơn sẽ trong nháy mắt phá giải ra biến hóa của nó, sau đó tăng thêm phản kích cùng kiểm soát. Nhưng là không có. Tại đón đỡ chủ Cao Viễn Sơn tức thứ 8 khởi tay trong nháy mắt, liền trở tay trực tiếp phản kích bên trong khu tay, bắt lấy có thể nói là thoáng qua liền mất cơ hội, một kiếm chế địch, không lưu đường sống, nhìn qua đã căn bản không phải kiếm thuật luyện tập bên trong sẽ xuất hiện chiêu thức, ngược lại như là như là trải qua ma luyện cùng sát phạt kiếm khách thuần túy vì việt chóc mà sử xuất chiêu số. Như thế quyết tuyệt, như thế lạnh thấu xương. Chỉ có, có được cứng cỏi kiếm hồn cùng thuần túy kiếm tâm người mới có thể làm được, lại càng không cần phải nói còn có nhanh như vậy tốc độ đến từ một cái vẹn vẹn chỉ có luyện thể cảnh hai từ Tô Mộ. Mà trưởng môn cao viễn sơn còn không biết, Tô Mộ đang phản kích đột thứ quá trình bên trong nhìn thấy kiếm nhanh muốn lao tới trưởng môn cao viễn sơn khuỷu tay hắn vẫn còn không có chống tránh, dưới tình thế cấp bách cưỡng ép nghịch chuyển một tia kiếm thế, cuối cùng mới khiến cho trưởng môn cao viễn sơn có thể tránh thoát, nếu như không phải là bởi vì cái này, có lẽ liền không chỉ là chảy ra một chút đơn giản như vậy. Trưởng môn cao viễn sơn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ lưu không biết làm sao Tô Mộ tại chỗ xấu hổ. Cao Viễn Sơn nhìn qua không biết tại suy nghĩ cái gì, Tô Mộ đoán không được. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính mình có thể làm bị thương Cao Viễn Sơn, cứ việc chỉ là một chút vết thương nhẹ, nhưng này dù sao cũng là chính mình sư phụ A Tô Mộ vốn cho rằng thực lực cao cường Cao Viễn Sơn sẽ vừa cười nhẹ nhọn trông tránh, một bên hướng chính mình nói, nhanh hơn chút nữa, lại hung ác một chút. Kết quả sự tình tiến hành quá vượt quá cái này hài tử ngoài ý liệu. Suy tư một lát, Cao Viễn Sơn đối với Tô Mộ nói, hài tử, chúng ta thử lại lần nữa. Tô Mộ thấy được Cao Viễn Sơn ánh mắt, lập tức hiểu do hắn ý tứ. Cao Viễn Sơn lần này không có lựa chọn cơ sở chiêu thức, thậm chí trực tiếp vượt qua trung giai chiêu thức, trực tiếp sử xuất Hàn Sơn kiếm quyết bên trong tuyệt đối cao giai chiêu thức, kiếm long xuê thông. Lấy kiếm hóa rồng, quan chú chân khí ra tăng kiếm thế cùng sát thương diện tích, theo chính diện thẳng đến đối thủ trước ngược cương tính chiêu thức. Là Hàn Sơn kiếm quyết như vậy lấy trần ổn phòng thủ cùng thấy tình thế phản kích kiếm pháp bên trong số lượng không nhiều chính diện phá địch chiêu thức. Đương nhiên, lần này trưởng môn Cao Viễn Sơn vận dụng chân khí, mà lại là trực tiếp vận dụng thông mạch cấp bậc chân khí, cái vượt qua hai cái cảnh giới, chỉ vì làm kiếm càng nhanh mạnh hơn. Đối mặt này một kiếm tô mộ hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Tại trước mắt hắn mới thôi đã gặp trùng dài chiêu thức bên trong chưa từng nhìn thấy như vậy chiêu thức, vậy cái này hoặc là cao dài kiếm chiêu, hoặc là chính là cao Viễn Sơn tự nghĩ ra kiếm chiêu. Mà này một kiếm tốc độ cũng cùng trước đó chậm rãi hình kiếm thành không nhỏ so sánh, tại Tô Mộ trong ấn tượng hắn còn không có gặp qua như vậy nhanh như vậy cương mãnh kiếm pháp. Cao Viễn Sơn ra tay trong nháy mắt liền có chút hối hận, đối thủ bất quá là cái luận thể cảnh hải tử, mà kệ lại thế nào thiên phú chắc tuyệt, chính mình cũng không đáng trực tiếp lấy vượt cảnh giới chân khí tăng thêm cao giai kiếm chiêu cưỡng ép áp chế, hắn có chút có phải hay không qua. Dù sao cao giai kiếm chiêu cái này hải tử liền thấy đều chưa thấy qua. Đây cơ hồ giống như là là thử thách Tô Mộ Lâm chẳng phải lững, nhưng Cao Viễn Sơn cuối cùng vẫn là không có thu kiếm ý tứ, một phương diện hắn nghĩ kiểm tra một chút cái này hài tử rốt cuộc có như thế nào nghịch thiên kiếm đạo lý giải, một phương diện khác hắn cũng có tự tin có thể tại làm bị thương hắn trước dừng tay. Đối mặt này chưa thấy qua một kiếm lúc, Tô Mộ tựa hồ lại có hoàn toàn mới cảm nhận. Cao giai kiếm chiêu cùng cơ sở kiếm chiêu khác nhau địa phương liền ở chỗ, kiếm chiêu nhìn như trực tiếp, kỳ thật tích chứa nhiều loại đến mấy trăm loại không đợi biến hóa, bởi vậy cao thủ so chiêu, trong đầu thôi diễn muốn xa so với trong thực chiến giao thủ muốn phức tạp nhiều lắm. Đối với 10 tuổi tu mộ tới nói, cứ việc gần nhất đọc đại lượng kiếm thuật đạo tàng điện tịch, nhưng kỳ thật chiến kinh nghiệm cơ hồ không có, bởi vậy tại gặp được này loại chưa từng thấy qua kiếm chiêu thời điểm, không cách nào theo kinh nghiệm bên trên tiến hành đối diễn, chỉ có ỉ lại lâm trạng phản ứng tiến hành thụ động chống đỡ. Cũng may, Tô Mộ cảm thấy chiêu này tốc độ còn chưa đủ nhanh. Tại kiếm thế nhanh muốn chạm đến Tô Mộ phòng giữ phạm vi thời điểm, Tô Mộ đột nhiên sau nhảy, sau đó tại không trung đem kiếm hành giá trụ, che lại chính mình chính diện phạm vi. Cái này quyết sách chưa nói tới đúng sai, chỉ là Tô Mộ phản ứng đầu tiên mà thôi. Bởi vì không cách nào tại quá trình bên trong hai lần vận khí ra tốc. Bởi vậy khoảng cách càng dài, kiếm long kiếm thế liền suy yếu càng lợi hại, đồng dạng tại trong quá trình biến hóa khả năng cũng sẽ từng bước giảm bớt. Giác Quan Nhẹ cảm Tô Mộ đương nhiên cũng phát hiện điểm này, lúc này mới quyết định trước tiên lui tránh. Thằng đến Tô Mộ có thể suy đoán ra này hết thể biến hóa phương thức mới thôi. Phát giác được thời cơ chín muồi, Tô Mộ tại tránh lui trung hậu trấn đạp, đột nhiên vênh lại, tiếp nhận thế tới đã trên diện rộng yếu bớt này một kiếm, cứ việc chân khí lực lượng vẫn như cũ trấn hắn hô khẩu đáo nhức, nhưng cuối cùng coi như ung dung đẩy ra kiếm lộ, cũng đổi tại Cao Viễn Sơn muốn đem kiếm xoay người trở về bộ thời điểm, từ đôi đến đầu, hướng về Cao Viễn Sơn tầm mắt điểm mù. Dưới nách bộ phận huy vũ đi qua. Nay một kiếm tự hạ mà lên, trực tiếp rạch ra phía sau núi bùn đất, mang theo nát thảo cùng nhau tại không trung vẽ ra một đạo sinh đẹp hình cùng, lại một lần nữa nát phá còn tại xoay người trưởng môn Cao Viễn Sơn phần lưng. Cao Viễn Sơn tại đệ nhất kiếm bị đón đỡ mở về sau cũng đã ở trong lòng lầm thầm sợ hai thán phục Tô Mộ biểu hiện. Đối mặt Lai Lịch không rõ biến hóa đông đảo kiếm chiều, Tô Mộ không có tự phụ trực tiếp từng rắn giải, mà là kiên nhẫn đợi kiếm thế suy yếu biến hóa giảm bớt sau lại hành động, đây đã là phi thường xuất sắc cứng Nhưng hắn còn đánh giá thấp Tô Mộ kế tiếp hành động, bởi vì kiếm thế quá mạnh quá sâu. Kiếm Long xuyên tâm nhất định phải phối hợp với hướng về phía sau xoay người mới có thể bình yên thu chiêu, mà không đến mức nhận chân khí phản vệ. Cao Viễn Sơn đương nhiên cũng biết tại xoay người thời điểm phần lưng ở vào không đề phòng trạng thái, nhưng đại đa số nhằm vào xoay người thời điểm tập kích đều là theo lên đường hoặc là phổ thông mục kích, này loại từ đôi đến đầu vùng đánh hoàn toàn là khó lòng phòng bị. Hai lần xuất kích, Tô Mộ Long tóc không tổn hao gì, chính mình trên người nhiều hai đạo vết thương. Hơn nữa lần thứ hai xuất kích vẫn là lấy vượt xa Mộ chân khí áp chế thành tiền đề, dù chưa từng thấy qua cao kiếm chiêu, nhưng vẫn là bị hoàn mỹ phá giải cũng tăng thêm chính xác phản kích. Đây cũng không phải là đơn giản thiên tài có thể hình dung. Quái vật, cái này căn bản là cái quái vật. Lúc này, một bên quan chiến âm vũ càng thêm kích động, mặc dù nàng là sớm nhất biết Tô Mộ kiếm đạo thiên phú tự cao, nhưng chỉ chi kỳ cao, không biết này kỳ trả cao hứa. Trước mắt nhìn thấy Tô Mộ thậm chí có thể tại tỳ thí bên trong hai lần làm bị thương sư phụ, kích động trong lòng quả thực đè nén không được. Mộ ca ca thật sự hào lợi hại. Tô Mộ vừa rồi đâm ra kiếm thứ hai làm trưởng môn cao viễn sơn xác nhận nhất kiếm cũng tuyệt đối không phải cái gì may mắn, nay một kiếm tựa hồ còn cho mượn mình kiếm Long dư uy, so đệ nhất kiếm phải nhanh hơn bên trên một chút, sắc bén một chút. Một kiếm so một kiếm hung ác, một kiếm so một kiếm hùng, hơn nữa kiếm kiếm cơ hồ đều là hướng về phía chính mình để ngụ, góc chết mà đi, Cao Viễn Sơn quả thực không thể tin được Tô Mộ có thể vùng ra như vậy kiếm, những này phản kích chiêu thức, chính mình chưa từng dạy qua hắn a. Bình thường tới nói, hai tử học kiếm, đều là theo chuẩn hóa cơ sở động tác học hỏi, đánh hảo căn cơ, đến 14, 15 tuổi sau mới được cho phép tiến hành tương đối tự do huy kiếm ra chiêu. Như vậy vùng ra kiếm mới trầm ổn không loạn, động tác cũng càng thêm tiêu chuẩn lăng lệ. Có thể tại bất theo kiếm chiêu tự do xuất kiếm thời điểm cũng có thể bảo trì uy thế. Mà trước mắt chính mình căn bản không có giáo. Cơ sở trong động tác căn bản không tồn tại chiêu thức, đứa nhỏ này lại cực kỳ tự nhiên trôi chạy sử dụng ra tới. Phạm Phất là cùng thân gọi tới bản năng đồng dạng. Chẳng lẽ đứa nhỏ này hiện tại kiếm thuật cảnh giới đã hoàn toàn vượt qua trong tông sư thúc một đời sao? Nghĩ tới đây, Cao Viễn Sơn không có chút gì do dự, lần nữa mang theo kiếm giết tới, lần này không phải đơn giản luận bản so tài công kích, mà là trực tiếp vận dụng thông mạch cảnh đỉnh phong cấp bậc chân khí tu vi, không còn vận dụng cứng nhắc triêu thức, trực tiếp uy kiếm thẳng hướng Tô Mộ. Đối với bình thường kiếm thuật so tài tới nói, có ghi chép kiếm chiêu tổ hợp chỉ là tỉ thí bên trong một phần rất nhỏ. Tại đại bộ phận so tài thời gian bên trong, Quyết đấu hai vị kiếm khách đều phải thông qua tự do xuất kiếm tiến hành lẫn nhau thăm dò, tìm kiếm lực điểm, sau đó tại thích hợp thời cơ sử xuất kiếm chiêu tiến hành chế địch. Nói cách khác, tự do xuất kiếm thăm dò khâu kỳ thật mới là kiếm đạo so tại cơ sở. Tại cái này khâu bên trong, hai bên so đấu chính là lâm trạng phản ứng, cùng với đối với kiếm đạo kiếm thuật lý giải, bởi vì đều không phải chuẩn hóa kiếm chiêu, chỉ có thể thông qua xuất kiếm tư thế, cường độ đến tiến hành trong nháy mắt dự phán. Kiếm đạo cảnh giới trên lệch quá lớn thời điểm, căn bản không cần sử dụng chuẩn hóa kiếm chiêu, tại tự do xuất kiếm thăm dò khâu cũng đã phân ra được thắng bại. Đạo lý này Tô Mộ tự nhiên cũng tại đạo tàng bên trong đọc được qua. Cứ việc không hề để chú, nhưng trước mắt Cao Viễn Sơn không còn chấp nhất tại kiếm chiêu hòa giải chiêu, mà là trực tiếp vận dụng cường đại hơn chân khí đến công kích Tô Mộ, mở ra tự do so tài, cũng liền mang ý nghĩa Cao Viễn Sơn chân chính đem Tô Mộ xem như bình đẳng đối thủ mà đối đãi. Kế tiếp so tài sẽ là chân chính kiếm thuật giao đấu. Tô Mộ toàn thân máu đều bắt đầu cháy rừng rực. Hắn thực hưởng thụ loại cảm giác này. Đã từng tính cách nu thuận trầm tĩnh hải tử lần thứ nhất cảm thấy, ngoại trừ xem ngôi sao bên ngoài, kiếm thuật so tài cũng rất có ý tứ. Lần này Trưởng môn Cao Viễn Sơn trực tiếp tập kích đến Tô Mộ bên người, thông mạch cảnh đỉnh phong chân khí đối với thân thể tăng thêm quá mức rõ ràng, hai bên tại thân thể năng lực bên trên chênh lệnh rõ ràng. Vừa rồi kia hai lần kiếm chiêu dài chiêu, Tô Mộ mặc dù chiếm cứ thượng phong thương tổn tới Cao Viễn Sơn, nhưng càng nhiều là thắng ở xảo kỉnh cùng xuất kỳ bất ý, nếu nói tuyệt đối tốc độ cùng lực đạo kỳ thật cách Cao Viễn Sơn còn kém không ít. Mà trước mắt, Cao Viễn Sơn vận dụng cao hơn chân khí tu vi, tốc độ cùng lực đạo lại một lần nữa trên diện rộng đề cao. Cứ việc Tô Mộ con mắt còn theo kịp, nhưng thân thể lại theo không kịp. Mỗi một lần miễn cưỡng đón đỡ về sau cổ tay đều chấn động đến đau nhức. Tô Mộ biết Cao Viễn Sơn không có sử dụng bất luận cái gì kiếm chiêu, chỉ là tại thuần túy tự do tham dò bên trong hoàn toàn áp chế chính mình. Hắn còn có thể cảm giác được, Cao Viễn Sơn tại có ý thức tránh đi trò yếu hại của mình, không để cho chính mình bị thương. Một loại không hiểu cảm xúc tại Tô Mộ trong lòng ngậpụ, một cái chưa từng nghe qua thanh niệm phản phất tại thai của hắn bở nghiến răng nghiến lợi. Khả năng này là phẫn nộ. Đối với Cao Viễn Sơn tới nói, vừa rồi hai lần giải chiêu mặc dù bị thương, nhưng hắn đã đại khái thăm dò Tô Mộ tốc độ cùng lực đạo. Cứ việc chỉ có luyện thể cảnh chân khí tu vi, nhưng Tô Mộ chân khí cực kỳ kéo dài dày đặc, tại kịch liệt giải chiêu trong quá trình cũng hoàn toàn không loạn. Tốc độ cùng lực đạo không đủ dựa vào thời cơ cùng góc độ để lên bủ, hoàn toàn cho thấy kiếm linh hoạt. Cho nên giới mắt trưởng môn Cao Viễn Sơn đem chính mình tốc độ cùng khống chế lực đạo tại vừa vận có thể ổn ổn áp chế Tô Mộ cấp bậc bên trên, thuần đua thân thể năng lực cùng kiếm đạo lý giải, thoáng cái liền áp chế đến Tô Mộ không thảo đổi. Chương 05, kiếm bên trong có tinh hả. Trong lúc Cao Viễn Sơn tại suy nghĩ muốn hay không tìm lỗ hổng hơi chút giảm xuống một chút cường độ chân khí đến cho Tô Mộ cơ hội phản kích thời điểm, tình hình chiến đấu đã lặng yên phát sinh biến hóa. Ban đầu thời điểm Cao Viễn Sơn còn có dư lực một bên chôn tránh một bên suy nghĩ cùng dự phán Tô Mộ động tác, dần dần hắn phát hiện chính mình tựa hồ muốn mất đi như vậy dư dật. Tô Mộ giống như đã dần dần thích ứng Cao Viễn Sơn xuất kiếm lực đạo cùng tốc độ, cũng thích ứng chính mình đâm vào không khí sau kiếm thu hồi lại phản xung, thế là xuất kiếm tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, góc độ cũng trở nên càng ngày càng xảo trá. Đột nhiên, Cao Viễn Sơn kinh ngạc phát hiện, chính mình đối mặt Tô Mộ càng ngày càng quỷ dị kiếm lộ, dần dần theo chủ động công kích chuyển thành thụ động tránh, thậm chí đều không thể đón kích. Giống như này nhìn như đơn giản thăm dò bên trong khắp nơi đều ẩn chứa sát chiêu. Vì cái gì Tô Mộ không còn khí ngăn dấu hiệu, ngược lại càng đánh càng hăng say. Xuất, lại một lần nữa sắc bén đột thứ, cơ hội liền muốn đánh chúng Cao Viễn Sơn bộ mặt, lệnh Cao Viễn Sơn kinh hãi. Tốc độ này, này Tiêm Phong, đã không phải là luyện thể cảnh cấp bậc đi. Chẳng lẽ đứa nhỏ này đang tỉ đấu trong quá trình hoàn thành đột phá, tiến vào ngưng ý cảnh. Lúc này Tô Mộ ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mê ly lên, trong đầu của hắn suy nghĩ tựa hồ đã lâm vào định trệ. Đối với Tô Mộ tới nói đây là một loại huyền diệu cảnh giới. Chính hắn hiện tại sử xuất những chiêu thức này đừng nói luyện tập, chính mình thậm chí liền thấy đều chưa thấy qua. Giờ phút này cơ hồ chiêu chiêu đều là dưới thân thể ý thức phản ứng, dựa vào bản năng tại huy kiếm. Trong mắt của hắn sư phụ cũng không còn chỉ là sư phụ, hắn nhìn bước, vị trí, thân thể kết cấu, động tác góc chết, mỗi một cái cùng kiếm thuật có quan hệ chi tiết đều vô cùng tự nhiên trực tiếp dẫn tại tô mộ trong đầu, Tô mộ đầu góc còn không có làm phản đoán, trong tay kiếm đã đâm đi ra ngoài. Trong tháng chốc, trước mặt cao viễn sơn thân hình đều dần dần phai nhạt xuống, thay vào đó là thân hình bên trên không ngừng hiện ra điểm, điểm ánh sao. Hắn thậm chí không có kịp phản ứng những cái đó ánh sao chính là hắn kiếm vẫn luôn ý đồ đụng vào vị trí là di động bên trong cao viễn sơn trên người chậm rãi hiện ra góc chết, giống như là hắn yêu nhất bầu trời đêm đồng dạng. Tô Mộ đột nhiên liền vui vẻ, hắn không biết nguyên lai tại huy kiếm thời điểm cũng có thể nhìn thấy tinh không. Tô Mộ cơ hồ trong nháy mắt liền quên đi chính mình là tại cùng cao viễn sơn so tài, chỉ muốn phải không ngừng huy kiếm đi đụng vào những cái đó điểm điểm tinh quang, vô không cảm giác làm hắn không quá thoải mái, hắn nghĩ muốn gần thêm chút nữa, gần hơn một chút, thẳng đến chạm đến mới thôi. Rốt cuộc, cao viễn sơn có điểm đáp ứng không suệ. Hằng Nghi muốn lại đề thăng một ít chân khí, nhưng lại hướng lên tăng lên hắn liền không có nắm chắc có thể rất tốt khống chế lại chính mình kiếm ý thế, có thể sẽ tổn thương đến Tô Mộ. Hơn nữa lúc này Cao Viễn Sơn căn bản liên rút xuất thân lỗ hồng cũng không tìm tới, nếu là trong lúc đấu bên trong cưỡng ép tăng lên chân khí truyền vận rất có thể sẽ làm bị thương kinh mạch. Do dự thời khắc, Cao Viễn Sơn đại cánh tay liền bị lao tới một kiếm. Mặc dù là ở vào thụ động phòng thủ chုံ tránh, đại cánh tay sẽ không quá quan trọng, nhưng lần này không chỉ là lao tới ra lông, mà là hoạch xuất ra một đạo cực sâu vết thương, mảng lớn máu tung tóe ra, ra tới, rơi vào thổ địa bên trên. Nay một kiếm tự trong bóng đêm xẹt qua, Trên thân kiếm bổ sung chân khí lưu lại trong không khí chiếu lấp lánh, như là quần tinh thôi tán ngân hạ. Cao Viễn Sơn giật mình trừng mắt trước Tô Mộ, hắn hoàn toàn không có như vậy dừng tay ý tứ, ngược lại lập tức truy kích tới. Trên người chân khí ba động cũng càng ngày càng cường thịnh, trong không khí phiêu tán quần tinh ngay tại chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này Cao Viễn Sơn đã xác định, Tô Mộ cứ như vậy tại tỳ thí bên trong tấn thăng chân khí cảnh giới, đặt tới ngưng ý cảnh. Cao Viễn Sơn quả thực lương phát lạnh, chính mình giống như đã từng đối mặt với chính mình sư phụ thời điểm đều chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Trước mặt cái này 10 tuổi tử kiếm chiêu không khỏi quá mức kinh khủng. Hắn đã từng ngờ giải cho là chính mình đã thích hứng hắn những kiếm chiêu này tốc độ cùng góc độ, không nghĩ tới so tài gây cấn về sau, kiếm chiêu còn có thể càng nhanh, góc độ còn có thể càng xảo trá, chỉ là trốn tránh đã có chút đáp ứng không xuể. Nhưng mà này còn là tự do so tài, chính mình một cái tuổi tác vậy mà tại tự do tỷ thí bên trong bị áp chế, chính mình vùng qua kiếm so đứa nhỏ này ăn xong mét đều nhiều an này quỷ dị góc độ hắn rốt cuộc là thế nào phát hiện, giống như chiêu chiêu đều đổi theo chính mình mạnh cửa mà đi. Hơn nữa nhìn trước mặt Hải Tử tựa hồ căn bản không có ý thức được chính mình đâm trúng là chính mình sư phụ, hắn ánh mắt bên trong chỉ có cuồng nhiệt cùng càng lớn khao khát. Đại phiến mồ hôi tự cao Viễn Sơn phía sau lưng rơi xuống, thấm ướt quần áo. Ken ken ken. Kiếm cùng kiếm giao minh ở trong trời đêm một khắc cũng không có ngừng. Dựa theo ở tình huống bình thường, đồng môn chi gian so tài, một phương bị thương cũng đã tính thua, nói cách khác Cao Viễn Sơn giờ phút này kỳ thật đã thua. Nhưng hắn cũng không có chủ động kéo ra thân vị rời khỏi chiến đấu, mà là yên lặng tăng lên chân khí đưa vào, đặt đến trung tâm phẩm tinh thủy cảnh. Đi qua vừa rồi so tài Cao Viễn Sơn đã căn bản không lo lắng lại tiếp tục tăng lên chân khí có thể hay không nộ thương đến đứa nhỏ này chuyện như vậy, hắn hẳn là lo lắng chính là không tăng lên chân khí chính mình có thể hay không bị trọng thương. Mà khắc, Cao Viễn Sơn cũng muốn nhìn xem đứa nhỏ này cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Tại tinh thủy cảnh chân khí quán chủ dưới, chiến cuộc một lần nữa nghiêng, Cao Viễn Sơn áp lực cũng giảm bất không ít, rốt cuộc tìm được không gian cẩn thận độc Tô Mộ xuất kiếm. Bởi vì chân khí bị áp chế, Tô Mộ lại có chút tìm không thấy cơ hội phản kích. Hắn cứ việc vẫn cứ thấy được những cái đó ánh sao cấp chết, nhưng là thân thể theo không kịp, chỉ có thể bỏ mặt bọn chúng cứ thế biến mất, cái này khiến Tô Mộ lại sốt ruột lại khổ sở. Vung ra kiếm cũng trở nên càng thêm vội vàng sao động, ánh mắt chậm rãi từ chuyên chú trạng thái bên trong thay đổi trở về. Khí tức cũng bắt đầu dần dần loạn. Một bên Vây Xem Âm Vũ con mắt đã hoàn toàn theo không kịp hai người động tác, chỉ có thể cũng không dám thở mạnh yên lặng vì Tô Mộ cố lên, chờ đợi cuộc tỷ thí này kết quả. Trận này kịch liệt so tại cuối cùng vẫn không có vẫn luôn tiếp tục kéo dài. Cao Viễn Sơn cũng phát hiện Tô Mộ có chút không chịu nổi, hắn tìm được một cái khe hở, nhanh chóng lui lại mấy bước, vận khởi toàn bộ chân khí tập trung ở đầu ngón tay, nương thần tinh khí, một phát liền trực tiếp kẹp lấy Tô Mộ đánh tới kiếm, làm này không cách nào lại tiếp tục vung hầy. Chân khí cùng kiếm khí tại Yên Tĩnh trong đêm va chạm ra kim thiết tướng minh tiếng lớn. Mà Tô cũng bị tự đại lực phản chấn chấn động đến lảo đảo ngã xuống đất, một bên Âm Vũ nhìn thấy Gấp đến độ nhanh lên chạy đi lên nghĩ muốn đỡ dậy Tô Mộ. Cao Viễn Sơn nhìn một chút mệt ngồi phịch ở hãm mồm thở dốc Tô Mộ, vẫn cứ không thể tin được cái này hài tử có thể vung vậy ra vừa mới như vậy lăng lệ kiếm chiêu. Hoàn toàn nhìn không ra đường cùng hệ thống, tự thành một phái. Hơn nữa mãi cho đến chính mình tăng lên chân khí cảnh giới áp chế hắn trước đó, đều cũng không phải là lộn xộn không trường, lại là tùy tâm sử dụng. Cao Viễn Sơn đã đối với Tô Mộ thiên phú tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Vừa rồi những cái đó kiếm chiêu làm chính mình đều có chút đáp ứng không xuể, là từ đâu học được, này Hàn Sơn kiếm tông như thế vắng vẻ lại không có người ngoài. Giải thích duy nhất chính là Những này cũng là đứa nhỏ này theo bản năng tự nghĩ ra. Chỉ có không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng thiên phú, mới khiến cho một hài tử có thể không có đi qua luyện tập chỉ dựa vào vô ý thức liền vùng ra như vậy kiếm chiêu. Nếu như vẫn luôn khổ luyện đi xuống đâu, hắn lại biến thành bộ dáng gì? Cao Viễn Sơn thu hứng vấn, hắn không để ý tới chính mình mấy chỗ kiếm thương, tiến lên hỏi, "Hài tử, ngươi là lúc nào đạt tới cấp độ này?" Bởi vì quá độ hoạt động thân thể mà tiêu hao rất lớn tô mộ lúc này thân thể còn có chút đau nhức, hắn còn đắm chìm trong vừa rồi cái loại này huyền mà mê ly cảnh giới bên trong, hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ này chút ít ánh sao tại chỉ dẫn chính mình huy kiếm. Quan ảnh giao toa gian hắn còn nghe được thanh âm cổ quái bên tai bờ thì thào nói nhỏ. Lấy lại tinh thần Tô Mộ có chút không hiểu trả lời, "Cái gì cấp độ?" "Sư phụ, đệ tử không biết." rõ Sư phụ Cao Viễn Sơn không để ý tiểu Tô Mộ mê hoặc ánh mắt, đi ra phía trước, lấy qua Tô Mộ trong tay kiếm, vẽ ra trên không trung một đạo sinh đẹp hình giọt nước vết kiếm, nói tiếp, "Sư phụ rất sớm trước đó liền cùng ngươi để cả qua, một tu kiếm người tu vi cao thấp, chân khí cảnh giới vẹn vẹn chỉ là một bộ phận, một bộ phận khác càng quan trọng hơn chính là kiếm đạo cảnh giới, ngươi còn nhớ chứ?" Tô Mộ nhẹ gật đầu, "Đây là kiếm đạo cơ sở." Hắn tự nhiên nhớ kỹ trong lòng. Đối với bất luận cái gì tu kiếm người tới nói, chân khí cùng kiếm đạo lĩnh nộ hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Nhưng là phần lớn nhân kiếm đạo nộ tính theo hắn xuất sinh đi đến thế này liền định xuống tới, rất khó dựa vào sau này cố gắng đi thay đổi. Chân khí khí hải tiểu gì cũng sẽ theo mỗi ngày tích lũy mà mở rộng, nhưng kiếm đạo nộ tính lại là rất khó bồi dưỡng. Nói đến đây, Cao Viễn Sơn dừng lại một chút, thật sâu nhìn Tô Mộ một chút. Mộ Nhi ngươi còn nhỏ, coi như ngươi không hiểu ta, nhưng ngươi vừa rồi kiếm đạo cho ta, ngươi đã sớm đã hiểu cái này kiếm đạo. Hoặc là nói, đây chính là ngươi bẩm sinh thiên phú một bộ phận. Ngươi tại trong lúc lơ đãng hời hợt vung ra một kiếm, "Là chúng ta những này người tầm thường cuối cùng cả đời đều rất khó đạt tới cảnh giới." "Đây chính là nguyên nơi cấp độ." Nói một cách khác, người cùng chúng ta đều không giống, tuổi còn nhỏ ngươi đã có được cực cao kiếm đạo cảnh giới cùng nội tính, khuyết thiếu chỉ là chân khí tích lũy mà thôi. Cái này đánh giá hiển nhiên là cực cao. Tô Mộ cùng Âm Vũ liếc nhau một cái, lẫn nhau đều có chút rung động. Tới gần xem, Tô Mộ mới phát hiện chính mình sư phụ trên người lại thêm một đạo cực sâu kiếm thường, hiển nhiên, kia đến từ chính mình kiếm, nơi này không có người thứ ba. Chính mình thế mà thương tổn tới sư phụ. Tô Mộ ký ức có chút mơ hồ. Hắn quay đầu nghi hoặc nhìn xem A Vũ, A Vũ cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Nhớ lại giống như vừa rồi trên tay là có đánh trúng cảm giác, Tô Mộ lúc này mới lấy lại tinh thần, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, sốt ruột ôm lấy Cao Viễn Sơn cánh tay, dùng nhanh khóc thành tiếng ngựa khí hỏi, "Sư phụ ngươi bị thương, ngươi không sao đi?" "Đệ tử." "Genthia." Cao Viễn Sơn cũng không có trực tiếp trả lời Tô Mộ, cũng hoàn toàn không có để ý chính mình bị thương, hắn như vậy ngữ khí, Tô Mộ xác định chính mình trước đây chưa từng nghe qua. Hắn hiện tại rất muốn nói thứ gì, hoặc là hỏi chút gì, nhưng hắn nhớ tới chính mình luôn ngữ năng lực không phải rất tốt, trong lúc nhất thời mặt đỏ lên. Cao Viễn Sơn túi đầu nhìn một chút hắn, sờ sờ hắn đầu, lần nữa trả lời đến cái kia hiền lành hòa ái dáng vẻ, nói: "Mộ Nhi, có thể đáp ứng sư phụ một việc sao?" Tô Mộ nhanh lên dùng sức nhẹ gật đầu, hắn còn không biết là chuyện gì, nhưng sư phụ muốn hắn làm, dù là lại buồn kẻ hắn cũng nguyện ý đi làm. "Ngươi biết ngày mai là ngày gì không?" Cao Viễn Sơn hỏi. "Là ngày gì?" Đệ tử không biết. Tô Mộ có chút mê hoặc. "Ngươi lóc nha Mộ Ca Ca, ngày mai là ngươi sinh nhà ta. Âm Vũ ở một bên nhắc nhở. "Ừm, không sai, ngày mai ngươi liền 10 tuổi." Hải Tử Cao Viễn Sơn lần nữa từ ái vô vô hắn bà vai, tại Hàn Sơn Kiếm Tông, 10 tuổi hài tử muốn làm gì, ngươi hẳn là không quên a. Đúng, sư phụ, ấn quý củ, 10 tuổi hài tử muốn tham gia kiểm tra Thiên Phú quyết định trong ngoại tông chỗ. Tô Mộ trả lời, đây là hôm nay hắn gặp được Cao Viễn Sơn về sau nói hoàn chỉnh nhất lưu loát một câu, chính là kiểm tra Thiên Phú. Cho tới nay, chúng ta Hàn Sơn Kiếm Tông kiểm tra Thiên Phú đều là làm bọn nhỏ vung ra một bộ hoàn chỉnh cơ sở chiêu thức, căn cứ này trôi chạy trình độ đến tiến hành kiểm tra, nhưng kỳ thật như vậy kiểm tra cũng không phải là thiên phú, mà là đối với đã có kiếm chiêu lại mà thôi. Trưởng môn cao viễn sơn dừng lại một chút, thật sâu nhìn Tô Mộ một chút, tiếp tục nói: "Chân chính thiên phú, tuyệt không phải là lại, mà là sáng tạo, là từ không sinh có truy tìm. Đây mới là kiếm đạo chân ý. Mà ngươi, chính có được siêu tuyệt kiếm thuật thiên phú, không cần tham gia cái gì kiểm tra, ta đã vừa mới xác nhận qua." Tô Mộ rất nghiêm túc đang tiêu hóa cao viễn sơn trong lời nói hàm nghĩa. Tô Mộ mặc dù tại sư vinh trong mắt nhìn qua có chút khở, nhưng trong lòng tươi sáng cực kỳ. Chính mình kiếm thuật thiên phú tự cao, kỳ thật sớm tại ban đầu cảm nhận được thân thể biến hóa thời điểm Tô cũng đã nghĩ đến. Âm Vũ cũng vẫn luôn như vậy tự nhủ chỉ là to mộ tính cách tương đối ôn hòa, khuyết thiếu ương ngạnh cùng ganh đua so sánh muốn tô mộ cũng không có quá đem này để ở trong lòng. Dù lần nơi này là Hàn Sơn kiếm tông, là một cái trung thân cùng kiếm làm bạn địa phương, mai cho đến vừa mới mới thôi, đối với tô mộ tới nói kiếm ý nghĩa lớn nhất cũng chỉ là trợ giúp chính mình tiêu trừ trong đầu quỷ dị thanh âm mà thôi. Cùng với cầm kiếm đi ganh đua so sánh, vẫn là trợ giúp Âm Vũ luyện tập càng làm cho to mộ có thỏa mãn cảm giác. Nhưng trước mắt tình huống hiển nhiên phát sinh thay đổi. Vẫn luôn buồn bã cá nhân cơ sở luyện tập hiển nhiên cùng hài tử thiên tính không hợp, mà thế hội qua đối kháng cùng sáng tạo niệm vui thú về sau, Tô Mộ đối luyện kiếm đã sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu như không phải là vì tiêu trừ thanh em kia cùng đau đầu, chính mình còn nguyện ý tiếp tục luyện kiếm a đổi tại mấy tháng trước Tô Mộ có thể sẽ do dự, nhưng bây giờ hắn cảm thấy chính mình hẳn là sẽ cho ra khẳng định chắc chắn trả lời. Lại càng không cần phải nói theo Cao Viễn Sơn trong miệng nói ra khẳng định đối với nho nhỏ Tô Mộ có lớn cỡ nào của vũ. Đối với cái này lúc còn chưa tròn 10 tuổi 2 tử tới nói, cái này chính mình cho tới nay coi như thân nhân, lại tôn kính lại ngưỡng vọng tồn tại, chính miệng nói chính mình có tuyệt hảo kiếm thuật thiên phú, không có cái gì so kính nể nhất người khen ngợi càng đáng giá vui vẻ. Ngẫm tới đây, Tô Mộ lặng lẽ năm chặt năm đấm. Xem Tô Mộ hồi lâu không nói chuyện, Cao Viễn Sơn trong lòng cũng có chút bất an. Hắn có chút bận tâm chính mình vừa mới có phải hay không đem đứa nhỏ này bưng lấy quá cao. Mặc dù chính mình đối với Tô Mộ đánh giá không có một tơ một hào khoa trường, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm khách quan phân tích. Nhưng quá sớm đối với một hài tử tuổi phồng, có thể sẽ giúp này thành lập lòng tin, cũng có thể sẽ cổ vũ hắn tự phụ, ngày sau có lẽ sẽ ảnh hưởng đến kiếm tâm thuật vi. Từ xưa đến nay kiếm chi nhất đạo, nay không thiếu thiên tư chắc người, nhưng lại chỉ có cực ít người có thể đi đến kia cảnh giới chí cao. Có người mê thất tại trên đường. Có người hướng bình cảnh khuất phục. Cơ hồ hết thể kiếm đạo tông sư đều cho rằng, tu kiếm người cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới gì, đối với kiếm đạo nộ tính cố nhiên quan trọng, nhưng cuối cùng vẫn là muốn nhìn hắn phải chăng có thuần túy mà cố chấp đối với kiếm như tình. Cao Viễn Sơn thật không nghĩ nặng hơn nữa đạo vết xe đổ một lần. Không nghĩ lại một lần nữa nhìn yêu thích thiên phú tuyệt hào đồ đệ ngộ nhập là lối. Hắn đã rất già, đời này cũng đại khái xuất đỉnh trệ tại cảnh giới bây giờ, sẽ không còn có càng nhiều đột phá. Nếu như có thể mà nói, có thể giáo dục ra một cái kiếm chi tiêu tử, cũng không uổng công chính mình cả đời này đều chuốt xuống cho kiếm đạo. Bất quá Mặc dù hài tử ngươi tiên phú vô cùng tốt, nhưng lại hảo tiên phú không có khắc khổ luyện tập cũng là không được. Nhớ tới ở đây, Cao Viễn Sơn vội vàng nói bổ sung, cho nên, ngàn vạn không thể cậy tại khinh người, muốn tức đạm thực địa luyện tập mới là chính độ. Trưởng môn Cao Viễn Sơn lúc nói những lời này đợi biểu tình phi thường nghiêm túc, hắn muốn đệ Tô Mộ rõ ràng chuyện này tầm quan trọng. Đúng, đa tạ sư phụ dạy bảo, đệ tử ghi nhớ. Tô Mộ cũng một mực cung kính đáp lên nói. Liên lụy tới cùng kiếm tương quan chuyện, Tô Mộ có thể nói là thông minh tuyệt đỉnh. Hắn nhìn qua không ít đạo tàng, cũng đương nhiên biết cần luyện đối với kiếm đạo tầm quan trọng. Dù lang ngộ tính lại cao cũng cần an tâm mà tăng lên chân khí cảnh giới cùng kiếm thuật cảnh giới, mới có thể tối đại hóa phát huy chính mình tiên phú. Dù sao kiếm không khí thì tán, không có tướng xứng đôi hùng hậu chân khí. Kiếm chiêu liền đã mất đi căn cơ, mà kiếm thuật cảnh giới tăng lên tốc độ có lẽ quyết định bởi với tiên phú ngộ tính, nhưng chân khí cảnh giới tăng lên cũng không đường tắt có thể đi. Chỉ có một điểm một chút nghiêm túc tu hành tích lũy, chân khí mới có thể vững chắc hùng hậu, chỉ có cơ sở đánh kiến cố, mới có cơ hội leo lên đến cảnh giới càng cao hơn. Đối với Tô như vậy ôn tồn thủy tính cách hài từ tới nói, kiên nhẫn cùng bền dẻo nay không là hắn thiếu quyết. Nhìn thấy Tô Mộ không quan tâm hơn thua dáng vẻ, Cao Viễn Sơn cũng là phi thường hài lòng. Hắn hiểu rất rõ cái này chính mình nhìn lớn lên hài tử, tính cách mặc dù ôn hòa thực chất bên trong nhưng lại có một cố tính bền dẻo, người khác cảm thấy hắn ốc, trưởng môn Cao Viễn Sơn chỉ cảm thấy hắn mây trôi nước chảy, nội tâm tu đản. Hài tử như vậy, chính mình thật sự có tất yếu lo lắng hắn sẽ tá bạo sẽ phiêu à nếu thật sự là như thế, hắn cũng sẽ không biết rõ Hàn Sơn kiếm quyết có chút kém cũng muốn tiếp tục luyện tập nghiên cứu giải chiêu pháp. Cao Viễn Sơn nghĩ nghĩ, tiếp tục đối với Tô Mộ nói, về sau mỗi ngày đến ngồi sư phụ luyện một chút kiếm, được không? Cao Viễn Sơn vẻ mặt nghiêm túc, Tô Mộ đều không có phát giác hắn nói rất đúng chính mình buổi sư phụ luyện kiếm, mà cũng không phải là sư phụ buổi chính mình luyện kiếm. Rõ ràng, sư phụ. Tại Cao Viễn Sơn mở miệng thời điểm, Tô Mộ kỳ thật mơ hồ đã đoán được, cơ hồ ngay lập tức đồng ý cho dù là đối với cái này thiên tính nghịch ngợm tùy hứng hài tử tới nói, trưởng môn Cao Viễn Sơn yêu cầu cũng muốn lớn hơn chính mình dục vọng. Hơn nữa vừa rồi tại kiếm thuật tỉ thí bên trong cảm nhận được niềm vui tu thực sự thực làm chính mình mê mượi. Nếu như nói trước đó luyện kiếm là vì xua đuổi trong đầu âm, hoặc là đạt thành Cao Viễn Sơn yêu cầu. Giờ này khác này, Tô Mộ hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm nghĩ muốn lợi kiếm. Hắn nghĩ đạt tới cảnh giới càng cao hơn, lại cùng Cao Viễn Sơn so tài. A Tô Mộ đột nhiên nhớ tới, chính mình cũng không phải một người, hiện tại bên cạnh còn có một cái tiểu sư muội Âm Vũ đâu rồi? Vội vàng truy vấn, "Sư phụ, Âm Vũ sư mội vẫn luôn cùng ta cùng nhau lợi kiếm, nàng về sau có thể hay không?" Đương nhiên, Cao Viễn Sơn đã sớm đoán được tính cách tiện lương Tô Mộ không có khả năng bỏ xuống thanh mai trúc mã quan hệ tốt nhất Âm Vũ mà kệ, trực tiếp đáp ứng, "Không chỉ có Âm Vũ muốn cùng chúng ta cùng nhau luyện." Hơn nữa ta vừa mới xem Âm Vũ kiếm thuật tiến bộ rất lớn, tiềm lực mười phần, sẽ còn thu nàng làm ta cái thứ hai thân truyền đệ tử. Thật sao? Tô Mộ cùng Âm Vũ cơ hồ song song kêu lên tiếng, Âm Vũ không thể tin được chính mình lột hai, xác nhận Cao Viễn Sơn không có tại nói đùa về sau, nàng hưng phấn ôm lấy Tô Mộ bắt đầu reo hò. "Ta ân sư phụ." Thằng đến vừa mới vẫn là không sư, nhưng theo địa vị hèn mọn ngoại tông biên duyên đệ tử, giờ phút này nhảy lên trở thành trưởng môn sư phụ thân truyền đệ tử, sự biến hóa này biên độ thật là quá lớn. Âm Vũ thực sự rất khó tiêu hóa. Từng, từ hôm nay Vũ Nhi liền tùy Nhi đồng dạng, họ Tô. Ngai mây ta liền xe chiêu cáo toàn tông. Ta ân sư phụ, Âm Vũ nhanh lên hành lễ quỳ tạ. Quá tốt rồi Âm Vũ, quá tốt rồi." Tô Mộ nói. "Mộ ca ca, cảm ơn ngươi." Âm Vũ hết sức rõ ràng, nếu không phải không có Tô Mộ quan hệ, lấy chính mình năng lực quả quyết sẽ không nhận được trưởng môn sư phụ chú ý cùng thưởng thức. Tô Mộ cũng tương tự hết sức kích động, vốn gì hắn cùng Âm Vũ liền tình như huynh muội, trước mắt sư phụ thu Âm Vũ làm đệ tử, hai người liền thật trở thành trên danh nghĩa huynh muội, hưng Tô Mộ lấy lại bình tĩnh, nói: "Kia, yeah. từ nay về sau đệ tử cùng Âm Vũ mỗi ngày đi đạo trưởng tìm ngài, sư phụ." "Không cần tới đạo trưởng." Trưởng môn Cao Viễn Sơn phất phất tay, liền ở chỗ này, là ở phía sau núi. Về sau chúng ta đều ở nơi này. Còn có, không phải ngày mai, mà là bắt đầu ngày mốt. Ngày mai hai người các ngươi muốn đi một địa phương khác. Cao Viễn Sơn nói bổ sung. Đi nơi nào? Nội tông, Hàn Sơn từ Đường. Cao Viễn Sơn phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm bình thường, không nói thêm gì nữa, mà là thúc giục Tô Mộ nhanh đi về nghỉ ngơi. Đợi Tô Mộ cùng Âm Vũ hai người thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong về sau, Cao Viễn Sơn nhẹ nhàng luốt vừa rồi thương. Hai mắt nhắm liền, tinh tế trở về chỗ cùng Tô Mộ đấu. Kia hải tử kiếm bên trong Cao Cao Viễn Sơn chưa từng thấy qua rộng lớn tinh hà. Một phương diện khác, Tô Mộ cũng không có suy nghĩ nhiều, Cao Viễn Sơn đột nhiên muốn chính mình đi hướng Hàn Sơn từ đường ý nghĩa. Hắn cùng Âm Vũ phân biệt về sau, tại trở lại chính mình gian phòng thời điểm liền lập tức ngủ rồi, đêm nay đối kháng thực sự làm hắn hơi mệt. Chính mình bất quá chỉ có luyện thể cảnh cấp bậc chân khí dự trữ, vẫn luôn tại vượt cảnh giới cùng Cao Viễn Sơn đối đầu kháng, vì đổi theo Cao Viễn Sơn tốc độ cùng lực đạo thân thể phụ tải quá lớn, đến hiện tại cánh tay còn có chút đau nhức. Nay một giấc Tô Mộ ngủ rất say, hắn trong giấc mộng, ở trong mơ hắn hoàn toàn không nghe thấy bất luận cái gì cổ quái tiếng kiếm reo chỉ có kêu mảnh tinh không sáng chói, hắn phảng phất đưa thân vào tinh hải bên trong. Thân thể mỗi một tức làn ra đều tại tham lam hấp thu tinh quang. Ngày thứ hai tỉnh lại, thời điểm trên người đau nhức cũng đã biến mất không thấy. Hồi tưởng hạ cả ngày hôm qua phát sinh chuyện, Tô Mộ giờ phút này còn có chút cảm giác không chân thật. Cùng Cao Viễn Sơn quyết đấu, bị Cao Viễn Sơn khẳng định, đối với kiếm một lần nữa nhặt lên hứng thú, đây hết thảy đối với cái này hôm nay mới vừa tròn 10 tuổi hải tử tới nói đều có chút khó có thể tiêu hóa. Đúng vậy a, ta đã 10 tuổi. Tô nghĩ đến, trong lòng không được vui vẻ. Tại Hàn Sơn kiếm tông, 10 tuổi liền mang ý nghĩa muốn chính thức bắt đầu tu hành chi đồ. Tròn 10 tuổi hài tử sẽ bị kiểm tra thiên phú và cơ sở chiêu thức luyện tập tình huống, sau đó bị phân phối đến một cái thích hợp nhất chính mình cao viễn sơn danh nghĩa làm càng tỉ mỉ chỉ đạo. 10 tuổi về sau cũng có tự nhiên ra vào nội các thư viện lâu của lực, chính mình rốt cuộc không cần lén lén lút lút đi trưởng môn cao viễn sơn tàng thư kho xem sách, có càng nhiều đạo tàng điển tịch đang đợi hắn. Chương 06, Từ đường sinh vượn sóng. Tô Mộ cũng không có quên cùng trưởng môn cao viễn sơn đơn giản giữa sử dụng hết đồ sáng về sau liền ngay lập tức đi tới Hàn Sơn từ đường. Hàn Sơn từ đường là Hàn Sơn trang nghiêm nhất trang nghiêm địa phương, bình thường chỉ có hàng năm tuổi lễ cùng tế tổ thời điểm đại gia mới có thể tụ tập ở đây. Bình thường đều là tông môn cấm điện, từ nội các hộ vệ trong coi, bình thường đệ tử liền tới gần xem đều không được cho phép. Mà lúc này Tô Mộ Hiển nhiên cảm nhận được từ đường bên trong không giống nhau bầu không khí. Nhị Sư Thúc, Tam Sư Thúc, Tứ Sư Thúc, cùng với cơ hồ hết thể trong ngoài tông đệ tử hầu như đều tề tụ một đường, liền ngoại tông đệ tử nhóm cũng đều chỉnh chỉnh tề tề đứng tại thiền điện hoặc là ngoài điện. Đen Mỗi người trên mặt đều viết đầy nghi hoặc cùng không hiểu, Tố Mộ vốn là yêu thích tri tính, loại cảm giác này có chút ép tới người không thở nổi. Xem ra tựa hồ cũng không ai biết, trưởng môn tại cái này thực bình thường nhận tử vì cái gì muốn cơ hồ toàn viên tụ tập ở đây. Âm Vũ cũng sáng sớm đi tới trong đám người, cứ việc hôm qua Cao Viễn Sơn đáp ứng muốn thu Âm Vũ làm đệ tử thân truyền, nhưng dù sao không có chính thức chiêu cáo, tạm thời Âm Vũ vẫn là không thể tiến vào nội điện. Tố Mộ cùng Âm Vũ cách đám người nhìn nhau cười một tiếng, về sau liền đi vào điện bên trong. Tố Mộ trình diện không có gây nên bất luận cái gì chú ý, phần lớn người chỉ là nhìn hắn một cái liền không còn quan tâm. Tô Ngộ Ngoại trừ bị chịu cao Viễn Sơn Thiên vị bên ngoài vốn là không có gì đặc biệt tồn tại cảm. Tăng thêm gần nhất cũng không cùng các sư huynh đệ cùng nhau tại đạo trường luyện tập, trong tông mọi người đã càng ngày càng quên cái này ngu ngơ tiểu tử ngốc. Tô Mộ đối với dạng này thái độ cũng là không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có quá để ở trong lòng, trực tiếp chọn lấy cái đại sảnh nhất góc viền chỗ ngồi xuống xuống tới, biến mất tại trong đám người. Thậm chí bắt đầu phối hợp dư vị khởi tối hôm qua cùng sư phụ so tại thời điểm đủ loại chi tiết. Chí nhớ kinh người hắn hoàn mỹ trong đầu phục quật lại quyết đấu, cũng tự hỏi có hay không chỗ nào có thể lại làm cải tiến. Rất nhanh liền đắm chìm trong chính mình thế giới bên trong. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, trong hành lang tiếng bàn luận xôn sao đột nhiên yên tĩnh trở lại, hóa ra là trưởng môn Cao Viễn Sơn cùng ba vị nội các đại trưởng lao đến rồi. Cao Viễn Sơn nhìn qua bộ pháp nhẹ nhàng, thần thái nhẹ nhõm, cùng ngày bình thường đám người ấn tượng bên trong cái kia có chút lao thái hình tượng khác nhau rất lớn. Mà ba vị đại trưởng lão thần tình nghiêm túc, nhìn không ra bọn họ suy nghĩ cái gì. Không tại chủ vị đứng yên lúc sau, Cao Viễn Sơn hắng giọng một cái, ra hiệu sở hữu người yên lặng lắng nghe, sau đó dùng tông mộ rất ít nghe qua chung khí 10 phần lại có chút phấn khởi thanh âm mở miệng nói ra: "Hôm nay, ta cùng ba vị đại trưởng lão thương lượng qua về sau, Lâm Thời quyết định làm Hàn Sơn kiếm tông toàn tông trên dưới 1500 người tề tụ ở đây, chỉ vì tuyên bố hai kiện đại sự. Nói đến đây, trưởng môn cao Viễn Sơn dừng lại một chút, nhìn thoáng qua giới đài đứng tam sư thúc lý mạnh Nho, tiếp tục nói: "Chuyện thứ nhất chính là, ta, cao Viễn Sơn, quyết định thu đời thứ 23 đệ tử âm vũ vì vị thứ hai thân truyền đệ tử, về sau đi theo ta đại đệ tử Tô Mộ cùng nhau họ Tô." Soát mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngoài điện trong đám người không đáng chú ý âm vũ. Cái này nữ hài mặc dù khuôn mặt rất thanh tú đáng yêu, nhưng bởi vì chỉ là thiên môn đệ tử, đạo thiên phú cũng không xuất chúng cho tới nay cũng không có đạt được đám người chú ý trước mắt đột nhiên được thu làm trưởng môn thân truyền đệ tử, ngoại trừ không hiểu chính là Gên ghét. Âm Vũ mặt đỏ bừng lên, đây là nàng trong ngậm cũng không dám yêu cầu xa vời chẳng diện, bây giờ lại chân thực phát sinh. Đây hết thảy đều là người kia nhóm Lý Chính đối với chính mình Ôn Nhu cười ca ca mang đến. Âm Vũ, tới nội địa đi." Cao Viễn Sơn cười đối với Âm Vũ phất phất tay. Âm Vũ tại đám người nhìn chăm chú cứ như vậy đi lên tiền đến. Nàng cũng không có lựa chọn đi sư phụ bên cạnh gần nhất địa phương đứng, thụ mọi người ánh mắt, mà là đứng ở góc bên trong Tô Mộ bên cạnh, mỉm cười nhìn qua hắn. Xem Tô Mộ có chút xấu hổ. Về phần một chuyện khác, Cao Viễn Sơn nói tiếp, mọi người đều biết, ta Cao Viễn Sơn là Hàn Sơn Kiếm Tông đời thứ 21 trưởng môn, bây giờ tiếp nhận Hàn Sơn Kiếm Tông trưởng môn đã có sắp 50 năm. Tại này 40 năm bên trong, ta chứng kiến Hàn Sơn Kiếm Tông nhiều đời đệ tử trưởng thành, thành tục. Bây giờ ta cũng đã 80 có thửa, một lòng say mê kiếm đạo cả đời, cũng đến lực bất tòng tâm nhân kỷ. Bây giờ đời thứ 23 đệ tử đều đã trưởng thành lên, là thời điểm muốn vì Hàn Sơn Kiếm Tông tuyển ra một vị hợp cách mới trưởng môn. Hóa ra là mới trưởng môn chuyện, dưới đại có chút số sao, cái này đích xác là đáng giá toàn bộ Hàn Sơn Kiếm Tông tề tụ một đường đại sự. Trưởng môn cao Viễn Sơn tiếp tục nói, "Ta Hàn Sơn kiếm tông sáng lập đến nay đã có mấy trăm năm, nhiều lần gian nan vất vả mặc dù vẫn cứ sừng sững không ngã, nhưng cũng khó tại đồ nam quốc tông môn bình xét cấp bậc bên trong tiến thêm một bước. Mấy năm trước ta liền cùng ba vị đại trưởng lão cùng nhau nghiên cứu thảo luận qua chuyện này, khi đó chúng ta nhất trí cho rằng, tam sư đệ lý mạnh nho nhất mạch đệ tử, cũng là đời thứ 23 kiệt xuất nhất đại đệ tử Lý Ân Thành, hẳn là là đời kế tiếp trưởng môn nhân tuyển tốt nhất. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, ta có một cái khác ta cho rằng thích hợp hơn nhân tuyển, đi qua ta cùng ba vị trưởng lão lần nữa thương nghị." Cuối cùng quyết định, vì ta Hàn Sơn kiếm tông phục hưng đại nghiệp, vì có thể xung kích bên trên ba môn mình xét cấp bậc, có cần phải cùng các vị đang ngồi ở đây thảo luận một chút, liên quan tới ta thân truyền đệ tử Tô Mộ, tiếp nhận đời thứ 23 trưởng môn sự tỉnh. Hoàn toàn không ngờ tới trưởng môn cao viễn sơn nửa đoạn sau chuyển hướng. Dưới đại bao Quát Tam sư Thúc lý mạnh nho ở bên trong sở hữu người, cơ hồ đều ngây ngẩn cả người, không ít người miệng đều kinh ngạc đến không khép được. Tam sư Thúc mặc dù nhìn không ra biểu tình gì, nhưng rõ ràng nhíu mày. Đứng tại Tam sư Thúc bên người đời thứ 23 đại sư Vinh cũng có chút không hiểu. Cơ hồ sở hữu người trong lòng hàng đầu vấn đề chính là Tô Mộ, cái này Tô Mộ. A, chính là trưởng môn cao Viễn Sơn vẫn luôn nhất thiên vị cái kia Tô Mộ. Cái kia 10 tuổi không đến gốc Gunner. Ta nghe nói hắn giống như từ nhỏ đầu góc phát dục không phải rất tốt, vẫn luôn có điểm ma bệnh. Nay trưởng môn sư phụ là có ý gì, như vậy người có thể tiếp nhận trưởng môn? Cũng bởi vì trưởng môn thích nhất hắn. Thật thay đại sư huynh không phục. Ta nói sớm người này là trưởng môn sư phụ con giem đi, lúc ấy các người còn không tin. Rất nhanh đám người liền tại đám người góc viền thông minh tìm được không biết làm sao Mộ, biến cô bất làm Tô Mộ cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn bạn không nghĩ tới sư phụ gọi chính mình đến đây từ đường là vì cái này. Vừa mới tấn thăng làm thân truyền đệ tử âm vũ càng là vừa mừng vừa sợ, chính mình mới vừa trở thành đương nhiệm trưởng môn đệ tử, lập tức lại trở thành đời kế tiếp trưởng môn sư muội. Dưới đại si sáo bàn tán càng ngày càng nhiều, mà trưởng môn Cao Viễn Sơn cũng không thèm để ý, hắn chỉ là thằng tắp nhìn chằm chằm Tam sư thuốc Lý Mạnh Nho, quan sát đến lý Mạnh Nho phản ứng. Cao Viễn Sơn cũng biết, chuyện này phản ứng của mọi người như thế nào cũng không trọng yếu, chốt còn phải xem Tam sư thuốc Lý Mạnh Nho có nhận hay không. Nếu như Lý Mạnh Nho nhận, kia lại nhiều người phản đối cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao Lý Mạnh Nho cùng Lý Ân Thành tài là chịu trực tiếp ảnh hưởng người, mà Lý Mạnh Nho là tính tình thẳng thắn người, nếu là hắn không phục, liền không có khả năng đồng ý, nếu là hắn phục, liền sẽ tâm phục khẩu phục, sẽ không còn có bất luận cái gì tính toán. Cho nên hắn tại yên lặng chờ đợi Lý Mạnh Nho đáp lại. Yên lặng. Cách một hồi, vẫn luôn im miệng không nói không nói Lý Mạnh Nho rốt cuộc mở miệng nói ra, các người đem nơi này làm địa phương nào, xì xào bàn tán còn thể thống gì? Đây là nội tông từ đường. Hàn Sơn kiếm tông các tổ tiên đang nhìn các ngươi, toàn bộ yên lặng. Lý Mạnh Nho thanh niên cũng lớn, cũng nghe không ra tâm tình gì lại rất có hiệu quả trấn áp chàng hạ bạo động. Đối xử mọi người nhóm an tính lại, Lý Mạnh Nho chuyển hướng đại bên trên trưởng môn cao viễn sơn cùng ba vị trưởng lao túi người chào, nói: "Trưởng môn sư huynh, chư vị trưởng lão, liên quan tới đời kế tiếp trưởng môn nhân chọn, sư đệ Lý Mạnh Nho có dị nghị." "Ừm, người nói." Trưởng môn cao viễn sơn đáp. Lý Mạnh Nho đứng lên, phủi phủi ống tay áo, tiếp tục nói: "Trưởng môn chính là một tông chi chủ, việc này lớn, không thể tùy ý quyết đoán. Bây giờ sư đệ, đệ tử Lý Ân Thành mới vừa tròn 16, tu vi chân khí đã đạt tới tinh thủy, kiếm thuật cảnh giới càng là đạt đến hòa hợp cảnh đỉnh phong." Vô Luận Thiên Phú Thiên Tư vẫn là thực lực tư lịch đều là đời thứ 23 đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Sư đệ cũng không phải là vì nhà mình đệ tử nói chuyện, nếu như trưởng môn sư huynh Khang Khang muốn thay đổi ân thành, mong rằng sư huynh cho ân thành cùng toàn tông trên giới đệ tử một hợp lý giải thích. Dứt lời, cầm lên mang theo người bội kiếm, hai tay ôm quyền hợp kiếm, một gối quỳ xuống. Vọng trưởng môn sư huynh cho sư đệ một hợp lý giải thích. Tang lên áp lượng, Lý Mạnh Nho lập lại lần nữa nói. Lúc này Nguyên Bản đứng tại Lý Nho, sau Lý Ân Thành cũng đi lên trước, lấy giống nhau như lúc tư thế cầm kiếm quỳ Lý Mạnh Nho bên cạnh. Lớn tiếng nói nhị trưởng môn sư phụ cho ân thành một hợp lý giải thích. Mới vừa tròn 16 tuổi đại sư Vinh Lý Ân Thành, thiếu niên khí phách, phong nhã hào hoa, cho dù là tại chỉnh thể thiên phú phi thường xuất sắc, nhân tài xuất hiện lớp lớp đời thứ 23 đệ tử bên trong cũng là tuyệt đối thần tượng cấp nhân vật. Nguyên bản tuổi tròn 16 tuổi sau liền có thể xuống núi lịch lãng tu hành, bây giờ vì chuẩn bị chiến đấu năm nay thực chất 7 năm một lần tông tộc đại hội, lựa chọn tiếp tục lưu lại trong tông tính tu, này một lòng hướng về tông môn thái độ cũng làm cho rất nhiều trưởng bối hết sức hài lòng. Theo 10 tuổi tiến vào nội tông bắt đầu, cũng đã bị trong tông nhận định là đời kế tiếp trưởng môn không có hai nhân tuyển. Lý Ân Thành cũng là bị Hàn Sơn kiếm tông thu dưỡng cô nhi, không cha không mẹ tại trong tông lớn lên. Đối với Lý Ân Thành chính mình tới nói, từ nhỏ liền đem tông môn phục hưng đem so với tự thân càng nặng. Nếu là thật sự có so với chính mình thích hợp hơn nhân tuyển, Lý Ân Thành cũng không ngại tối vị nhũ chức, thành tâm phụ tá. Nhưng nếu là trưởng môn sư phụ ra ngoài tư tình khác lập được hiện tại trưởng môn, Lý Ân Thành tuyển sẽ không tán đồng. Bây giờ muốn để như vậy kiện suất đệ tử cho một cái lai lịch không rõ tiểu hài nhường đường, đồng dạng chạm tới rất nhiều đệ tử vải ngược. Đây là bọn họ cho tới nay thần tượng đại sư Vinh A Đời thứ 23 đệ tử Nhị sư huynh Nguyễn Phong cùng tứ sư huynh Lý Hi Hàn cũng đi lên phía trước, lấy cơ hồ giống nhau tư thế quỷ gối đại sư Vinh Lý Ân thành phía sau. Không có đi qua bất kỳ trao đổi gì, càng ngày càng nhiều đệ tử đứng dậy, quỳ gối đại sư Vinh bên người, lần tiếng phụ họa. Nhìn trưởng môn sư phụ cho một lời giải thích. Đã sớm nở tới sự tình phát triển cao viễn sơn không có chút nào rung động, đối với đại lý mạnh nhỏ nói, sư đệ, ta biết trong lòng ngươi có khí, đây cũng là nhân chi thường tình. Nhưng ngươi phải tin tưởng ta phán đoán cùng quyết đoán tuyệt đối không phải hành động theo cảm tính, mà là thật vì toàn bộ Hàn Sơn kiếm tông tông cân nhắc. Ngươi đệ tử Lý Ân thành là 10 năm khó gặp thiên tài, toàn tông trên giới đều vô cùng tán thành. Đã ngươi yêu cầu cái giải thích, ta liền cho ngươi." Dứt lời, trưởng môn cao Viễn Sơn đối người nhỏ góc bên trong không biết làm sao Tô Mộ vây, vây tay nói, "Hải Tử, tiến lên đây." "Đúng, sư phụ." Theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần Tô Mộ trả lời, nghe được trưởng môn cao Viễn Sơn triệu hoán, Tô Mộ vô ý thức liền đi lên trước sân khấu, vượt qua đám người, tại tam sư thúc Lý Mạnh Nho bên người quỳ xuống. Tô Mộ không dám nhìn tam sư thúc mặt, hắn hoàn toàn không có dự liệu được như vậy phát triển. Liền nghe được trưởng môn cao Viễn Sơn tiếp tục mở miệng nói, Ta muốn lập ta thân chuyển đệ tử Tô Mộ, vì đời kế tiếp trưởng môn nguyên nhân rất đơn giản, Tô Mộ là tông môn sáng lập đến nay chưa từng xuất hiện qua siêu cấp thiên tài. Siêu cấp thiên tài, này đánh giá lần nữa làm dưới đài sôi trào, cái này ngây ngốc tiểu hài là siêu cấp thiên tài. Nói đùa cái gì? Lý Mạnh Nho ngẩn đầu lên, quan sát kỹ lưỡng cái này chính mình chưa từng con mắt nhìn qua hải tử. Sớm nhất Cao Viễn Sơn đem còn tại trong tã lót đứa nhỏ này mang về trong tông thời điểm Lý Mạnh Nho không chút để ý, chỉ coi hắn là bị đưa tới trong tông cô nhi bên trong một cái. Về sau Cao Viễn Sơn muốn thu hắn làm duy nhất thân truyền đệ tử thời điểm Lý Mạnh Nho cũng không có quá coi ra gì chỉ cảm thấy có thể là sư huynh quá lâu không có đệ tử thân truyền, nghĩ muốn thu một cái vì chính mình dưỡng dưỡng lao. Cho tới bây giờ Cao Viễn Sơn muốn lập hắn làm xuống hiện tại trưởng môn, Lý Mạnh Nho phát hiện có chút nhìn không thấu trưởng môn sư huynh ý nghĩ. Chương 07, đồng môn luận kiếm đạo. Chỉ bằng Tô Mộ là trưởng môn sư huynh thân truyền đệ tử, liền có thể tiếp nhận trưởng môn sao? Lý Mạnh Nho hiển nhiên không cho là như vậy, hắn đối trưởng môn sư huynh nói Tô Mộ Thiên Phú chắc tuyệt việc này cũng không có quá để vào trong lòng. Nếu như đứa nhỏ này thật thiên phú như vậy cao, làm sao lại như vậy nhiều năm một mực lặng không nghe thấy? Hơn nữa trưởng môn sư huynh bình thường chính mình cũng không chốt nhắc qua đứa nhỏ này chuyện. Nào có sư phụ không nghĩ khoe khoang chính mình đệ tử có thiên phú đâu? Lý Mạnh Nho không nghĩ tới chính là, cứ việc sớm có phát giác, nhưng trưởng môn cao viễn sơn vẫn cho rằng tô mộ cũng chính là thiên phú cũng không tệ lắm, cũng không biết rốt cuộc cao tới trình độ nào. Tăng thêm trước kia trải qua làm hắn tại đối đãi đệ tử trưởng thành thời điểm quá phận cẩn thận. Thằng đến hôm qua mới triệt để xác nhận tô mộ thiên phú thuộc về kinh thế hai tục trình độ này, hôm nay liền không kịp chờ đợi muốn tới chiêu cáo toàn tông. sư huynh, ngươi nói đứa nhỏ này là siêu Việt ân thành thiên tài. Lý Mạnh Nho lúc này trong lòng đã có ý nghĩ đứng dậy mở miệng hỏi, "Ta nhưng không có nói như vậy." Cao Viễn Sơn không mặn không nhạt đáp lại nói, "Nhưng ngươi vừa mới không phải, chẳng lẽ trưởng môn sư huynh lời của mình đã nói chính mình còn không nhận sao? Ta nói chính là, không chỉ là ân thành, đứa nhỏ này thiên Phú Siêu Việt Hàn Sơn kiếm tông trên giới 23 đời sở hữu người, ba quát có ghi chép kiếm tông tổ sư ra." Cao Viễn Sơn vẫn cứ chỉ là nhàn nhạt trả lời. "Sở hữu người?" Lý Mạnh Nho hít vào một hơi, giờ phút này hắn đã có chút vững tin trưởng môn sư huynh là tại người, có chút cắn răng nghiến nói, "Trưởng môn sư huynh chắc hẳn đã có vô cùng đầy đủ chứng cứ, mới có thể cho ra đánh giá cao như vậy đi." Đúng là như thế. Cao Viễn Sơn đáp, "Ta biết các ngươi sẽ đối với quyết định này có chút nghi hoặc, có chút bất mãn. Nhưng ta, Cao Viễn Sơn, tại từ đường liệt tổ liệt tông chứng kiến hạ, lấy Hàn Sơn kiếm tông đương nhiệm trưởng môn danh dự phát thệ, nói tới hết thảy toàn bộ là thật, không đánh lừa dối." Tự nhiên sư huynh đều nói như thế, không bằng liền để chúng ta tiểu thiên tài lộ hai tay, cùng ngân thành tỷ thí một chút, làm lại ra mở mắt một chút như thế nào? Lý Mạnh Nho không kịp chờ đợi phát khởi khiêu chiến. Hắn thấy, như vậy một cái không có tiếng tăm gì tiểu hài dù cho thật ngộ tính cao, tại 10 tuổi tuổi như vậy mới bất quá luyện thể cảnh tiêu chuẩn, cũng cao đến có hạ Không nói đến tiếp qua 6 7 năm có thể trưởng thành đến trình độ gì, dù cho về sau có khả năng vượt qua Lý Ân Thành, nhưng bây giờ theo tư lịch thì lại, cũng nhất định là Lý Ân Thành có tư cách hơn tiếp nhận trưởng môn. Dù sao phải gánh vác làm lên một tông chi chủ trách nhiệm, không phải chỉ có thiên phú liền có thể, khi nào có thể thực hiện cũng là ẩn số. Nếu là chỉ là thiên phú hơi cao một bậc, vậy hắn cùng Lý Ân Thành đến tuột cùng ai có thể đi đến cảnh giới cao hơn còn còn chưa thể biết được. Dù sao kiếm chi nhất đạo, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, tâm tính cũng là phi thường trọng yếu, mà Lý Mạnh Nho đối với Lý ân Thành tâm tính vô cùng tự tin. Này tự nhiên Không có đợi trưởng môn Cao Viễn Sơn mở miệng, một bên đại trưởng lão liền dành trước mở miệng nói ra, đã như vậy, trưởng môn kia cũng không cần từ chối. Nói miệng không bằng chứng, cứ việc ba người chúng ta không tin trưởng môn sẽ là ăn nói lung tung người, nhưng có thể để cho trong tông trên giới tín phục, vẫn là đến lấy ra càng trực tiếp chứng cứ. Liên để chúng ta mấy cái lao cốt đầu cũng nhìn xem, Hàn Sơn kiếm tông trên giới mấy trăm năm có thiên phú nhất người trẻ tuổi rốt cuộc có bao nhiêu kinh tài tự diễm. Đại trưởng lão Phảng Phất đã sớm chuẩn bị xong đồng dạng, cắt vào đến trong lúc nói chuyện với nhau. Cao Viễn Sơn bất cười cười, đại trưởng lão nóng lòng hắn cũng có thể lý giải. Bất quá hắn cũng hoàn toàn không có muốn từ chối ý tứ nha. Ừm, đã các đại trưởng lão đều như vậy nói, như vậy, muội nhi, ngươi liền cùng Ân Thành tỷ thí một trận đực rồi, không có vấn đề đi." Trưởng môn cao Viễn Sơn hướng phía dưới Đài Tô Mộ nói, "Muốn cùng đại sư huynh so tài, cùng trong tông đệ tử khác đồng dạng, đại sư huynh thực lực cùng nhân phẩm Tô Mộ cũng vô cùng ngưỡng mộ, bây giờ đột nhiên được bày tại đại sư huynh mặt đối lập, Tô Mộ có chút không quá thít trứng. Đệ tử cần tuân sư mệnh." Tô vẫn là đồng ý, mặc dù chính mình cũng không biết trưởng môn chuyện này, cũng không nghĩ tới muốn làm cái gì trưởng môn, đã cao Viễn Sơn đều mở miệng yêu cầu. Chính mình cũng không nghĩ cô phụ Cao Viễn Sơn chờ mong. Chiến liên chiến, phải tin tưởng chính mình, tin tưởng Cao Viễn Sơn đối với chính mình khẳng định. Nghĩ tới đây, tối hôm qua vừa mới thể hội qua kiếm thuật tỷ thí bên trong cảm giác hưng phấn lại sông lên Tô Mộ trong lòng. Đại sư Minh Lý Ân thành hiển nhiên hơi kinh ngạc, nguyên bản nghe được Cao Viễn Sơn lý mạnh nho nói nhỏ hơn Tô Mộ cùng chính mình so tài hắn còn có chút bất mãn. Đừng nói tiểu Tô Mộ mới 10 tuổi, mà mình đã là tinh thủy cảnh cường giả, dù cho đặt ở toàn bộ Đồ Nam quốc cũng coi như được là có chút danh tiếng, để cho chính mình cùng tiểu sư đệ giao thủ không phải lấy lớn hiếp nhỏ à, càng làm Lý Ân thành giật mình chính là Tiểu sư đệ thế nhưng không chút nghĩ liền trực tiếp đáp ứng xuống, xem Tô Mộ hưng phấn mà tự tin biểu tình là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn thật cảm thấy có thể đánh bại chính mình sao? Hắn trên người chân khí ba động rõ ràng chỉ có ngưng ý cảnh mà thôi, a ngưng ý cảnh. Lý Ân Thành cảm nhận được một tia dị dạng, hắn trong ấn tượng tiểu sư đệ đã thật lâu chưa từng đi đạo trường luyện tập, hắn là lúc nào tấn thăng đến ngưng ý cảnh? Cẩn thận chu đáo một chút tiểu Tô Mộ, Lý Ân Thành phát hiện cái này vẫn luôn không chút chú ý qua tiểu sư đệ, chính mình lại có chút nhìn không thấu. Như vậy được không? Trưởng sư huynh Ân Thành Đậu tại trước đây không lâu đã đạt đến tinh thủy cảnh, cùng Tô Mộ trong lúc đó kém ba cái cấp bậc, ngài nhất định phải để bọn hắn hai so tài. Không sao sư phụ, ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, ta sẽ chỉ để thấp chân khí đến cùng tiểu sư đệ so tài. Chúng ta chỉ so với thử kiếm đạo cảnh giới. Không đợi trưởng môn cao viễn sơn mở miệng, Lý Ân Thành liền cất mở miệng nói, hơn nữa, tiểu sư đệ đã đạt đến ngưng ý cảnh, tại cái tuổi này đệ từ bên trong xác thực xem như thiên phú chất tuyệt. Nay đưa tới cửa cơ hội Lý Ân được không khả năng bỏ qua. Hơn nữa chính hắn cũng thường muốn cùng cái này trưởng sơn trong miệng tuyệt tiểu một chút. Đã như vậy, liền lấy một nén nhang làm hạ định, bắt đầu đi." Trưởng môn cao viễn sơn nói, "Cố lên A sư huynh, làm đại gia nhìn xem người mới là cái kia thích hợp nhất làm trưởng môn người." Cùng đại sư huynh sư xuất đồng môn quan hệ thân thiết nhất tứ sư huynh Lý Hi Hàn cho Lý Ân Thành động viên nói, "Đương nhiên." Lý Ân Thành trả lời, cho tới nay làm sở hữu người trong lòng trưởng môn thứ nhất hậu tuyển, thiên tri tiêu tử, hôm nay lại tại trước mặt mọi người lọt vào bỏ cũ thay mới, cho dù tâm tính mở nhạt cứng cỏi, cũng khó tránh khỏi có vài thiếu niên khí phách khu vực. "Như vậy, mời Tô sư đệ vui lòng chỉ giáo." Lý Ân Thành đôi Tô Tô Mộ không dám, mời đại sư Vinh chỉ giáo. Tô Mộ đáp lại, không kiêu ngạo không tự ti. Tô Mộ thái độ làm cho Lý Ân Thành có chút kinh ngạc, tựa hồ cùng trong ấn tượng cái kia ít lời ít lời tiểu sư đệ có chút khác biệt. Lý Ân Thành không tiếp tục nhiều khách sáo, trực tiếp huy kiếm nên đón tiếp lấy. Nguyên bản hai người liền cách xa nhau không xa, lần này đột nhiên làm khó dễ trong nháy mắt rút ngắn đến Tô Mộ trước người, một đạo chém vào mắt thấy là phải đánh chúng Tô Mộ bà vai. Lý Ân Thành không có nửa lời, chỉ sử xuất ngưng ý cảnh chân khí, chẳng đấu này mục tiêu của hắn là chứng minh chính mình xứng với trước trưởng môn, không chỉ có là mới, đích hành cũng rất trọng yếu. Mà vẹn vẹn ngưng ý cảnh tốc độ đối với hiện tại Tô Mộ tới nói liền có chút quá không đủ nhịn, Tô Mộ phi thường ung dung nghiêng người tránh đi Lý Ân Thành một kích, trở tay rút ra kiếm đến thẳng bức Lý Ân Thành bên hông. Lý Ân Thành hiển nhiên không ngờ tới Tô Mộ không chỉ có không có bị tập kích đến, hơn nữa như vậy nhanh liền tổ chức lên phản kích. Một chiêu này phản kích góc độ không tính xảo trá, chính mình có thể nhẹ nhõm đón đỡ trụ. Tô Mộ 10 tuổi thân hình còn quá mức thấp bé, chính mình không chiếm góc độ ưu thế, phải tận lực đem Tô Mộ đẩy vào chính diện lực đạo cùng tốc độ cái đấu. Lý Ân Thành trong nháy mắt thiết kế được rồi ý nghĩ, hắn cho rằng chính mình hẳn là có thể tại trong vòng năm chiêu đánh bại Tô Mộ. Ken kim thiết chạm vào nhau, Lý Ân Thành đón đỡ ở Tô Mộ đâm về bên hơn một kiếm, bắn ra Tô Mộ, sau đó bắt lấy khe hở thẳng đến Tô Mộ chính diện, một cái vừa nhanh vừa mạnh vùng đánh liền tiếp đi lên. Nhưng mà vượt quá Lý Ân Thành dự kiến, Tô Mộ cũng không có lựa chọn đón đỡ chính mình chính diện một kích, mà là tại bị bắn ra trong nháy mắt liền chịu thân phía bên trái tránh ra, lấy cực kỳ tình chuẩn mà nhanh chóng độ thứ phá vỡ Lý Ân Thành không có chút nào để phòng bay. Đạo phục mảnh vỡ nhuộm máu nhau, nhau chiếu xuống từ đường đại sảnh trên mặt đất. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Mộ Ca ca thắng. Âm phóng tính cách làm nàng trực tiếp gào thét ra tới, này mới khiến đám người lấy lại tinh thần. Dựa theo cơ hội tại chàng tất cả mọi người mong muốn, chàng tỷ đấu này có thể nói cực nhanh liền kết thúc. Đồng tông chi gian giao đấu đều là lấy luận bàn làm chủ, không phải sinh tử đánh nhau. Bởi vậy một phương chỉ cần bị đánh trúng thân thể bị thương giao đấu liền xem như phân ra thắng bại. Rất rõ ràng, Lý Ân Thành là bị đánh trúng phía kia. Cứ việc Lý Ân Thành không có sự xuất chính mình toàn bộ thực lực, nhưng vừa rồi cũng là Lý Ân Thành chính mình buông lợi không lấy lớn hiếp nhỏ, áp chế tu vi cùng Tô Mộ đánh nhau, cho nên cũng không có người cho rằng Lý Ân Thành thua oan. Chỉ là, này không khỏi kết thúc quá nhanh chút, mới bất quá 3 chiêu ai chính mình vẫn luôn ngưỡng mộ đại sư mình. Cứ như vậy tiêu chuẩn à, mặc dù biết Lý Ân Thành không có lấy ra toàn bộ thực lực, nhưng vừa rồi Lý Ân Thành lựa chọn phương thức tấn công thật sự là trăm ngàn chỗ hở, Tô Mộ trong nháy mắt tìm được không giới 10 loại trong vòng một chiêu chế phục Lý Ân Thành phương pháp, chỉ là bởi vì còn không thích hứng kiếm thuật giao đấu có chút không dám hạ thủ. Thật sự là có chút không thú vị a, cùng hôm qua cảm giác hưng phấn không có chút nào đồng dạng. Lúc này Lý Ân Thành mặt đỏ lên, hắn là không có lấy ra toàn bộ thực lực, nhưng sư đệ vừa rồi công kích cũng chính là ngưng ý cảnh tiêu chuẩn mà thôi. Nói cách khác, tại hai người chân khí cảnh giới giống nhau tình huống hạ, so đấu kiếm thuật cảnh giới, sư đệ Tô Mộ trong vòng 3 chiêu liền đánh bại chính mình. Đánh bại phải là nhẹ nhàng như vậy cùng tự nhiên, liền như là cơ sở chiêu thức luyện tập bình thường, cái này khiến hắn tự tôn rất khó tiếp nhận. Chẳng lẽ hai người chi gian kiếm thuật trên lệch cảnh giới như vậy lại sao? Sư đệ vẫn là cái 10 tuổi hài tử a có chút hoảng hốt lý ân thành trương một lần có chút bất lực nhìn sư phụ Lý Mạnh Nho một chút, Lý Mạnh Nho mặt bên trên lúc này cũng viết đầy kinh ngạc. Chân chủ hiện thực bày ở sư đồ hai người trước mặt, dù không được bọn họ biện hộ, chẳng lẽ muốn nói không có sự xuất toàn lực, so tài không tính toán gì hết? Gặp gỡ chân chính kiếm thuật so tài hoặc là liều mạng tranh đấu thời điểm, một chút xíu chủ quan khinh địch đều có thể chôn vùi chính mình tính mạng. Nghiêm tốc đối đai mỗi một lần so tài, đây là mỗi một cái Hàn Sơn kiếm tông đệ tử theo vừa mới bắt đầu luyện kiếm thời điểm liền bị giáo dục quan niệm. Cho nên dưới mắt Lý Ân Thành vua, tìm không ra bất kỳ cơ gì. Nhưng mà, coi như Lý Ân Thành chính mình cũng chuẩn bị mở miệng nhận thua thời điểm, Tô Mộ lại giành mở miệng trước. Trưởng môn sư phụ, vừa mới đại sư Vinh không có lấy xuất toàn lực cùng đệ tử giao đấu, Đồ Nhi cho rằng cuộc tỷ thí này hẳn là không đếm, còn Thỉnh đại sư Vinh nghiêm túc đối đãi, toàn lực ứng phó, tái chiến một trận. Tô Mộ ngữ khí phi thường chân thành nói. Chương 08, lấy kiếm hoàng sợ tông môn, một Cái gì? Còn lại đánh Tiểu tử này là nghiêm túc sao, phải lớn sư Minh lấy ra toàn lực cùng hắn đánh. Thứ độ gì, bất quá là khi dễ đại sư Minh khinh địch may mắn thắng một lần, lại còn không biết đủ. Dưới đại đã không biết là hôm nay lần thứ mấy vỡ tổ. Lý Ân Thành cũng là lấy làm kinh hãi, vẻ mặt có chút khó coi mà nhìn Tô Mộ. Ngây thơ chưa thoát gương mặt bên trên vẫn là treo đầy như là vừa rồi đồng dạng tự tin. Làm Lý Ân Thành vững tin này, tiểu tử cũng không phải là tại cạnh mạnh, hắn là thật cảm thấy có thể đánh bại toàn lực ứng phó chính mình. Nghĩ đến vừa rồi kia góc độ xảo trá một kiếm, Lý Ân Thành sắc mặt ngưng trọng hơn. Mạnh nhỏ sư đệ, ngươi cho rằng như thế nào? Cao Viễn Sơn cũng không trực tiếp chắc chắn trả lời Tô Mộ, mà là đem vấn đề vực cho sắc mặt khó coi lý Mạnh Nho. Bây giờ lý Mạnh Nho có điểm tình thế khó xử, theo đạo lý đi lên nói, chính mình hái đồ Lý Ân Thành đã thua một trận, nếu như đón thêm hạ cuộc tỷ thí này toàn lực xuất kích, cho dù là thắng, cũng sẽ rơi vào cái thua không nổi, ý lớn hiếp nhỏ đánh giá, nếu như lại thua vậy thì càng hẩm bé. Mà hết lần này tới lần khác thiếu niên ở trước mắt là như thế tự tin và khát vọng, làm lý Mạnh Nho trong lúc nhất thời đều có chút quên đồ đệ Lý Ân Thành rảnh trước Tô Mộ 6 tuổi thêm hai cái chân khí cảnh giới. Trong lúc lý Mạnh Nho khó có thể quyết đoán thời điểm, Lý Ân Thành lên tiếng: Sư phụ, mời cho phép đổ nhi toàn lực một trận chiến đi. Đây là lý ân thành đã đoán, cũng là hắn trong lòng ý tưởng chân thật. Giờ phút này Lý Ân Thành đã quên trưởng môn sự tình, cũng quên đứng ở chính mình trước mặt sư đệ Tô Mộ vẹn vẹn chỉ có 10 tuổi, hắn chỉ muốn toàn lực ứng phó, nhìn xem cái này bị trưởng môn cao viễn sơn tán thành sư đệ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Giờ phút này Lý Ân Thành đã không cảm thấy có bất kỳ quát độ, chỉ muốn đơn thuần lại nghiêm túc tỉ thí một lần. Cái này, nhìn thấy chính mình hãi đở hồi lâu không thấy ý chí chiến đấu sục sôi, Lý Mạnh Nho thực sự ngượng ngùng đánh hắn, rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng. Lý Mạnh Nho cũng rõ ràng Vô luận cuộc tỉ thí này thắng thua như thế nào, chính mình đồ đệ đều đã thua, đã như vậy, liền theo hắn đi làm hắn làm càn đánh một lần đi. Đã như vậy, kia tiếp tục so tài đi. Cao Viễn Sơn đối với hai người nói, nhớ lấy, chạm đến là tôi. Đồ đệ rõ ràng, hai người cùng kêu lên đáp. Sau đó nhanh chóng rút kiếm, chiến đấu đến cùng một chỗ. Khí phát ra toàn bộ chân khí lý ân thành thực lực lạ cái người. Tinh thủy cảnh chân khí bám vào ở trên người cùng trên thân kiếm, khiến cho lý ân thành tốc độ cùng lực đạo đều cường mấy lần không thôi. Tô Mộ cảm thấy so với tối hôm qua Cao Viễn Sơn kiếm muốn càng thêm nặng nề. Cao Viễn Sơn có lẽ vẫn là ôm tham dò tâm thái tại cùng chính mình so tài, mà lúc này Lý Ân Thành Đại sư huynh thì là thật sự rõ ràng nghĩ muốn đánh bại chính mình. Kiếm chiêu năng lệ trình độ có thể thấy được chút ít. Nhưng Tô Mộ đi qua tối hôm qua cùng Cao Viễn Sơn so tài về sau, hiển nhiên đã đối với tinh thủy cảnh cường giả kiếm có một cái trước tâm lý chuẩn bị, hôm nay ứng phó muốn càng thêm phong dong. Tô Mộ rất rõ ràng, đấu tốc độ cùng lực đạo chính mình đều là xa xa không địch lại, đã như vậy, liền muốn nhiều phá chiêu, nhiều phản kích yếu hại, xuất kỳ chế thắng, không cho Lý Ân Thành lấy lực phá sào cơ hội. Nếu như hai người đều là tu kiếm đã lâu võ giả, Tô một như vậy sách lược hiển nhiên là không cách nào thành công. Dù sao giữa hai người chân khí cảnh giới thực sự chênh lệch quá lớn, nhưng Lý Ân thành những năm này kinh nghiệm thực chiến kỳ thật cũng liền giới hạn tại sư huynh đệ chi gian giao đấu, căn bản không có gặp được quỷ dị như vậy như thế là thường kiếm chiêu. Ứng phó cũng là tương đương cố hết sức, một phương cường tại cơ sở, một phương cường tại nộ tính. Trong lúc nhất thời lại giết đến khó phân thắng bại, Mộ Ca ca cố lên, Âm Vũ nhịn không được hô lên thanh. Ngoại trừ cao viễn sơn bên ngoài, trong hành lang những người khác tất cả đều nhìn mà trợn tròn mắt. Nếu như nói vừa rồi Lý Ân thành thua trận còn có thể giải thích vì kinh địch, Như vậy hiện tại lấy ra toàn lực Lý Ân Thành vẫn cứ không thể chiếm thượng Phong Chỉ có thể nói rõ hắn đối thủ Tô Mộ thật rất cường. Hết lần này tới lần khác Tô Mộ cái này hài tử trên người chân khí ba động liền chỉ có ngưng ý cảnh mà thôi, chính là bằng vào kiếm chiêu quỷ quyển không ngừng công kích Lý Ân Thành điểm mù, tạo thành Lý Ân Thành chỉ có thể thụ động phòng thủ, không cách nào đỡ công, tràn diện hết sức khó coi. Đây vẫn chỉ là cái 10 tuổi hài tử, căn bản không có đi ra sân môn, chỗ nào học được như vậy nhiều kỳ quái kiếm chiêu, còn có thể dùng như vậy thuần thủ, quả nhiên là kỳ tài ngút trời sao? Tam đại trưởng lão xem hai mắt tỏa ánh sáng. Tô Mộ rất nhiều chiêu thức làm bọn hắn những này, lao cốt đầu đều mở rộng tầm mắt. Rất nhiều nơi chính bọn hắn đi lên đánh đều chưa hẳn có Tô Mộ xử lý tốt như vậy. Hoàn toàn tránh đi chính mình chân khí bên trên thế yếu, thuần dựa vào kiếm chiêu bức bách đến Lý Ân Thành không thể động đậy. Cái này cần là như thế nào kiếm thuật cảnh giới mới có thể làm đến. Lúc này Lý Mạnh Nho càng thêm là trợ khóc trợ cười, bây giờ thấy được cái này gọi Tô Mộ hài từ bực này biểu hiện, cũng coi là tâm phục khẩu phục. Đứa nhỏ này 10 tuổi liền có thể vượt hai cảnh giới thuần dự vào kiếm thuật lĩnh ngộ áp chế Lý Ân Thành, chờ hắn 16 tuổi thời điểm đến có đáng sợ cỡ nào. Trong lúc đám người hoàn toàn sợ hai thán phục tại Tô Mộ sáng chói biểu hiện thời điểm, giao đấu cục diện lại lặng yên phát sinh biến hóa. Nguyên bản một mực áp chế Lý Ân Thành Tô Mộ tựa hồ thân thể có chút không chịu nổi, hắn bắt đầu xuất hiện hụt hơi kiệt lực dấu hiệu, cứ việc xuất kiếm vẫn là lăng lệ kỳ quỷ, nhưng thể năng bên trên cũng tự đại thế yếu ngay tại một chút xíu ảnh hưởng hắn ra chiêu hiệu quả. Lý Ân Thành có thể rõ ràng phát ra được, Tô Mộ kiếm nhanh đang giảm xuống, lực đạo cũng tại hạ trợn, cái này vẫn luôn áp chế chính mình tiểu sư đệ muốn không có tí sức lực nào. Chiến đấu mấy trăm chiêu sau dự vào đối phương tuổi còn nhỏ thể lực chống đỡ hết nổi mới thắng sao, Ân Thành thực sự không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy chiến thắng. Mà chàng hạ người xem cũng đều thấy rõ tình thế. Tô Mộ rất mạnh, có lẽ qua không được 1 2 năm liền có thể siêu việt Lý Ân Thành, nhưng chung quy kiếm thuần so tài, so chính là toàn diện tính. Hiện tại liền muốn chiến thắng vẫn là quá sớm. Rốt cuộc, Tô Mộ tại một lần đón đỡ sau đột nhiên lui lại thu kiếm, chủ động rời đi chiến đấu, cũng từ bỏ tự khai đánh đến nay đối với Lý Ân Thành kéo dài tạo áp lực. Thân thể nho nhỏ miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu tự hai gò má lăn xuống. Bởi vì hụt hơi nguyên nhân bộ mặt trắng bệch, làm cho người ta nhìn nhịn không được đau lòng, chỉ sợ dừng ở đây rồi. Đây là bao quát Lý Ân Thành ở bên trong trong lòng mỗi người ý nghĩ, âm vũ càng là sốt ruột thẳng dậm chân. Giờ phút này Tô Mộ vô cùng rõ ràng, chính mình đã đạt tới thể năng điểm tới hạ. Không cách nào lại cam đoan kiếm chiêu tính ổn định, nhưng hắn cũng không nghĩ cư thế từ bỏ nhận thua, Tô Mộ có lẽ ngày bình thường tự nhiên hòa, nhưng chỉ cần liên lụy đến kiếm đạo tương quan sự tình liền sẽ toát ra một cô không chịu thua tính bền dẻo. Cô này tính bền dẻo không cho phép hắn tùy tiện từ bỏ. Tô nhìn đại sư mình, Ân Thành trước mắt trạng thái cũng không được tốt lắm. Cứ việc thể năng cùng chân khí vượt xa Tô Mộ, nhưng vẫn luôn ở vào thụ động bị đánh Lý Ân Thành đối mặt tinh thần áp lực là cự đại. To mọi kia quỷ thần khó lường kiếm lộ làm cho người ta khó lòng phong bị, nếu không phải tốc độ nhanh hơn không chỉ một bậc, Lý Ân Thành sợ là đã bị đánh trúng mấy chục lần. Tăng thêm đối với chính mình đánh trả Tô Mộ đều là có thể trước tiên làm ra chuẩn xác dự phán, từ đầu đến cuối không cách nào tìm được phản kích cơ hội, Lý Ân Thành khó tránh khỏi có chút lo lắng. Đến mức trước mắt Tô Mộ chủ động rời khỏi chiến đấu, Lý Ân Thành cũng không có ngay lập tức hướng về phía trước truy kích. Mặc dù hắn biết đối thủ trước mắt đại khái xuất là thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng từ đối với Tô Mộ kiếm chiêu đề phòng cũng không có ngay lập tức hành động thiếu suy nghĩ. Này cho Tô Mộ chỉ chốc lát thở dốc thời gian. Hắn muốn đấu hà sao? Nhanh nhận nhận thua đi. Đây là lý ân thành chân thực ý nghĩ, nhưng mà Tô Mộ cũng không định cứ thế từ bỏ, hắn còn nghĩ thử lại thử một lần. Nếu giờ phút này là sinh tử quyết đấu, Tô Mộ biết chính mình quả quyết không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng chỉ là điểm đến là dừng luận bản lời nói, cũng có thể tìm được cơ hội thắng. Vừa rồi chiến đấu làm Tô Mộ rõ ràng, chính mình dù cho có thể tìm đúng góc độ cùng lỗ thủng, nhưng bởi vì bản thân thể năng hạn chế không cách nào bắt lấy cái này khe hở. Đối với Lý Ân Thành không tạo thành uy hiếp, nghĩ như vậy muốn chiến thắng nói cũng chỉ có thể sử xuất nhất chiêu Lý Ân thành trốn không thoát chiêu thức. Có chiêu thức gì là Lý Ân thành trốn không thoát đâu? Tô Mộ trong đầu hồi tưởng một chút. Trên thực tế cứng rắn muốn tính toán ra, chính mình hệ thống tính bắt đầu luyện kiếm cũng mất quá 4-5 năm dáng vẻ, vụ trộm tiếp xúc cao viễn sơn trong thư phòng một ít trung giai điện tịch càng là vẹn vẹn mấy tháng. Tại chính mình có hạn tích lũy bên trong thật sự là nghĩ không ra cái gì cao cấp chiêu thức tới. Mà nếu như không phải vượt qua Lý Ân nghĩ đến giống như kiếm chiêu, là không cách nào đối với này tạo thành sát thương. Đương nhiên tình thế mặc dù nghiêm trọng nhưng đối với Tô Mộ tới nói cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Lẽ người hưng phấn một điểm là, tại vừa mới triển đấu bên trong, Tô Mộ lại một lần nữa tại Lý Ân thành trên người thấy được điểm, điểm vụ sáng ánh sao liền như là hôm qua cùng Cao Viễn Sơn so tại thời điểm đồng dạng, chỉ bất quá kia ánh sao còn chưa đủ lượng, còn chưa đủ sâu, là bởi vì chính mình còn chưa đủ đầu nhập sao? Tô Mộ có chút không hiểu, cùng hôm qua so sánh, hôm nay chính mình giống như có chút táo bạo, không có hoàn toàn đắm chìm tại kiếm thuật tỉ thí bên trong. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình có điểm muốn thắng, muốn hướng tông môn chứng minh thứ gì nguyên nhân? Tô Mộ hồi tưởng lại vừa mới bắt đầu luyện kiếm thời điểm, Cao Viễn Sơn thường xuyên dạy bảo lại nói, "Huý kiếm thời điểm nếu là làm không được tâm vô tạp niệm, liền sẽ ảnh hưởng kiếm xu thế." Chiêu thức biết biến hình, mũi kiếm cũng sẽ lảo lẹo, dù cho bề ngoài nhìn qua không có gì sai biệt, nhưng thực tế vi thế lại là hoàn toàn khác biệt. Dù cho chất khí, kiếm đạo cảnh giới đều không sai biệt nhiều, kiếm tâm thuần túy hay không, đối với kiếm đầu nhập trình độ cũng sẽ làm thực lực sinh ra biến hóa rất lớn. Có lẽ chính là bởi vì hôm nay mình nghĩ quá nhiều, cho nên ngược lại ảnh hưởng đến kiếm, Tô Mộ nghĩ thầm. Nghĩ muốn thắng đại sư Minh liền muốn dứt bỏ muốn thắng ý nghĩ, đối với một cái 10 tuổi hài tử tới nói, nghĩ rõ ràng cái này ăn khớp khả năng so làm càng khó. Từ từ, giống như chính mình còn có nhất chiêu có thể thử xem. Tô Mộ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Qua ước chừng mấy tức tạ hữu thời gian, Tô Mộ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Lý Ân Thành ngây dại, Lý Mạnh Nho ngây dại, dưới đài đệ tử nhỏ ngây dại, chỉ có trưởng môn Cao Viễn Sơn cùng nhị sư Thúc Hàn Sơn tuyết lộ ra sợ hãi thán phục biểu tình. Vào thời khắc này, tất cả mọi người rõ ràng, Tô Mộ cũng không có muốn từ bỏ ý tứ. Hắn muốn làm sao tiến công? Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, không tự giác bị trận này đặc sắc so tài hấp dẫn. Đài bên trên Lý Ân Thành trận địa sàng. Dưới đài Lý Mạnh, Nho, đấm, mạnh. Chín, sợ tông môn, Tô không có làm đại gia chờ quá lâu. Hắn lại một lần nữa bắt đầu chuyển động, lần này không có lựa chọn quanh co thăm dò, mà là điều động khởi chính mình còn thừa không có mấy chân khí, quán chú tại thân kiếm, một cái giậm chân, thẳng đến Lý Ân thành chính diện. Đây là. Dưới đại lý Mạnh Nho kinh ngạc kêu lên tiếng, Kiếm Long xuyên tâm. Lý Mạnh Nho tự nhiên không có khả năng không nhận ra này Hàn Sơn kiếm tông vẫn lấy làm kiêu ngạo cao dài chiêu thức, cơ hồ ngay lập tức liền kêu lên tiếng. Này đối Lý Mạnh Nho dung động thực sự quá nhiều, phải biết chiêu này Kiếm Long xuyên tâm cho Lý Ân thành cũng không có hoàn toàn hiểu rõ, mà bây giờ lại bị cái này hại tự xử ra tới, càng quan trọng hơn là Xem Tô Mộ Kiếm Long khí thế cùng biến hóa đều phi thường hoàn mỹ, dùng đến như thế xinh đẹp bén nhọn như vậy, không có lầm chứ?" Lý Mạnh Nho người có điểm choáng. Đứa nhỏ này sợ là luyện kiếm còn bất mãn 5 năm. Liền xem như 16 tuổi thiếu niên, luyện 5 năm cũng chưa chắc có thể làm cho ra tới, chớ nói chi là độ hoàn thành cao như thế. Ngài thiên Phú có nhiều nghịch thiên không nói, hắn rốt cuộc là từ đâu học được này cao dài chiêu thức? Là trường môn sư huynh dạy hắn sao? Trưởng môn sư huynh làm sao lại không hiểu dục tốc bất đạt đạo lý? Vốn nên là luyện cơ sở nhất kỷ, trực tiếp vượt qua trung giai tri thức đi giáo cao giai. Lý Mạnh Nho thực sự khó có thể tin trước mắt trong trước mắt, Tô Mộ Kiếm đã lần nữa tới gần Lý Ân Thành. Lý Ân Thành hiển nhiên cũng lấy làm kinh hãi, làm trong tông công nhận Thiên Phú ưu dị đại sư mình, Lý Ân Thành đương nhiên đã sớm tiếp xúc qua những loại cao dài chiêu thức. Trong âm thầm chính mình cũng thường xuyên nghiên cứu cao dài chiêu thức tinh yếu, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào nghiên cứu luyện tập, hắn hay là dùng không thuần thục. Muốn xử là có thể sử dụng đến, nhưng chỉ là cùng hồ lô họa bầu tiêu chuẩn, đành phải này hình, chưa được này hồn. Mà trước mắt cái này 10 tuổi tiểu sư cứ như vậy tại chính mình trước mắt xuất ra tới, hơn nữa Lý Ân Thành vô cùng vững tin, mặc dù nhìn qua uy thế bình thường, Nhưng này chủ yếu là bởi vì tiểu sư đệ tu vi chân khí có hạn chế, trên thực tế này độ hoàn thành sợ là so với chính mình sư phụ Lý Mạnh Nho còn cao. Chỉ chốc lát kinh ngạc về sau, Lý Ân Thành vẫn là làm ra phản ứng huy kiếm đó đỡ. Chiêu này kiếm long xuyên tâm mặc dù nhìn như đơn giản, khi thực cận chứa kế tiếp biến hóa phong phú, có chút không lắm liền có thể có thể như vậy rơi vào hạ phong. Bất quá cũng may sư đệ chân khí cảnh giới thực sự rất thấp, hơn nữa rõ ràng là thể lực không đủ, dẫn đến một chiêu này kiếm long chiêu thức mỹ, nhưng lực đạo rõ ràng không đủ, hẳn là có thể nhẹ nhõm ngân lại. Đây là Lý Ân Thành phản ứng đầu tiên. Mà sự thật cũng cùng Lý Ân Thành dự phán không sai bị lắm, hắn không vận dụng khí lực gì liền đỡ được kiếm long. Lý Ân Thành lựa chọn không nhận thân chính diện đón đỡ, là bởi vì hắn tự tin chính mình hùng hậu vững chắc chân khí ứng phó này một kiếm cũng không khó khăn. Mà Tô Mộ cũng nghĩ như vậy. Ngay tại Lý Ân Thành đón đỡ chủ kiếm, chuẩn bị lấy cơ sở chiêu thức thức thứ 8 làm một cái dính liền đến giảm sóc thời điểm, Tô Mộ liên chiêu liền tình chuẩn theo nhau mà tới. Nhắm chuẩn địa phương vẫn là tay bên trong. Thậm chí vì tăng tốc tập kích tốc độ, Tô Mộ lựa chọn không quay người tiêu hóa kiếm long uy, mà là trực tiếp hai chân đạp, một cái bắn ra ra tốc đâm đi lên. Lý Ân Thành kinh hãi, Tô Mộ hẳn là đã chân khí không đủ mới đúng, nhưng này một kiếm lại hết lần này tới lần khác là hôm nay nhất nhanh một kiếm. Phản Phất hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồng dạng. Tô Mộ phản Phất một đầu ẩn nút báo săn, lặng lặng chờ cơ hội, nhìn đầu Ly Ân thành hành vi hình thức, làm xong đầy đủ chuẩn bị, nhất kích tất sát. Kiếm chuẩn xác phá vỡ Ly Ân thành cửa tay. Lại, lại thua. Đám người không dám tin vào hai mắt của mình. Mặc dù lúc này tất cả mọi người sớm đã công nhận Tô Mộ thực lực, nhưng vừa rồi đứa nhỏ này đúng là ngay cả đứng ổn đều thực khó khăn, bởi vậy mỗi người đều cho rằng Tô Mộ đã thua. Nhưng cuối cùng đại gia còn đánh giá thấp tiểu Tô Mộ quyết tâm cùng đấu trí không đường nghịch mạnh khỏe, đường đường chính chính đánh bại trong tông kiêu ngạo lý ân thành, lấy ngưng ý cảnh chân khí tu vi, đánh bại tinh thủy cảnh lý ân thành, quá mức kinh thế 2 tục. Tuyệt, tuyệt. Trưởng môn cao viễn sơn còn chưa mở miệng, đại trưởng lão liền giành chức vỗ tay tán dương, quả nhiên là kinh thế chi thiên tư, hôm nay ta này lão cốt đầu cũng coi là mở con mắt. Tông môn có hy vọng, tông môn có hy vọng a. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ hân quang, gần như sắp nước mắt tuôn mặt. Như vậy một cái thiên phú chắc tuyệt hải tử đặt ở cái này, tông đều là phục hưng hy vọng, tuyệt đối bảo bối. Hiện tại Đại gia phải chăng có thể tán thành Tô Mộ tiếp nhận đời tiếp theo trường môn? Cao Viễn Sơn lúc này cũng cực kích động, cứ việc hôm qua hắn đã từng gặp qua Tô Mộ tuyệt đỉnh thiên phú, nhưng hôm nay Tô Mộ lại trong lịch cảnh lấy nhất chiêu kiếm Long Xuyên Tâm Tuyệt Sử phụng sinh cũng là vượt xa Cao Viễn Sơn ngoài ý liệu. Cao Viễn Sơn phi thường xác định, hôm qua thời điểm Tô Mộ còn sẽ không dùng một chiêu này, bằng không thì cũng sẽ không ở chính mình sử xuất một chiêu này thời điểm như vậy kinh ngạc. Nói cách khác, chỉ là xem chính mình sử một lần, Tô Mộ cũng đã học xong. Con không chỉ có là học được, là lấy cực kỳ hoàn mỹ phương thức hiện ra. Này phú đã để người cảm thấy đáng sợ. Đại điện bên Tông môn bên trong đệ tử nhóm nhìn Tô Mộ, cái này tại một ngày trước đó còn bị đám người trêu chọc coi nhẹ tiểu trong suốt, giờ phút này đã trở thành trong lòng mọi người vô thượng tồn tại. 10 tuổi, luyện thể cảnh, lấy cao giai kiếm chiêu đánh bại 16 tuổi tinh thủy cảnh kiếm tông đời thứ 23 người thứ nhất. Thành tích như vậy là đám người nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Người với người chênh lệch, tại sao có thể như vậy đại? Mà lúc này Tô Mộ lấy kiếm chống đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Vừa rồi cao giai kiếm chiêu kiếm long xuyên tâm có thể thành công hay không, kỳ thật Tô Mộ chính mình cũng không có chắc, dù sao hắn cũng chỉ xem cao viễn sơn thử qua một lần. Nhưng hắn lục soát khắp trong đầu kiếm chiêu, một chiêu này hẳn là là có uy lực nhất cũng tốt nhất dự phán đối phương phản ứng. Tô Mộ ở chính mình trên người rơi xuống ván cược, nếu như chưa thể thành công sử xuất hoặc là hiệu quả không tốt, quá dài xúc thế thời gian cùng quá mức đơn giản kiếm lộ đều sẽ lưu lại cự đại lỗ hồng, vốn là thể lực chống đỡ hết nội chính mình hẳn là là vô lực ngăn cản đại sư huynh phản kích. May mắn, hắn cửa thắng. Mặc dù lúc này của mình tứ chi bạch hải đều bởi vì quá độ sử dụng chân khí mà chận chận run lên. Hai tử thân thể vốn cũng không có phát dụng hoàn toàn, tăng thêm đêm qua cùng cao viễn sơn quyết đấu lúc vốn là tiêu hao đại lượng chân khí. Chưa hoàn toàn khôi phục liền liên tục 2 ngày thôi, động thật sự là quá mức mạo hiểm. Lúc này Tô Mộ đã ngay cả đứng đứng thẳng hô hấp đều vô cùng khó khăn. Âm Vũ xem Tô Mộ trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ. Cao Viễn Sơn xem Tô Mộ trong ánh mắt tràn đầy từ ái cùng đau lòng. Lý Ân Thành xem Tô Mộ trong ánh mắt tràn đầy tôn trọng cùng kính dị. Trong lúc đệ tử trong tông nhóm đều cho rằng Tô Mộ tiếp nhận đời thứ 23 trưởng môn hẳn là là Vãn đã đóng truyền thời điểm. Đại điện bên trong đột nhiên vang lên một cái không quá hòa âm. Trưởng môn sư huynh, ba vị trưởng lão, Khải Thận sư đệ còn có một chuyện không rõ, nhìn trưởng môn sư Vinh giải thích nghi hoặc. Lên tiếng chính là vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt không nói lời nào nhị sư Thúc Nguyễn Khai Thận. Nhị sư Thúc tại trong tông luôn luôn lấy cá tính trầm ổn an tâm sừng, chưa từng nhiều lời nhiều lời. Trước mắt đột nhiên phát ra tiếng cũng có chút vượt quá Cao Viễn Sơn bọn trước. Sư đệ cứ nói đừng ngại. Theo trong hưng phấn khôi phục như cũ Cao Viễn Sơn trả lời, "Trưởng môn sư huynh, nếu như sư đệ không có nhớ lầm, hẳn là là từ sư đệ đến trưởng quản kiếm tông nội các tàng thư lâu cùng nội khố hết thảy diện tích của dấu. Mà theo tông Củ, chưa đầy 10 tuổi đệ tử là không có tư cách tự mình tiến vào thư lâu." Như vậy Cho tới hôm nay mới thôi mới vừa tròn 10 tuổi, Tô Mộ lại là như thế nào học tập đến chỉ có tuổi tác đạt tới nội tông đệ tử mới có thể học tập cao giai kiếm chiêu kiếm long xuyên tâm đâu. Nhìn sư huynh giải thích nghi hoặc, Nguyễn Khải Thận nói chuyện không nhanh không chậm, lại rất có uy nghiêm. Hắn này nói chuyện, dưới đài lập tức lại bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Thấy trưởng môn cao viễn sơn nhíu mày không có lập tức đáp lại, Nguyễn Khải Thận nói tiếp, nếu là đệ tử ngoại tông Tô Mộ tự mình tiến vào tàng thư lâu, nhìn lén học trộm tịch, như cho dù hắn thiên nhiên, tư trưởng Mong rằng ba vị đại trưởng lão minh giám. Cái này Ba vị đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên, vừa mới quá mức hưng phấn bọn họ căn bản không có nghĩ đến tầng này. Tại đại trưởng lão ý nghĩ bên trong, kinh người như thế thiên phú hải tử dù là 3 tuổi bắt đầu liền ở tại Tàng thư lâu bọn họ đều cầu chi không được, chớ nói chi là đi học trộn một chút chiêu thức, mạnh được yếu thua, dị bẩm thiên phú đệ tử vốn là hẳn là có được đặc quyền, bọn họ cũng không phải kia không khai hóa lao cổ đồng. Chỉ là trước mắt nếu là liên lụy tới trưởng môn hậu tuyển phá hư tông môn quy củ, lại là tại trước mặt mọi người bị vạch trần, nếu là truyền đi, luôn, luôn quy xâm nghiêm Hàn Sơn kiếm tông khả năng khó tránh khỏi danh dự bị hao tổn, bọn họ cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Viễn Sơn, đây là có chuyện gì?" Đại trưởng lão mở miệng hỏi. "Đại trưởng lão, Viễn Sơn có thể lấy danh dự đảm bảo, Tô Mộ xác thực cũng không tự mình tiến vào tàng thư lâu nhìn lén kiếm thuật nhật tịch." Cao Viễn Sơn nói. "Vậy cái này kiếm chiêu là như thế này, Viễn Sơn cũng là hôm qua vừa mới biết được cái đồ Tô Mộ Thiên Phú chất tuyệt, liền nhịn không được ra tay thăm dò một chút ngộ tính của đứa nhỏ này, sử dụng chính là kiếm long xuyên tâm một chiêu này." "Cái này, người ý tứ là trước đó đứa nhỏ này chưa hề học qua một chiêu này, chỉ là hôm qua xem ngươi sử một lần, hôm nay liền học xong sao?" Đại trưởng lão miệng đã lớn lên thành hình tròn. "Chỉ sợ chính là chuyện như thế. Này này cái này, cái này thật sự là quá kinh người. Đại trưởng lão đã tìm không ra từ khác. Sư Minh, mặc dù chúng ta cũng đều tán thành Tô Mộ Thiên Phú, nhưng ngươi nếu là nói chỉ nhìn một lần liền có thể học được Ta Hàn Sơn kiếm tông cao dài kiếm chiêu, khó tránh khỏi có chút quá mức tự coi nhẹ chính mình đi. Chẳng lẽ Ta Hàn Sơn kiếm tông lưu truyền trăm năm cao dài kiếm chiêu liền như thế không đáng tiền sao? Nguyễn Khải Thận không đồng tha. Ta cũng không phải là cảm thấy Hàn Sơn kiếm quyết không đủ tinh diệu, thật sự là Mộ Nhi ngộ tính thiên phú quá cao. Tin tưởng mọi người cũng đều nhìn thấy. Đã sư huynh khăng khăng nói như vậy, Vậy có phải có thể lại để cho Tô Mộ bộc lộ tài năng, làm đại gia cũng có thể có chút tin phục. Muốn thế nào lộ? Nay đơn giản, sư đệ cái này hiện trường cho Tô Mộ biểu diễn một lượt Ta Hàn Sơn kiếm tông cao giai kiếm chiêu bên trong kiếm vũ Cựu Thiên, làm Tô Mộ học tập một chút. Nếu có thể thành công sử xuất, liền có thể chứng minh Tô Mộ trong sạch. Sư đệ phải chăng có chút vượt qua, kiếm vũ Cựu Thiên chính là cao giai kiếm chiêu bên trong cao dài kiếm chiêu. Đừng nói Tô Mộ, liền chúng ta những này luyện mấy chục năm người, cũng chưa chắc khiến cho hoàn mỹ đến mức nào. Ngươi làm một cái 10 tuổi hài tử hiện trường xem một lần liền đi học. Tô mộ tiểu đồ thiên phú chắc tuyệt có một không của kim, tự nhiên có thể có thể thường nhân không thể, đây chính là trưởng môn sư huynh chính mình chính miệng nói. Húng chi tô mộ chưa hẳn cần hoàn mỹ hiện ra, chỉ cần xử xuất cái đại khái tư thế là đủ. Kiếm vũ cựu tiên tông yếu vẫn luôn từ ba vị đại trưởng lao cộng đồng trưởng quản ở bên trong phủ, cũng không tại táng thư các, nếu là tô mộ có thể làm cho ra, liền có thể chứng minh chính mình trong sạch. Cao viện sơn lông mảy vận thành chữ xuyên, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Nguyễn Khải Thận Trong lúc Cao Viễn Sơn do dự thời điểm, đại điện bên trong vang lên một cái còn nhỏ mà thanh âm nó nứt. "Sư phụ, đệ tử nguyện ý thử một lần, còn tỉnh nhị sư thúc biểu thị không sao cả." Đến chính mình kinh đứng không vững, còn tại há mồm thờ dốc Tô Mộ. Trước 10, lấy kiếm hoàng sợ tông môn, 3. "Mộ Nhi không muốn cạnh mạnh, người thân thể này đã." Cao Viễn Sơn có chút ít lo lắng nói. "Sư phụ yên tâm, đệ tử không có việc gì." Tô Mộ lúc này còn có chút thở không ra hơi, đệ tử chỉ đi qua sư phụ chính mình tư nhân thư các, chưa hề đặt chân tông môn bên trong tàng thư lâu, chưa từng trái với tông môn quy củ. Nếu là có thể để nhị sư thúc bỏ đi lo nghĩ, đệ tử không chối từ. Tốt. Đa Tô Mộ đã đã nói như vậy, trưởng môn sư huynh liền cũng không cần từ chối nữa đi." Nguyễn Khải thật nói. Chậm rãi. Tô Mộ cùng Cao Viễn Sơn không nghĩ tới lúc này mở miệng đánh gãy lại là Tam sư thúc lý mạnh nho. Muốn kiểm tra chứng minh ta không có ý kiến, nhưng giờ phút này Tô Mộ mới vừa cùng Ân Thành giao đấu, thể năng tiêu hao quá lớn, nếu muốn kiểm tra, cũng phải cho Tô Mộ đầy đủ nghỉ ngơi thời gian. Tô Mộ không nghĩ tới Tam sư thúc thế mà lại chủ động phát ra tiếng giúp chính mình tranh thủ nghỉ ngơi, trong lòng rất là cảm động. Tô nói yếu thật trọng biết chính mình hôm nay là thật là bác tam sư thúc cùng đại sư Vinh Mạn mũi, nhưng trước mắt tam sư thúc không chỉ có không có thẹn quá hóa giận, ngược lại phi thường thản nhiên giúp chính mình nói chuyện, quả thật gánh chịu nổi một cái người có cá tính đánh giá. Tam sư thúc lời còn chưa dứt, Âm Vũ đã vọt tới tô mộ bên cạnh đỡ lên tô mộ, một bên đại sư huynh Lý Ân Thành cũng đi lên phía trước chủ động đỡ lên tô mộ thân thể, lập tức một dòng nước gấm chuyển vào tô mộ kinh mạch bên trong. Kia hẳn là là đại sư Vinh chủ động chuyển đến chân khí tại trợ giúp tô mộ khí. Đại sư huynh cảm ơn ngươi. biết Lý Ân Thành là tại trợ giúp tô mộ, trong lòng vô cùng cảm kích cũng vô cùng khâm phục Lý Đại sư huynh, Tô Mộ nhìn Lý Ân Thành cái mũi có điểm toan, đại sư huynh quả nhiên vẫn là chính mình vẫn luôn tôn kính người đại sư kia huynh. Sư đệ không cần nói, chuyến chú khôi phục chân khí. Lý Ân Thành nhìn Tô Mộ một chút. Trên thực tế từ khi Tô Mộ lấy kiếm long xuyên tâm vì khởi chiêu đánh bại chính mình về sau, Lý Ân Thành cũng đã đối với người tiểu sư đệ này tâm phục khẩu phục. Lý Ân Thành biết một chiêu này có bao nhiêu khó luyện, nhìn như đơn giản trực tiếp, kỳ thật thần chứa trong đó kế tiếp biến hóa muốn hoàn mỹ hiện ra là cực kỳ không dễ. Nhất chiêu cũng đã đầy đủ Lý Ân Thành thấy rõ chính mình cùng sư đệ thiên phú chính là Sau đó biết được Tô Mộ chỉ ở hôm qua mới vừa nhìn qua Cao Viễn Sơn sự xuất qua một lần ngày hôm nay liền học xong chuyện, trong lòng đối với người tiểu sư đệ này càng là liền ghen ghét tâm đều sinh không nổi tới. Góc độ nào đó tới nói, Lý Ân Thành cùng Tô Mộ cũng là một loại người. Mặc dù ngày thường thoạt nhìn hỗn hòa, nhưng đều có chính mình kiên trì nguyên tắc, cũng không phải là cái loại này lòng dạ hẹp hòi người. Lý Ân Thành hết sức rõ ràng, tiểu sư đệ so với chính mình càng có thể dẫn dắt kiếm tông đi về phía huy hoàng, liền không ngăn cản nữa. Lý Ân Thành còn không có giúp Tô Mộ thuận khí bao lâu, nhị sư tiếng. Không sai biệt lắm là được rồi đi. Nơi này chính là tông môn từ đường, toàn tông trên giới tụ tập ở đây, cũng không thể vẫn luôn chờ xuống. Húng chi Tô Mộ Thiên Phú siêu tuyệt, chỉ là bắt chước một cái tư thế, chắc hẳn sẽ không quá khó. Nữ khí cùng Tô Mộ ấn tượng bên trong ngày thường nhị sư thúc khác biệt, nhìn về phía Tô Mộ ánh mắt cũng tràn đầy khiêu khích. Chính mình là lúc nào đắc tội nhị sư thúc sao? Tô Mộ có điểm động. Nhị sư thúc vì sao vội vã như thế, ta sư huynh chưa khôi phục liền cưỡng ép sử xuất kiếm chiêu, nếu là khí huyết làm bị thương thân thể làm sao bây giờ? Âm Vũ bất mãn phản bác: Hiện tại liền có thể, không cần chờ. Tố Mộ trong lòng có điểm bất tường, rốt cuộc vẫn còn con nít, dù là tính tình hiền hòa, nhưng bị người như vậy khiêu khích, cũng khó tránh khỏi thiếu niên khí phách. "Sư đệ, ngươi bây giờ nội tức còn có chút loạn, tốt nhất đừng cãi mạnh." Lý Ân Thành mở miệng nhắc nhở. Đại sư Minh yên tâm, "Ta có chừng mực." Tố Mộ phi thường cảm kích trả lời, tô Mộ tuổi tác tuy nhỏ, lúc này lại rất rõ ràng, nếu như vẫn luôn không thể chứng minh chính mình trong sạch, liên đối chính mình sư phụ danh dự cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Mà lúc này hùng dọa người nhị sư thúc, hiển nhiên là không nghĩ cho chính mình nghỉ ngơi thật tốt thời gian. Nhưng to mộng cá tính có lẽ chính là có như vậy một tia không chịu thua sức lực, càng là biết khó khăn càng là không nghĩ từ bỏ hoặc thỏa hiệp. Mộ Nhi, nhớ lấy lượng sức mà đi. Cao Viễn Sơn nhịn không được mở miệng nhắc nhở, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút không tốt dự cảm. Tốt, chúng ta Hàn Sơn kiếm tông tiểu thiên tài, ngươi nhưng nhìn được rồi." Nhị sư thúc nói, nhấc lên kiếm liền Huy Vũ đứng lên. "Kiếm Vũ Cửu Thiên." Một chiêu này là cao giai chiêu thức bên trong cao giai chiêu thức. Nếu như nói kiếm long xuyên tâm là nhìn như đơn giản trực tiếp, kỳ thực biến hóa ngàn vạn. như vậy kiếm Vũ Cửu chính là thiên biến vạn hóa kiếm thế bao vây lấy một kích chế địch chủ yếu. Cần đối với kiếm đạo cực sâu lý giải mới có thể làm được. Nhị sư thúc kiếm tại không trung gào thét mà qua, vạch ra từng đạo mỹ lệ vết tích. Dù cho lấy Cao Viễn Sơn xem ra, một chiêu này kiếm vũ Cựu Thiên cũng coi là hoàn thành tốt vô cùng. Không nghĩ tới Nguyễn Khải Thận ngày thường vô thanh vô tức, luyện kiếm ngược lại là một chút cũng không rơi xuống. Nhìn hắn chân khí ngưng kết thành hình, hẳn là cũng đã đạt đến khí hư cảnh. Nhất chiêu thu thế, Nguyễn Khải Thận phi thường hảo thể hiện ra kiếm Tô mộ một chút, ngược lại là hướng về nói, mộ, thấy rõ chưa? Đến phiên ngươi." mày, Chiêu này kiếm vũ cựu tiên tinh tế trình độ có điểm vượt ra khỏi tô mộ tưởng tượng. Càng quan trọng hơn là, hôm qua Cao Viễn Sơn hướng chính mình biểu hiện ra kiếm long xuyên tâm thời điểm, cũng không có lây ra toàn bộ thực lực tới. Cho nên tô mộ có thể rất rõ ràng xem đến toàn bộ chiêu thức toàn cảnh cũng tăng thêm nhiều kỹ. Mà vừa rồi nhị sư thúc kiếm vũ cựu tiên có thể nói là toàn lực xử xuất, khí hư cảnh chân khí gia trì, kiếm nhanh cực nhanh, nối liền một cách trôi chảy, uy thế kinh người. Liên giác quan thay đổi nhạy cảm sau đều có chút theo không kịp. Người sáng ra được, Nguyễn này có chút ý làm khó dễ tô mộ. Bình thường lần thứ nhất biểu hiện ra chiêu thức, lão sư đều sẽ cố ý thả chậm tiết tấu phân giải động tác tận lực làm người học tập thấy rõ ràng. Mà Nguyễn Khải tận phương pháp trái ngược, ngược lại cố ý ra tốc kiếm chiêu. Tô Mộ cắn môi một cái, hắn có chút không có nắm chắc. Có muốn thử một chút hay không? Tô Mộ rất là do dự. Nói thật vừa mới bởi vì kiếm nhanh quá nhanh tăng thêm chính hắn cũng có chút mệt, tinh thần không quá tập trung, hắn không hoàn toàn thấy rõ. Nhưng tựa như cùng đại sư vinh quyết đấu lúc như vậy, Tô Mộ trong từ điển thực sự tìm không thấy chủ động từ bỏ cái từ này. Tô Mộ tại mọi người nhìn chăm chú dưới, lần nữa nhấc lên kiếm. Nhắm mắt lại một bên hồi tưởng vừa rồi nhị sư thúc chiêu thức, một bên phối hợp huy vũ đứng lên. Một kiếm, một kiếm. Cứ nói trận có chút tối nghĩa, nhưng Tô Mộ vẫn là dần dần tìm được cảm giác, chiêu thức càng ngày càng gần sát, động tác càng ngày càng hoàn mỹ. Thật cứ như vậy từng chiêu từng thức thanh kiếm Múa Cửu Thiên Phục chế ra tới. Một kiếm Múa Cửu Trọng Thiên, Tô Mộ mỗi một kiếm xẹt qua thời điểm, đều tại không trung lưu lại đẹp mắt chân khí lập loé, lệnh trưởng môn Cao Viễn Sơn nhớ tới tối hôm qua so tài, trong lúc nhất thời lại có chút mê thất tại kiếm dáng bên trong. Cái thân ảnh kia, thật rất giống Lúc này bao quát đại sư huynh Lý Ân thành ở bên trong, tất cả mọi người đã bởi vì trong thời gian ngắn qua nhiều lần chấn kinh mà có điểm chết lặng. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tô Mộ đã thành công hoàn thành kiếm vũ Cửu Thiên thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Tô Mộ vung vậy kiếm im bặt mà rừng, rơi vào trên mặt đất. Tô Mộ cả người động tác cũng ngừng lại, có loại cực kỳ quá dị mất tự nhiên cảm giác. Mộ Kaka, phản ứng đầu tiên vẫn là âm vũ. Mộ Nhi, ngươi thế nào? Cái phản ứng cao viễn sơn bận bịu đi ra phía trước hỏi. Phốc. một ngụm đỏ tươi máu từ Tô Mộ trong miệng phun ra. Hai tử kia sáng tỏ mà thuần túy con mắt cũng trở nên ảm đạm vô quang, cả người đều đã mất đi ý thức, mắt thấy là phải ngã xuống đất mất đi. Mộ Nhi, Cao Viễn Sơn thấy thế vội vàng đỡ dậy nhanh muốn đổ xuống Tô Mộ, vận khởi chân khí bắt đầu cẩn thận kiểm tra Tô Mộ tình huống. Theo chân khí tại Tô Mộ thể nội lưu động, Cao Viễn Sơn sắc mặt một chút xíu âm trầm đứng lên. Trường môn sư phụ, sư đệ thế nào?" Ngay tại một bên Lý Ân Thành cũng quan tâm hỏi. Kinh mạch toàn nát, chân khí giải tán. Cao Viễn Sơn đè nén xuống trong lòng cực tốc dâng lên nội khí, từ trong hàm răng cắn ra này chữ. "Kinh mạch vỡ vụn." Đám người hiển nhiên không có dự liệu được kết quả như vậy. Vừa rồi còn sự kiếm khiến cho hếm đẹp hải tử như thế nào đột nhiên liền sinh ra như vậy cái biến. Mộ Ca ca ngươi như thế nào người không sao đi ngươi tỉnh a Mộ Ca ca. Âm Vũ đều nhanh sốt rụt khóc, lại không dám bính tô mộ sợ làm bị thương chỗ nào, bất lực hô hào. Nguyễn Khải Thận. Cao Viễn Sơn gắt gao nhìn chằm chằm ở một bên mặt không thay đổi Nguyễn Khải Thận, kia hơi có chút giơ lên khóe miệng hiện lộ ra hắn giờ phút này tâm tình. Cực kỳ trào phúng. Ngươi rốt cuộc đối với Nhi làm cái gì? Ta chẳng hề làm gì a sư huynh, chúng nhìn chửng vị đệ tử đều có thể làm chứng, là Tô Mộ chính mình vùng vùng đột nhiên đổ xuống, cũng không có người ra tay với hắn ra hại. Nguyễn Khải Thận lạnh lùng đáp, "Còn muốn giở biện? Ngươi vừa rồi biểu hiện ra cho Mộ Nhi Kiếm Vũ cự tiên, vì cái gì muốn cố ý tăng thêm tốc độ, làm khó dễ đệ tử?" Sư huynh lời này Khải Thận cũng đạm đường không nổi, Khải Thận chẳng qua là cảm thấy Tô Mộ Thiên Phú có một không hai toàn tông, tự nhiên muốn nghiêm túc giải bảo. "Ngươi!" Cao Viễn Sơn rốt cuộc ngăn chặn không được lửa giận, khí hư cảnh đỉnh phong khí tức bộc phát, ép tới gần nhất Lý Ân thành kém chút đều ngất đi. "Sư huynh trước mắt trọng nhất hẳn là, là cứu chúng ta đợi kế tiếp môn, còn có công phu làm những việc này sao?" Nguyễn Khải Thận tiếp tục dương khí, khóe ý cười cũng Toàn bộ trong tông đều không ai thấy qua nhị sư thúc vẻ mặt như thế. Nhị sư huynh, ngươi đây là ý gì? Lý Mạnh Nho vừa rồi cũng sợ hai thánh phục Tô Mộ Thiên Phu thực sự cao minh, giờ phút này dị biến phát lên, tính tình cương liệt hắn nghe Cao Viễn Sơn cùng Nguyễn Khải Thận đối thoại cũng kịp phản ứng Tô Mộ bị thương cùng Nguyễn Khải Thận thoát không khỏi liên quan, chớ vẫn, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Làm cái gì? Ta bất quá là tự thân vì chúng ta đợi kế tiếp thiên tài trưởng môn biểu diễn một lần cao giai kiếm chiêu mà thôi. Kia Tô Mộ vì sao đột nhiên chịu này trọng thương? Đại khái là bởi vì đứa nhỏ này tự cho mình quá cao, một phải có thể thưởng nhân không thể. Quá độ tiêu hao chân khí mới rơi vào nông nội như thế đi. Nguyễn Khải Thận nói, sau đó xoay người hướng đụng lên đến vây xem tô mộ tình huống ba vị đại trưởng lao hành lễ. Khải Thận cũng không biết đứa nhỏ này tính tình như thế quật cường, một hai phải không biết lượng sức, thật sự coi chính mình nhìn một chút liền có thể học được ta tông tin nghĩa. Mong rằng đại trưởng lao thứ tội. Ba vị đại trưởng lao hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi phát sinh chuyện bọn họ đều nhìn ở trong mắt, tuy nói tô mộ chuyện nguyên nhân gây ra chính là Nguyễn Khải Thận mở miệng làm có dễ. Nhưng hết lần này tới lần khác này vị trưởng quản tông quy nghị sư thúc làm lại tất cả đều có pháp có thể theo, cũng coi là theo quy trương làm việc, ba vị đại trưởng lão cũng thực sự không tốt làm có dễ. Lúc này Cao Viễn Sơn ngay tại Liễu Linh Hướng tô mộ thể nội truyền vận chân khí, ý đồ dính liền bên trên đứt gây kinh mạch. Nhưng hài đồng kinh mạch vốn là chưa phát dục hoàn toàn vô cùng yếu ớt, tổn hại chỗ lại nhiều không kể xiết, thực sự khó có thể tiếp mạch. Cao Viễn Sơn nhìn ở trong mắt suốt ruột ở trong lòng, một cái không chú ý ngực một bực, liền một ngụm máu cũng ra. Trưởng môn, thấy thế mấy vị nội tông đệ tử cùng sư thúc tất cả đều vây quanh. Cao Viễn Sơn vung tay lên, ngăn lại tiến tới góc mặt đám người. Một bên ôm lấy đã mất đi ý thức Tô Mộ, một bên hết sức bình tĩnh chính mình loạn điệu tâm thần cùng chân khí, đối với cách gần nhất Lý Ân Thành cùng Lý Mạnh nho nói, "Tam sư đệ, Ân Thành, Ân Vũ, các người đi theo ta." Sau đó liền nhanh chóng hướng ra phía ngoài điện đi đến, rời đi từ đường. Âm Vũ lập tức đi theo. Lý Ân Thành cùng Cao Viễn Sơn, Lý Mạnh nho nhìn thoáng qua nhau, cũng đuổi theo tiến đến. Tất cả giải tán đi, tản đi đi. Ba vị đại trưởng lão cũng là tâm tình cực độ bất đầu đại trưởng lão kèm chút một ngụm máu phun ra. Vốn nghĩ tông môn bên trong thật vất vả ra một vị thiên phú cực cao đệ tử, kết quả vừa mới hiện lộ liền chết yểu. Trước mắt kinh mạch tận tổn hại. Vô luận kiếm đạo ngộ tính có bao nhiêu cao, không có chân khí tu hành khả năng cũng đại khái suất chẳng làm nên trò trống gì. Đám người đám người chậm rãi tán đi, chỉ để lại như có điều suy nghĩ Nguyễn Khải Thận cùng một mặt không hiểu nhìn hắn đệ tử Nguyễn Phong. Chương 11, Như lưu tinh truy lạc, 1. Trưởng môn Cao Viễn Sơn một chuyến nhanh chóng tới ở, Cao trên giường, một lần lại đó khí. Ân Vũ vết máu ở miệng một bên lo lắng mà nhìn, vẻ mặt vô cùng thận Lý Mạnh Nho nhìn ra được, Cao Viễn Sơn giờ phút này đã không có lại đến thử vì Tô Mộ Thiên Mạch, chỉ là lấy chân khí giúp này chữa trị bị hao tổn nội tạng mà thôi. "Sư huynh, ngươi cái này từ bỏ sao?" Lý Mạnh Nho rất là không hiểu, nếu là chính mình đệ tử Ân Thành bị này trọng thương, chính mình chắc chắn đem hết toàn lực đến một khắc cuối cùng. "Tam sư đệ, Ân Thành, các người ngồi xuống trước. A Vũ, ngươi đi tông môn hiệu thuốc tìm người bắt mấy vị cố bạn buổi nguyên nguyên thần dược khí dược, nhanh." Trường môn Cao Viễn Sơn nhìn không chớp mắt, không có dừng lại chân khí truyền thu. "Đúng, sư phụ." Âm vũ không thôi nhìn Tô mộ một chút, liền bước nhanh rời khỏi phòng. Đợi Lý Mạnh Nho cùng Lý Ân Thành ngồi xuống về sau, Cao Viễn Sơn vừa rồi tiếp tục nói: "Ta đã vừa mới thử qua thay Mộ Nhi tiếp mạch, nhưng Mộ Nhi tuổi tác quá nhỏ, thương thế quá nặng, tình huống hiện tại đã không phải là ta ngươi có thể cứu được đến. Trước mắt nhiệm vụ thứ nhất là bảo trụ Mộ Nhi tính mạng, bảo đảm đừng lại có hai lần tổn thương." "Hai lần tổn thương?" Lý Mạnh Nho hỏi. "Đúng, ta thay Mộ Nhi kiểm tra thời điểm cũng đã phát hiện, Mộ Nhi đột nhiên trọng thương, tại cung Ân Thành trận kia tỷ thí bên trong nguyên khí đại thương hao hết chân khí chỉ là một bộ phận nguyên nhân, chân chính tổn thương đến Mộ Nhi mặc dù là quá độ tiêu hao, nhưng này bản chất nguyên nhân ở chỗ làm điều nga ngược." làm điều ngược ngược, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn nhớ hay không cho chúng ta sư phụ dạy bảo chúng ta cao giai kiếm quyết lúc cường điệu nhất chính là cái gì? Cao Viễn Sơn nhìn Lý Mạnh nho đột nhiên hỏi. "Này, tự nhiên là chi kỳ hình không bằng chi kỳ ý." "Đúng, chi kỳ hình không bằng chi kỳ ý, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như chỉ biết nói ý không biết này hình sẽ là kết quả gì? Cái này sao có thể? Kiếm đạo lĩnh ngộ cho tới bây giờ là lấy hình ngự ý, lấy ý nhập thần. Nào có ngược lại đạo lý? Thế nhưng là Mộ Nhi là mấy trăm năm khó gặp thiên tài. Mộ nhi vừa rồi chiêu kia kiếm vũ Cửu Thiên Vũ đột nhiên ra lại không ngừng mà vì đó thiên phú sợ kinh quái lạ cũng vẫn hoàn toàn quên điểm này. Hôm qua ta hướng này biểu hiện ra kiếm long xuyên tâm lúc, vô luận kiếm uy kiếm thế đều khống chế tại cùng ngân thành không sai biệt lắm tiêu chuẩn bên trên. Mộ Nhi có thể dễ dàng học được đã nói, hắn khác với chúng ta, chúng ta là tại hiểu do kiếm chiêu hình thái cũng tăng thêm lập đi lặp lại sau khi luyện tập mới có thể chậm rãi nhận do gộp giải chiêu thức bản chất, mà Mộ Nhi là nhìn thấy chiêu thức liền hiểu được nó bản chất, lại rót đẩy trở về kiếm hình thái tiến hành bắt trước. Vốn là kiếm thuật tài Lý Mạnh Nho cùng Lý Ân Thành tự nhiên rõ ràng cao viễn sơn ấy là có ý gì, không được hít sâu một hơi. Người bình thường học kiếm, dù là lại có thiên phú, cũng là trước học được tư thế, lại từ từ nắm giữ này tinh túy. Mà Tô Mộ vừa vận tương phản, nhìn một chút liền hiểu được này tinh túy, sau đó lại đẩy ngược trở về phòng đoán này tư thế. Cho nên Nguyễn Khải thận cái kia hỗn đản mới lựa chọn kiếm vũ Cửu Tiên. Là bởi vì một chiêu này vốn là lấy kiếm ý cực kỳ tối nghĩa nghĩaưng, mà Tô Mộ vẫn cứ có thể hiểu rất dễ này chân ý, cũng chính bởi vì lý giải quá được rồi, tại cưỡng ép bắt trước này hình thời điểm nghĩ muốn cùng chính mình lý giải ý dựa vào, mới có thể mạnh mẽ như vậy thôi động chính mình trên người vốn cũng không nhiều chân khí, vì chính là có thể đem kiếm chiêu theo chính mình lý giải phục khắc ra tới. Đúng là như thế. Cao Viễn Sơn có nhịn trong lòng ngận ý, nghiến răng nghiến lợi nói: "Như vậy nhiều năm Nguyễn Khải Thận mặc dù vẫn là sư huynh đệ chúng ta bên trong nhất quái gở một cái, ta nhưng dù sao cho là hắn tính tình không xấu, còn đem trong tông sự vụ trưởng quản đại quyền giao cho hắn, rốt cuộc hắn tại sao phải làm loại này sự tình? Thế nhưng là sư huynh, ngươi có hay không đi tới, Nguyễn Khải Thận là như thế nào biết Tô Mộ Tiên tri nói ý lại mô phòng này hình? Chúng ta cũng đều là hôm nay mới biết Tô Mộ có này thiên phú mới đúng, chẳng lẽ hắn là lâm thời khởi ý? Ta không biết, nhưng ta cảm thấy hẳn là không phải." Sơn nói, "Cho nên ta tìm ngươi đến." cần phải ngươi tại trong tông hào hào cha một chút. Trận này ta phải nghĩ biện pháp mang Ngộ Nhi đi trị liệu kinh mạch, sợ là có một hồi không thể lưu tại trong tông. Nếu như Nguyễn Khải Thận ngày hôm nay cách làm là sớm có dự liệu, chắc chắn mượn cơ hội này làm khó dễ, sư đệ nhớ lấy lưu tâm. Tại lúc ta không có ở đây, liền do ngươi đến chủ trì trong tông đại cuộc. Mạnh Nho ghi nhớ trong lòng. Nhưng bây giờ Tô Mộ kinh mạch đứt đoạn, chẳng lẽ còn có cái gì cấp cứu phương pháp sao? Phương pháp ta không biết có hay không, nhưng trước mắt ta có thể nghĩ đến xin giúp đỡ người cũng chỉ có một cái. Cao Viễn sơn áp. Ai? Tân Thành Ta nhớ được nguyên nguyên bản định nửa năm sau lại cát tông, trực tiếp đi tham gia tông tộc đại hội không sai a. Hồi trưởng môn sư phụ là Lý Ân Thành trả lời, hắn nhìn lúc này còn ý thức hôn mê tiểu sư đệ, lại nghĩ tới tiểu sư đệ vừa rồi hai chiêu cực kỳ xinh đẹp cao dài kiếm chiêu, trong lòng tràn đầy không đành lòng cùng tự trách. "Trưởng môn sư phụ, ta, ngươi không cần nhiều lời, Ân Thành, vi sư biết ngươi không chỉ có làm người chính trực, tâm địa thiện lương. Thậm tư so ngươi sư phụ còn muốn kính đạo tỉ mị, cho nên trước đó vẫn luôn hết lòng người làm xuống hiện tại trưởng môn. Ngày hôm nay thay đổi trưởng môn sự tình, vốn là ta lâm thời khởi ý, có lỗi với ngươi." Mộ Nhi bị thương cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi không cần cảm thấy tự trách. Đa tạ trưởng môn sư phụ tán thành, chỉ là đệ tử mới vừa cùng tiểu sư đệ quyết đấu, tự mình cảm thụ qua tiểu sư đệ tuyệt đỉnh thiên phú, đối với tiểu sư đệ đảm nhiệm trưởng môn tâm phục khẩu phục. Thực sự không đành lòng tiểu sư đệ bực này kinh tài tuyệt diễm chi tư cứ như vậy vẫn lạc. Cho nên, Ân Thành, có chuyện sợ là được ngươi đi làm, ngươi nguyện ý trước tiên xuống núi sau. Trưởng môn sư phụ có chuyện gì? Ân Thành ổn thỏa toàn lực hoàn thành. Ân Thành. Lý nhìn chính mình ái độ như thế tỏ thái độ, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Trước hôm nay vẫn là đời kế tiếp trưởng môn chỉ định người thừa kế thiên tài thiếu niên, trong vòng một ngày tao ngộ như thế lớn lòng tin đã kích, trước mắt thấy trưởng môn Cao Viễn Sơn ý tứ, việc này hẳn là phi thường trọng yếu, chỉ sợ còn phải hy sinh nhân thành nguyên bản bế quan tu hành thời gian, ân thành tại nửa năm sau tông tộc đại hội trên sợ là cũng khó một tiếng hot lên làm cái người. Tựa hồ là nhìn ra lý mạnh nho tâm tư, Lý Ân Thành đối này hành lên nói, "Sư phụ, tông tộc đại hội không chỉ lần này, lấy Ân Thành cùng chư vị sư huynh đệ thực lực bây giờ, đem hết toàn lực chỉ sợ cũng chỉ có thể trợ giúp tông môn từ đó tam phẩm trung tầng tấn thăng tầng." Tiểu sư đệ mới là cái kia khả năng trợ giúp tông môn đi đến cao cấp hơn tầng người. Nếu là vì tiểu sư đệ cùng tông môn, ân thành chuyện cá nhân làm sao đủ nói đến." Lý Ân Thành vô cùng nghiêm túc nói. "Chính mình cái này đồ đệ, chính là quá hiểu chuyện." Lý Mạnh Nho thở dài. "Con thị trưởng môn sư phụ phân phó." Lý Ân Thành xoay người lại đối Cao Viễn Sơn nói. "Cao Viễn Sơn nhẹ gật đầu, "Ân Thành, ngươi cần phải đi một chuyến Đồ Nam Quốc kinh đô Lạc Kinh Tứ Hải Thương hội, xin nhờ thương hội liên hệ một vị họ Lưu cô nương. Ta không biết nàng tên kêu cái gì, ngươi mang theo cái này tiến vào đi, thương hội quản sự hẳn là sẽ biết." Cao Viễn Sơn theo hôn mê bên trong Tô Mộ trong quần áo lục lọi ra một khối ngọc bộ dạng đồ vật giao cho Lý Ân Thành. Chương 12: Như Lưu Tinh truy lạc 2. Tìm được nàng về sau đâu. Lý Ân Thành nhận lấy Cao Viễn Sơn đưa tới tín vật, đây là một khối toàn thân có chút xanh lét hộ thân ngọc, nhìn qua tựa hồ đã có chút cũ cũ. Ngọc bên trên còn khắc lấy một cái nhìn không ra là cái gì đồ án kỳ quái, tựa hồ như là một con rồng. Lý Ân được không biết sư đệ khối ngọc này cùng vị kia họ Lưu nữ tử trong lúc đó có liên quan gì. Nói cho nàng, tô mộ xẻ ra chuyện. Cao Viễn Sơn nói, nếu là tìm không thấy đâu. Lý Mạnh Nho nhịn không được mở miệng hỏi. Đây là Mộ Nhi hy vọng duy nhất? Cao Viễn Sơn ánh mắt có chút vấn vẻ. Ân Thành rõ ràng, Ân Thành lập tức thu thập, lập tức lên đường. Lý Ân Thành ổn quyền hành lễ, liền đứng dậy rời khỏi gian phòng. Đứa nhỏ này, vì cố hắn. Lý Mạnh Nho nhìn Lý Ân Thành bóng lưng, có chút không đành lòng. Xin lỗi hắn. Cao Viễn Sơn cũng nói, nếu là Mộ Nhi lần này có thể gặp dự Hóa lành, hắn cùng Ân Thành nhất định sẽ trở thành Hàn Sơn kiếm hy vọng. Sư huynh, đừng trách sư đệ lắm miệng. Ta tin tưởng sư huynh trong lòng cũng rất rõ ràng, cứ việc tô Mộ đúng là kình tại tuyệt đỉnh, nhưng nếu luận tâm tính Đương Hạnh, tinh thần trách nhiệm, thân thành đều là càng thích hợp trở thành trưởng môn một cái kia. Lại càng không cần phải nói Tô Mộ Chi thiên tư quá mức kinh thế hai tục, nếu là không có hôm nay sự tình, cơ hội có thể khẳng định về sau sẽ đi hướng tầng thứ cao hơn. Chẳng lẽ ngươi muốn lấy trước trưởng môn đem Tô Mộ khóa tại Hàn Sơn Kiếm Tông căn này miếu nhỏ sao? Sư đệ, trong lòng ta đương nhiên biết rõ điểm này, cũng không có muốn buộc chặt Tô Mộ ý tứ, chỉ là trở ngại tông môn cơ hội mật, hắn có không thể không trở thành trưởng môn lý do. Không thể không trở thành trưởng môn lý do. Chẳng lẽ là cơ quan cấp luyện?" Lý Mạnh Nho kinh ngạc nói. "Đúng vậy." Cào Viễn sơn nói. Ngươi cũng biết, cơ quan các thí luyện chỉ có lịch đại trưởng môn có tư cách tiến vào bên trong tiêu chiến. Bên trong càng là cất dấu ta Hàn Sơn kiếm tông thành lập đến nay trừ lão tổ bên ngoài không người nào có thể phá giải bí mật bất truyền. Ta đi vào qua trong đó, thí luyện nội dung mặc dù không thể lộ ra, nhưng ta có thể nói cho người là, nơi nào cơ quan kiếm thuật quá mức thâm ảo, cho dù là đi sâu nhất đời thứ 20 sư tổ cũng không thể lĩnh hội trong đó huyền bí. Ân Thành mặc dù thiên tư thông minh, nhưng cùng liệt tổ liệt tông lực đại trưởng môn so sánh cũng không xong ra. Ta cũng không có lòng tin hắn có thể làm được. Nếu là chú định có người có thể phá giải, khả năng nhất chính là Mộ Nhi. Quả nhiên là như vậy, thế nhưng là tô Mộ vừa mới 10 tuổi, người cũng là hôm qua mới triệt để xác nhận hắn thiên phú. Hôm nay liền đổi trưởng môn sẽ có hay không chút quá mức sốt rồi, rồi Việc này quả thật có chút nóng độ, nếu như có thể mà nói, ta là hy vọng Mộ Nhi có thể lại lớn lên một chút, kiếm thuật chân khí lại củng cố một ít, lại tuyên bố hắn tiếp nhận trưởng môn. Thế nhưng là trước mắt chúng ta cũng xác thực không thể chờ. Mộ Nhi tinh thần trách nhiệm cũng rất mạnh, nhất định phải trở xuống hiện tại trưởng môn làm mục tiêu yêu cầu nghiêm khắc hắn, tập trung toàn tài nguyên, chăm chỉ tu luyện, sớm đi nắm giữ cơ quan cấp bí tảng. Sư huynh lời ấy ý gì? Ngay tại trước đó vài ngày ta nhận được tại dưới núi Lịch Luyện đệ tử ngoại tông Mật thư. Mật thư? Phía trên nói cái gì? Chúng ta lại có đệ tử tại dưới núi đã mất đi liên lạc, đây đã là gần nhất mấy tháng đến nay thứ ba lệ, lại xuất hiện. Chẳng lẽ trong lúc này có liên hệ gì? Là nhằm vào ta Hàn Sơn kiếm tông hành vi? Sợ là như thế. Hàn Sơn kiếm tông vị trí ván vẻ, tông môn thực lực cũng chính là trung đẳng, như vậy nhiều năm tốt xấu cũng coi như bình an vô sự, bây giờ, từ khi vị kia bắt đầu ở giang hồ hiện lộ tài năng, môn liền bị người nhớ thương sao? Ai biết được. Cao Viễn Sơn nhìn chưa trả lời ý tứ to mô, ánh mắt phất Có trách người đối với Tô Mộ đứa nhỏ này coi trọng như thế, một cái tuyệt đỉnh cao thủ, thật sự có thể hộ đến một cái tông môn trăm năm yên ổn a. Ta coi trọng Mộ Nhi cố nhiên có thiên phú nhân tố, nhưng là cũng còn có cái khác. Mà thôi, không để cập nữa. Ta tiếp tục cho Mộ Nhi chữa thương, lao tam, chuyện bên ngoài liền giao cho người đến xử lý. Tha thứ ta này không phụ trách sư huynh đi." Cao Viễn Sơn cười cười nói. "Sư huynh yên tâm, ta đi xử lý." Lý Mạnh Nho nghe đến đó, cũng đại khái hiểu sự tình tiền căn hậu quả, cũng đứng dậy chuẩn bị đi. Đi tới cửa thời điểm, Lý Mạnh chợt nhớ tới cái gì. Xoay người lại hỏi Cao Viễn Sơn nói, Sư Minh, ngươi cũng biết ta cùng ân thành tính cách, cho nên mới trước mặt mọi người lấy phương thức như vậy bức ta cùng ân thành chủ động đưa ra khiêu chiến, nhờ vào đó để chúng ta hai cùng toàn tông đều có thể tâm phục khẩu Phu Ca. Cao Viễn Sơn vẫn như cũ chỉ là cười cười, không có đáp lại. 30 năm trôi qua, ngươi tính cách vẫn là kém như vậy. Lý Mạnh Nho cũng cười cười, rứt lời liền đi ra cửa phòng. Cao Viễn Sơn thu hồi tươi cười, đem tinh lực hết sức chăm chú tập trung ở trị liệu tô mộ trên người. Lúc này nghĩ muốn dựa vào Cao Viễn Sơn chính mình chữa trị Tô Mộ kinh mạch đã không có chút nào khả năng, Cao Viễn Sơn có thể làm chỉ là tại liên hệ với vị nữ tử kia trước đó, tận khả năng giúp Tô Mộ khôi phục cái khác nội thương. Hoa Cao Viễn Sơn cổ họng ngẩn ngọt, ngọt, lại là một ngụm máu nhịn không được. Lúc này chính mình trạng thái cũng không khá hơn chút nào a, Cao Viễn Sơn nghĩ trầm. Từ sau lúc đó, cứ việc có Cao Viễn Sơn một khắc càng không ngừng vận dụng chân khí tư gần sống mạch, Tô Mộ vẫn là hôn mê 2 ngày 2 đêm lâu. Tỉnh lại sau Tô Mộ đầu tiên phát hiện nhưng thật ra là chính mình vẫn luôn mang theo người khối kia hộ thân ngọc không thấy. Cao Viễn Sơn nói cho hắn biết khối kiếm ngọc tạm thời đảm bảo tại chính mình nơi nào. Ma Tô Mộ cũng rất nhanh lại phát hiện chính mình thân thể bên trong đã không có một tơ một hào chân khí tồn tại này một tàn nhuyễn hiện thực. Theo Cao Viễn Sơn nơi nào biết được chính mình đã kinh mạch vỡ vụn. Tô Mộ trầm mặc nhẹ gật đầu cho biết là hiểu cũng không nói thêm gì nữa. Muốn nói trong lòng không có thất lạc là không thể nào. Thật vất vả biết được chính mình kiếm đạo thiên phú cơ cao, làm sư phụ kiêu ngạo, làm tông môn kiêu ngạo, hơn nữa chính mình cũng tại kiếm thuật tỉ thí bên trong tìm được nghiệm nguy thú. Màn này hết thảy bây giờ đều đem tan thành mây khói. Không có chân khí người là không thể luyện kiếm, đây là kiếm đạo cơ bản tưởng thức. Không có chân khí liền không thể củng cố kiếm chiêu, tăng phúc như thế, gia nhập biến hóa, chỉ là chỉ có này hình giá đỡ, là không thể xưng là kiếm thuật. Tô Mộ ngoài miệng không nói, nhưng Cao Viễn Sơn biết tính cách này, nội liễm hài Tử trong lòng sẽ có cỡ nào khổ sở. Cao Viễn Sơn không ngừng mà nói cho Tô Mộ chính mình tiến đến tìm kiếm danh y Ilya, xem có thể hay không giúp Tô Mộ tiếp tục kinh mạch. Nhưng Tô Mộ chính mình cũng biết, chuyện này xác suất có bao nhiêu thấp. Trong sách vô số ví dụ đều cho thấy, kinh mạch đứt gãy đối với bình thường người tập võ tới nói đều đã là có tính chất hủy diệt đặc kích, lại càng không cần phải nói là kinh mạch vỡ vụn. Nhưng Tô Mộ cũng không nói ra miệng, chỉ là cười đối với Cao Viễn Sơn nói: "Xin nhờ sư phụ, cũng không có để trong lòng." Trong hai ngày này thời khắc không rời bồi tại Tô Mộ bên người Âm Vũ lúc này đang chuẩn bị cho Tô Mộ uống thuốc, Âm Vũ từ nhỏ cùng Tô Mộ cùng nhau lớn lên, đối với hắn cực kỳ thấu hiểu, lúc này tự nhiên cũng đọc hiểu Tô Mộ trong ánh mắt vắng vẻ cùng không cam lòng. Âm Vũ rất là khổ sở, cũng có chút tức giận. Nếu là chính mình đủ mạnh, đầy đủ có thiên phú tốt biết bao nhiêu, chính mình liền có thể bảo hộ Mộ ca. Về sau nhật tử, ngoại trừ cố gắng khôi phục thân thể, khôi phục bình thường sinh hoạt bên ngoài, Tô Mộ liền cả ngày đợi tại đạo trường. Ngồi tại hai bên trên mặt ghế đá, ngơ ngác nhìn các sư huynh đệ luyện kiếm. Đã từng Tô Mộ bởi vì bọn họ luyện kiếm quá mức thô lỗ cùng buồn cười mà rời đi đạo trưởng, bây giờ lại vô cùng ghen tị còn có thể luyện kiếm người. Cao Viễn Sơn tại cách đó không xa nhìn Tô Mộ, trong lòng cũng là chẳng khó chịu. Hắn biết rõ, lần này nếu là chị không hết, đứa nhỏ này thật vất vả tìm được sinh hoạt ý nghĩa liền lại muốn đã mất đi. Không có gì so Thiên Phú tuyệt đỉnh Tân Tinh vẫn lạc là càng làm cho người ta tức hận. Mà trong tông phần lớn người đối với Tô Mộ thái độ cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Tô Mộ kinh mạch hủy hết chuyện tự nhiên không được, sớm đã truyền khắp toàn tông. Trước đó tất cả mọi người chỉ coi hắn là cái không có gì tồn tại cảm đứa nhóc, tại từ đường bên trong đánh bại Lý Ân Thành, 10 tuổi ngưng ý cảnh liền thành công sự xuất cao giai kiếm chiêu, kiếm đạo cảnh giới cao trưởng môn cùng đại trưởng lão đều mà cảm, kiểm tra đều không thể kiểm tra. Như vậy kinh tài tuyệt diễm người lại tại còn không có mọi người kịp phản ứng thời điểm liền như vậy vẫn lạc, thật sự là có chút cái vui. Vì hắn tiếc hận người cũng có, tổn thức người cũng có, cười trên nỗi đau của người khác người tự nhiên cũng có. Mặc dù biết tô mộ kiếm đạo cảnh giới vẫn còn, lực lĩnh ngộ cũng vẫn còn, nhưng dù sao hắn không có chân khí, một người không có chân khí người là không cách nào tu kiếm. Tự nhiên cũng không có khả năng lại tiếp nhận trưởng môn. Tại biết như vậy tình huống sau vẫn cứ không có đối với Tô Mộ tỏ vẻ ra là bất luận cái gì xa cách cũng chỉ có Tam sư huynh Hàn Sơn Hạ, tứ sư huynh Lý Hi Hàn cùng tiểu sư muội Âm Vũ. Giống như đại sư huynh Lý Ân thành đồng dạng, tam sư huynh Hàn Sơn Hạ cùng tứ sư huynh Lý Hi Hàn đều đã vô cùng tán thành cùng bội phục Tô Mộ kiếm đạo thiên phú, mặc dù biết Tô Mộ kinh mạch bị hao tổn không cách nào sử dụng chân khí, bọn họ vẫn cứ sẽ thỉnh thoảng sẽ tìm đến Tô Mộ hỏi một chút tình huống, hoặc là thỉnh giáo một ít kiếm đạo kiếm phía trên nghi hoặc. Tô Mộ cũng đều không chút nào keo kiệt nói ra chính mình quan điểm cùng ý nghĩ. Hoặc là trực tiếp không cần chân khí biểu thị một ít hình kiếm cho hai người xem. Làm Hàn Sơn hạ cùng Lý hy Hàn kiếm thuật đều có tăng trưởng nhanh như gió. Hai người đối với Tô Mộ cũng là càng thêm tôn kính cùng sùng bái. Về phần tiểu sư muội Âm Vũ liền càng không cần phải nói, nàng từ đầu đến cuối đều tin tưởng chính mình Tô Mộ sư huynh nhất định có thể lại lần nữa khôi phục tu vi, nàng đối với Tô Mộ này loại không khỏi tín nhiệm làm Tô Mộ giờ khóc giờ cười. Nếu là ta khôi phục không được làm sao bây giờ? Tô Mộ đã từng hỏi như vậy qua Vũ. Ta đây phải cố gắng kiếm, Âm Vũ tới làm mộ ca kiếm, đến bảo hộ mộ ca. Âm Vũ kiên định nói, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Tố Mộ biết trận này, Âm Vũ không dám ở chính mình trước mặt Luyện Kiếm, sợ chính mình thấy cảnh thương tình, đều là tại chính mình nằm ngủ về sau lại vụng trộm đi ra ngoài luyện đến đả khuya. Tố Mộ không muốn để cho sư muội quá phận để ý chính mình, liền đối với nàng nói chính mình không có việc gì, sau này mình cũng nhất định có thể khôi phục, cho nên hiện tại trước xem Âm Vũ luyện kiếm, trợ giúp nàng đề cao kiếm đạo cảnh giới cùng kiếm thuật lý giải. Mà có khi trời tối người yên, Tố Mộ cũng vẫn là sẽ một mình nhắc lên kiếm đến so tay một chút. Hắn còn có suy nghĩ rất nhiều làm chiêu thức không có sử qua, về sau cũng sẽ không có cơ hội, chỉ có thể không công kiếm làm dáng một chút. Vũ sẽ đứng tại rất xa góc, lén lén nhìn chăm chú vào Tô Mộ. Tô Mộ có thể cảm thụ được, nhưng cũng không muốn đi điểm phá. Cứ việc làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn còn không có chuẩn bị cứ thế từ bỏ, Tô Mộ chưa từng tự ý điểm này. Cao Viễn Sơn cũng nhìn ra được, Tô Mộ còn không nghĩ từ bỏ. Đây là trải qua mấy ngày nay hắn lớn nhất ăn ủi, Tô Mộ đang chờ mình chuyển cơ. Cao Viễn Sơn cũng tại chờ, chờ đợi Lý Ân thành tin tức, chờ đợi vị kia cứu tinh đến. Chương 13: Phương xa có thứ đến. Qua không sai biệt lắm một tháng, đại sư huynh Lý Ân cuộc về tới Tông môn, mang đến Cao Viễn Sơn mong mọi tin tức. Phong Trần mệt mỏi Lý Ân Thành dựa theo Cao Viễn Sơn giao phó, không có từ cửa chính đi, mà là theo thiên môn tại không người biết được tình huống hạ lặng lẽ đi tới Cao Viễn Sơn nội các. Lý Ân Thành báo cho, mặc dù tứ hải thương hội không có hỗ trợ tìm được vị kia họ Lưu nữ tử, nhưng lại hỗ trợ mang đến nữ tử tự tay viết thư, cũng tùy tin bổ sung một chi bút lông chim. Lý Ân Thành đem thư, làm tiến vật dùng hộ thân ngọc cùng bút lông chim cùng nhau giao cho Cao Viễn Sơn. Cao Viễn Sơn nhìn nữ tử nội dung thư, mấy tháng này đến nay vẫn luôn sắc mặt rốt của có một tia Nữ tử ở trong thư nói, chính mình thực lo lắng to bộ thương thế. Nhưng trước mắt bởi vì một số vô cùng trọng yếu sự thật tại không thể phân thân trở về. Nhưng chính mình đã giúp Tô Mộ tìm một cái phi thường lợi hại thầy thuốc, tin tưởng có thể trị hết Tô Mộ kinh mạch. Bút lông chim chính là cùng thầy thuốc tiến vật. Sau đó phụ thượng thầy thuốc sở tại địa giản đồ, chờ sau này có rảnh sẽ đến đây thăm hỏi, có cơ hội chữa khỏi kinh mạch. Đây là Cao Viễn Sơn duy nhất chú ý điểm. Trong thư này nói tới địa phương gọi Hồ Điệp Cốc, cách Hàn Sơn không tính đặc biệt xa. Đường hành một tuần liền có thể đến. Cao Viễn Sơn một khắc cũng không muốn chờ đợi, nếu không phải trong còn có việc vụ, thậm chí lập tức liền muốn lên đường. Cao Viễn Sơn nhìn một chút trước mắt Lý Ân Thành, chưa đầy 17 tuổi thiếu niên giờ phút này, mặt bên trên còn có không che giấu được mọi mệt có thể nghĩ nhất định là nhận được tin tức ngay lập tức ra dò thuốc ngựa chạy về. Nguyên bản hẳn là bế quan tĩnh tu nên đón tông tộc đại hội anh tài lại, vì tông môn từ bỏ thuộc về chính mình khả năng, làm Cao Viễn Sơn cũng là vô cùng cảm khái. Cao Viễn Sơn vô vô Lý Ân Thành bả vai nói, "Hảo hài tử, đoạn đường này vất vả ngươi." "Không khổ cực, trưởng môn sư phụ." Tô Mộ sư đệ tình huống bây giờ thế nào? Lý Ân thường lo lắng hỏi. Nội thương ngược lại là khôi phục cái 7, 8 phần, trạng thái tinh thần liền. Cao Viễn Sơn nghĩ đến Tô Mộ Nhìn không được thở dài, Lý Ân Thành cũng trầm mặc. Cái này để cho chính mình không sinh ra một tia ghen ghét thiên tuyển chi tài, Lý Ân Thành thực sự không muốn nhìn hắn như là cô sao chổi vớ lạc. "Đúng rồi Ân Thành, ta trước đó truyền tin cho ngươi một nhiệm vụ khác thế nào?" Hồi chuyên môn, Ân Thành lần xuống núi này, vẫn luôn đợi tại kinh đô tứ hải thương hội gần đây khách sạn, cũng không có gặp được bất kỳ khác thường gì. Đồng dạng tại kinh đô gần đây du lịch hoặc là hoạt động tông môn đệ tử cũng đều mạnh khỏe. Lý Ân Thành thần sắc nghiêm túc nói, "Thật chẳng lẽ chính là hợp sao?" Cao Viễn Sơn trầm nghĩ. Lúc này Lý Mạnh Nho đột nhiên đẩy cửa vào, hiển nhiên Cao Viễn Sơn cũng báo cho hắn Lý Ân Thành trở về tin tức. Ân Thành, trở về. Lý Mạnh Nho có chút kích động, ôm chặt lấy Lý Ân Thành, hôm đó chuyện đột nhiên xảy ra, hắn trong lòng có quá nhiều lời nói muốn nói lại không kịp mở miệng, lúc này cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Sư phụ, Ân Thành trở về, làm sư phụ lo lắng. Lý Ân Thành cười nhạt một tiếng, vẫn như cũng là một mặt mây trôi nước chảy. Ngươi vất vả, lần này trở về hẳn là không cần lại ra ngoài đi. Trưởng môn sư huynh có hay không cho ngươi nhiệm vụ mới? Ha ha sư đệ, không có nhiệm vụ, ngươi yên tâm, kế tiếp liền làm Ân Thành lưu lại trong tông hào hào tu hành đi. Cao Viễn Sơn cười nói. Ta trưởng môn sư phụ. Lý Ân Thành ôm quyền hành lễ, "Đúng rồi trưởng môn sư phụ, đệ tử muốn đi xem Tô Mộ sư đệ, hắn hiện tại người ở chỗ nào?" Lúc này, hắn cùng Âm Vũ hẳn là tại Hậu Sơn luyện kiếm đi. Cao Viễn Sơn nói, "Cũng tốt, ngươi đi nói cho hắn biết muốn ra ngoài cầu ý chuyện đi, chúng ta ngay hôm ấy liền xuất phát." "Đúng." Ân Thành cáo lui. Dứt lời Lý Ân Thành liền rời đi ra phòng. "Ngay hôm ấy, sư minh vội vã như vậy sao?" Lý Mạnh Nho mở miệng hỏi. Từ ngày đó xảy ra chuyện hở, Nguyễn Khải cũng mặt bình thường, hoàn toàn không có chột hoặc là trốn tránh. Nhằm vào ta dưới núi đệ tử hành vi cũng dừng lại, cái này khiến ta ẩn ẩn có chút bất an. "Sư đệ, ngươi có phát hiện gì hay không?" "Ngược lại là không có, bất quá ta có thám tử báo cho, Nguyễn Khải Thận tựa hồ cùng một ít Lai Lịch không rõ Tây vực dị tộc cùng Bắc vực thị tộc đều có chút lui tới, khó phân thật giả." "Tây vực dị tộc, Bắc vực thị tộc." Cao Viễn Sơn nhíu nhíu mày, từ khi 15 năm trước cùng Bắc vực Hánhuyên quốc lạc phong sơn núi một trận chiến thất bại về sau, Nam quốc quốc giờ tại địa bên trong hai tộc, hiển nhiên không phải dấu hiệu tốt. "Mặc kệ thật giả, trước mắt ta muốn rời khỏi tông môn một hồi." Nếu như hắn trong lòng thật sự có tính toán ứng gì, này hẳn là là cái cơ hội tuyệt hảo. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn." Cao Viễn Sơn nói. "Ta rõ ràng, Sư Minh yên tâm. Một phương diện khác, như Cao Viễn Sơn nói, Lý Ân Thành đúng là phía sau núi tìm được chính tại luyện kiếm âm vũ cùng Tô Mộ. Lý Ân Thành không có lập tức đi ra phía trước, mà là tại nơi sà quan sát một hồi. Lúc này Tô Mộ ngay tại chỉ đạo âm vũ trung giai kiếm tiêu 48 thức trong đó ba thức. Này ba thức Lý Ân Thành đã qua, nhưng xem âm vũ huy kiếm tư thế nhưng lại cùng chính mình học không nhỏ khác biệt. Nhìn kỹ một chút mới hiểu được đây là bị Tô Mộ sửa chữa qua chiêu thức, trong đó không ít chi tiết nhỏ đều chiếm được cải tiến, chỉnh thể cảm giác nhìn qua càng thêm trôi chảy. Lý Ân Thành chính mình đã từng cũng chỉ đạo qua đệ tử ngoại tông luyện kiếm, đối với tiểu sư Mộ Âm Vũ có chút tấn tượng, ước chừng hơn một năm trước Âm Vũ vẫn là cái cơ sở chiêu thức đều làm không lưu loát nữa hải, kiếm đạo thiên phú hiển nhiên không cao lắm, mà bây giờ lại có thể thuần thục nắm giữ cải tiến qua trung giai chiêu thức, ở trong đó nguyên nhân hiển nhiên liền ở chỗ tiểu sư đệ Tô Mộ chỉ đạo. Không chỉ có chính mình ngộ tính siêu quần, còn có thể chỉ đạo người khác, tiểu sư đệ quả nhiên là một thiên tài, Lý Ân Thành cảm khái. Đại sư huynh Ngươi trở về. Đã sớm cảm nhận được đại sư Vinh tồn tại Tô Mộ ngay từ đầu đem lực chú ý đặt ở chính tại luyện kiếm âm vũ trên người, không có quá mức cẩn thận phân biệt khí tức. Trước mắt âm vũ nhất chiêu luyện tập xong, Tô Mộ rất nhanh liền phát hiện Lý Ân Thành. "Từng, đã về rồi." Bị phát hiện Lý Ân Thành cũng liền rất khoát hảo phóng đi tiến lên. "Tô Mộ sư đệ, ngươi chỉ dạy tiểu sư muội luyện tập những chiêu thức này, ta xem quả thực hiếu kỳ, có thể hay không cũng chỉ điểm ta một chút." Như là đã xuất phát từ nội tâm phục Tô Mộ phú và tính, Lý Ân Thành cũng không vẻ ép, trực tiếp hướng Tô Mộ đưa ra chỉ đạo tìm cầu. Tô Mộ sửng sốt một chút, nhưng nghĩ tới đây chính là đại sư Vinh thẳng thắn chân thành tính cách, cũng liền cười cười đáp ứng xuống. Nhìn thấy Tô Mộ nhận được đại sư Vinh như vậy tán thành, một bên Âm Vũ cũng là thập phần vui vẻ. Cứ như vậy, tại Tô Mộ chỉ đặng hạ, Lý Ân Thành cùng Âm Vũ đến chưa đem mỗi một chiêu trung giai chiêu thức đều qua một lần. Tô Mộ cũng nhằm vào mỗi một chiêu đều, đều đưa ra cải tiến ý kiến cùng ý nghĩ. Tô Mộ rất nhiều ý nghĩ chợt nghe xong có chút thiên mã hay không, nhưng tinh tế châm chức về sau cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có thể nói là đột phá tính kiến giải. Lệnh Thiên Phú không tồi Lý Ân Thành cũng phải nhiều hơn nhắm lướt. trời dần tối, Tầu xe mệt mỏi sau lại luyện có chút vất vả, Lý Ân Thành thờ hồn hển nói: "Tiểu sư đệ quả nhiên là bất thế gia thiên tài, Ân Thành tụ giáo." "Đại sư Minh, Tô Mộ không dám nhận, chỉ là một ít chính mình lý giải, lẫn nhau thảo luận một chút mà thôi." Tô Mộ nhanh lên khoát tay trả lời, ngữ khí không có làm bộ làm tịch, có thể nghe ra được chân thành. "Đúng vậy à, tiểu sư đệ nếu là lần này trị không hết, liền không thể lại leo lên cảnh giới càng cao hơn, còn có gì hảo làm ra vẻ đâu." Nghĩ tới đây, Lý Ân Thành liền một năm một mười đem trưởng sư phụ giao cho chính mình nhiệm vụ, cùng với họ lưu nữ tự hồi âm chuyện hết thảy nói cho Tô Mộ cũng nói cho hắn biết trưởng môn dự định mau chóng mang Tô Mộ lên đường xuất phát. Vì không muốn để cho Tô Mộ thất vọng, Lý Ân Thành không có đối với Tô Mộ đem lời nói quá chết, chỉ nói cho hắn, là họ Lưu nữ tử tìm được một vị danh ý nói có thể giúp một tay nhìn xem, liền đi thử thời vận. Thế là Tô Mộ mặc dù đối với sư phụ sư huynh cùng với nãi vị vốn không gặp mặt nữ tử vô cùng cảm kích, cũng không có quá để ở trong lòng. Này mấy tháng đến nay cảnh ngộ cứ việc không có làm Tô Mộ tuyệt để mất đi hy vọng, nhưng không đến 10 tuổi hài tử cũng đã yên lặng làm xong dự tính xấu nhất. Ân nghe về sau lập tức biểu thị chính mình nghĩ bồi Tô Mộ cùng nhau tiến đến, không nghĩ tới chính là lại bị Tô Mộ cưỡng Vì cái gì không cho ta cùng ngươi đi?" Âm Vũ rất tức giận. Tô Mộ bắt đầu, những ngày này chính mình cái này tiểu sư muội vẫn luôn ngồi tại bên cạnh chiếu cố chính mình làm Tô Mộ đã cảm nhận được 10 phần ấm áp, hắn biết đoạn đường này trèo non lội suối có chút vất vả lại là đi chữa bệnh, thực sự không nghĩ liên lụy tiểu sư muội lại cùng nhau vất vả. Càng quan trọng hơn là, và nếu là không có chữa khỏi, chính mình thực sự không chế không tốt chính mình cảm xúc, hắn đã không nghĩ lại đem chính mình này tiêu cực cảm xúc lấy cho tiểu sư muội làm nàng đến cùng chính mình chia sẻ. Thế là Tô Mộ đành phải nói với nàng, nếu là đi liền không thể chuyên tâm luyện kiếm muốn nàng sử dụng trong khoảng thời gian này, hảo hảo luyện kiếm chờ mình khỏi bệnh trở về cùng nàng đối luyện. 9 tuổi âm vũ tại 10 tuổi Tô Mộ ngực bên trong khóc, là Tô Mộ có ký ức đến nay khóc thương tâm nhất khổ sở một lần. Một bên Lý Ân Thành cũng tự giác lùi sang một bên. Thế là, cứ như vậy tại toàn tông nhìn chăm chú tiến đưa hạ, Tô Mộ có ký ức đến nay lần thứ nhất bước ra sân môn. Này ánh mắt bên trong gặp nạn qua, có chờ mong, có hy vọng, có xem thường, có xem thường. Có âm vũ khóc đỏ lên con mắt cùng cái mũi, cũng có đại sư huynh Lý đến cổ có rất rất nhiều, Tô sẽ không quên thần sắc. Kỳ thật đối với lần này ra ngoài lưỡi hằn Tô Mộ trong lòng vẫn là ít nhiều có chút chờ mong. Chờ mong có lẽ vị thầy thuốc này có thể cho chính mình một cái kỳ tích, dù cho thất bại, cũng có thể chờ mong một chút dọc theo con đường này không giống nhau phong cảnh, không giống nhau người. Dù sao Hải tử tóm lại là đối ngoại giới tràn ngập tăm bỏ. Cứ việc âm vụ không tại quả thật làm cho hắn có chút tìm mình. Tại trên đường, Tô Mộ cũng hướng Cao Viễn Sơn hỏi tham qua liên quan tới lần này đi xa lý do. Cao Viễn Sơn đơn giản cùng Tô Mộ giải thích hạ là một vị nhận biết nữ tử ra tay giúp đỡ giới thiệu thầy thuốc. Tô Mộ muốn biết vị nữ tử này tên, Cao Viễn Sơn biểu thị hắn cũng chỉ biết nữ tử họ Lưu, từng có gặp mặt một lần mà thôi. Tô Mộ đành phải thôi. Có ơn bao ân, Tô Mộ đối với mỗi một cái trợ giúp qua chính mình người đều nhớ kỹ trong lòng, nếu là có cơ hội, về sau nhất định phải tự mình nói lời cảm tạ. Tô Mộ nghĩ đến, vô luận có thể hay không trị liệu tốt. Chương 14, Mới vào Hồ Điệp Cốc. Một đường màn trời chiếu đất, Tô Mộ rất nhanh liền cùng Cao Viễn Sơn đi tới mục đích, Hồ Điệp Cốc trấn núi. Hồ Điệp Cốc ở vào một cái bốn bề toàn núi buồn địa bên trong. Mặc dù cách gần nhất thị trấn Hồ Điệp trấn không xa, nhưng bởi vì cốc bên trong dị thú qua lại thường xuyên, độc chứng mê triệu hình bố, cho nên vẫn là không có người nào tiếp cận vụ việc gần đây người đều biết nơi này sinh trưởng đại lượng chân quý dược liệu hi hữu, nhưng có mệnh hái liền không nhất định có mệnh bán. Họ lưu nữ tử giới thiệu ý sư tên là Hồ Điệp Tiên, theo trong chấn người nói ở tại quốc sâu. là một vị nhìn không ra tuổi tác nữ tử. Hồ Điệp Tiên là gần nhất mấy năm mới đem đến này Hồ Điệp Cốc bên trong, không ai biết nàng là từ đâu đến. Ban đầu Hồ Điệp Tiên cũng không dự định làm nghề y, chỉ là cơ duyên xảo hợp thay nô nhập sơn cốc bị thương thợ săn chưa khỏi hài chân. Thợ săn vô cùng cảm kích, trở về chuẩn bị mấy cái giết hảo thọ đưa tới cho Hồ Điệp Tiên làm lễ. Tại thợ săn nhiệt tâm tuyên truyền hạ, Hồ Điệp Tiên liền thuận nước đẩy thuyền làm lên đại phu. Bất quá trong chấn người cũng nói, này Hồ Điệp Tiên y người đều xem tâm tình, gặp được hợp ý liền chút xu bạc không thu, gặp được không vừa mắt thiên kim cũng bất trị. Là cái rất có cá tính đại phu. Tăng thêm được chữa trị qua người đem ý thuật của nàng thổi thần hồ kỳ thần, dân gia tại trung quanh nơi này trăm rặm đều có thực vang danh khí. Nhưng là, nếu muốn tìm đến này vị Hồ Điệp Tiên nhưng cũng không dễ dàng. Hồ Điệp Tiên nhà tại Hồ Điệp Cốc chỗ sâu, trên đường đi chướng ngại trọng trọng, người bình thường chính là nghĩ muốn tìm ý cũng chưa chắc có thể tìm tới thông lộ. Cứ việc đường sá nguy hiểm, nhưng trong thư bản đồ kỹ càng ghi chú rõ cần tránh đi hiểm cảnh vị trí. Tâm thêm có thượng nhị phẩm khí hư cảnh cường giả cao viễn sơn tản ra chân khí ba động, bình thường dị thú cũng không dám tiếp cận, trên đường đi ngược lại là bình an vô sự, bình an đến. Hồ Điệp Tiên Trú ở là sơn cốc chỗ sâu nhất một gian nhà nhỏ tử, tòa nhà này mặc dù đơn sơ, nhìn qua lại cũng không cú kỹ. Trên tường gỗ còn có mới mễ đồ thứ. Tòa nhà cửa ra vào là từng mảng lớn trong vật, muôn hồng nhìn tía hết sức đẹp mắt. Có cây trong lúc đó một đầu tinh mịch tiểu đạo nối thẳng cửa phòng. Tô Mộ có thể trong không khí ngửi được các loại mùi tổ hợp, vô cùng hài hòa thoải mái, chắc hẳn chủ nhân nơi này đối với trồng vật chi gian cân bằng cũng phối hợp nhất định có rất sâu khảo cứu. Đến gần vậy sau, Tô Mộ cùng Cao Viễn Sơn hơi kinh ngạc phát hiện, bọn họ đến thời điểm tụ hồ còn có cái khác tới cửa cầu y người cũng ở nơi đây, phòng bên trong một lần chuyển đến nam tử cầu xin tiếng khóc. Hài sư đồ liếc nhau, ăn ý chờ đợi phòng bên trong thanh âm ngừng, lại đi lên trước lễ tiết tính gõ cửa một cái. Đi vào. Thanh lãnh thanh âm đáp lại. Tô Mộ cùng Cao Viễn Sơn vào cửa vừa nhìn, ngồi ngay ngắn ở đơn giản ghế bên trên một vị sa mỏng che mặt thân mang to Y nữ tính, chắc hẳn chính là trong thư nhắc tới danh ý hồ điệp tiên. Ngoài ra còn có một ôm một cái 7, tuổi tả hữu tiểu nữ trung niên nam tử, giờ phút này chính quỳ xuống hồ điệp tiên trước mặt. Tiểu nữ hài lúc này tựa hồ còn ngủ. Trung niên nam tử sắc mặt tiểu tụy, còn tại không chỗ ở yên lặng rơi lệ. Làm Tô Mộ nhìn có chút khổ sở, có thể là mang theo này tiểu nữ hài tới cầu y a, nhìn trung niên nam tử biểu tình, chỉ sợ kết quả không quá lạc quan, không biết chính mình một hồi sẽ có được một cái dạng gì kết quả. Tô Mộ nghĩ thầm, tại Hạ Hàn Sơn kiếm tông cao viễn sơn, Triệu Lưu tiểu thư chỉ dẫn, đến đây hướng Y Tiên hồ Điệp Tiên tìm kiếm trợ giúp. Nói xong đưa lên chi kia bút lông chim, "Ai muốn chữa bệnh?" Hổ Tiên nhìn thoáng qua bút lông chim, thanh âm tựa hồ trở nên nhu hòa, một bên túi đầu hớp lấy trà, một bên thản nhiên nói: là đệ tử ta tô mộ. Cái này hại tử. Cao Viễn Sơn vô vô tô mộ phản đạo. Kinh mạch của hắn, không cần nhiều lời, có bệnh gì đi vào kiểm tra nhìn xem liền biết." Hồ Điệp Tiên ngắt lời nói. Hồ Điệp Tiên ý vị sâu xa nhìn thoáng qua Tô Mộ, liền đứng dậy đi vào bên trong gian phòng, cũng không có mắt nhìn thẳng Cao Viễn Sơn, cũng hoàn toàn không có xem còn quỳ rạp xuống nơi nào trung niên nam tử. Cao Viễn Sơn cùng Tô Mộ cũng đi vào theo, rời đi lúc Tô Mộ còn hướng chầm mặt không nói trung niên nam tử gật đầu ra hiệu hạ biểu thị phép. Vào trong nhà, Hồ Điệp Tiên dùng ánh mắt ra hiệu Tô Mộ ngồi xuống. Theo bên cạnh trưng bày các loại khí cụ bản trên trong hộp gô lấy ra một ít mân trâm, từng cây đặt ở đèn sáng bên trên bắt đầu thiêu đốt đứng lên. "Quần áo cởi xuống, chúng ta trước kiểm tra nhìn xem." Hồ Điệp Tiên tiếp tục nói. "Cái này y thì tiên tựa hồ cũng không giống là trong truyền thuyết như vậy tính cách cổ quái, thái độ thực ôn nhu Tô Mộ nghi trầm, thoát khỏi áo ngoài ngồi ở trên bộ đoản. Hồ Điệp Tiên cũng ngồi ở Tô Mộ phía sau, cách che mặt xa mỏng có thể cảm giác ra nàng nghiêm túc, Hồ Điệp Tiên song trưởng gián lên Tô Mộ phía sau lưng, nhắm mắt điều động chân khí, bắt đầu dò xét Tô Mộ kinh mạch tình huống. Một bên rõ xét một bên rút ra ngân châm đâm vào đến phía sau lưng mấu chốt tiết điểm phía trên. Tô Mộ cảm nhận được một cố lệnh người thoải mái dễ chịu nhiệt khí quán trú tại toàn thân, mặc dù không có kinh mạch có thể lưu thông, nhưng lại giống như sương mù đồng dạng tại thể nội bốc hơi, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Nửa ngày, Hồ Điệp Tiên dừng lại vật khí, đứng lên, hẳn là là làm xong kiểm tra. Tô Mộ tự nhiên cũng cảm nhận được, hắn từ đầu đến cuối không có nói nhiều một câu, chỉ là lặng lặng chờ Hồ Điệp Tiên xét xử. Đúng là kinh mạch đứt đoạn. Đây là Hồ Điệp Tiên mở miệng câu nói đầu tiên. Không phải bình thường đứt gãy, trực tiếp sụp đổ, cơ bản không cách nào tiếp tục. Đây là câu thứ hai, Tô mộ trong lòng thở dài. Cao Viễn Sơn trong lòng cũng lộ bộ một chút. Ta chỉ có thể vì ngươi tái tạo một chút kinh mạch. Đây là Hồ Điệp Tiên câu nói sau cùng. Tô Mộ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nghe được. Còn có thể trị, còn có cơ hội. Tô Mộ cương ép đè nén trong lòng chính mình kích động, nhiều ngày như vậy đến nay, ba quát rời đi kiếm tông cầu ý dọc theo con đường này, Tô Mộ vẫn luôn không ngừng mà cho chính mình để thấp tâm lý mong muốn. Hắn không dám cho chính mình kỳ vọng quá lớn, sợ bị đâm thủng về sau sẽ mang đến càng sâu thất vọng. Trước mắt nghe được này vị Y Tiên vô cùng tự tin lời nói, cho Tô Mộ mang đến kinh ngạc lớn xa hơn vui sướng. Còn có thể tái tạo. Cao Viễn Sơn vừa mừng vừa sợ, nhìn không được mở miệng hỏi. Đã có thể đứt gãy, đương nhiên liền có thể tái tạo, có gì ngạc nhiên. Hồ Điệp Tiên ngữ khí vô cùng kinh thường. Nhưng kinh mạch này tái tạo, chưa từng nghe thấy. Có thể thường nhân không thể, nghĩ thường nhân sợ không nghĩ, mới là Y ỉ Tiên. Hồ Điệp Tiên một cái một cái gỡ xuống ngân châm, vừa nói, hài tử tuổi tắc con nhỏ, kinh mạch vốn là yếu ớt, đứt gãy chính là thường cũng có chuyện, phần lớn là sư phụ dục tốc bất đạt, quá độ tiêu hao lỗi. Không cảm thấy kinh ngạc. Hồ Điệp Tiên khinh bị nhìn thoáng qua Cao Viễn Sơn. Cao Viễn Sơn cũng có chút hổ thẹn, hắn trong lòng rất rõ ràng, tô mộ biến thành như bây giờ chính mình cái này Cao Viễn Sơn đích xác có rất lớn trách nhiệm. Bất quá kinh mạch này tái tạo một chuyện cũng không phải dễ dàng như vậy. Hồ Điệp Tiên lại đột nhiên nói, Cao Viễn Sơn sau khi nghe xong coi là Hồ Điệp Tiên là muốn tác thủ cái gì tù lao, vội vàng nói, y ly tiền có gì yêu cầu cứ mở miệng, Viễn Sơn ổn hòa thỏa mãn. Không chối tử. Nay không cần, trị liệu đại giới ngươi đã trả tiền rồi. Ta chỉ không phải cái này. Trả tiền rồi. Cao Viễn Sơn có điểm không hiểu ra sao. Vừa mới bút lông chim là được. Hồ Điệp Tiên giải thích nói, thì ra là thế. Cao Viễn Sơn trong lòng thầm nghĩ, xem ra này vị thần bí khó lường họ Lưu nữ tử là thật thủ đoạn cao minh. Liên bực này tuẩn cư ý dị tiên đều có phương pháp. Hơn nữa nhìn ý gì Tiên thái độ đột nhiên tốt như vậy, cũng là theo nhìn thấy bút lông chim về sau bắt đầu. Trực tiếp buông xuống cửa ra vào nam tử trước hết đến giúp Tô Mộ xem xem bệnh. Ta nói tới không dễ cũng không phải là muốn các ngươi bỏ ra cái giá gì, chỉ bất quá tái tạo kinh mạch vốn cũng không phải là chuyện dễ, nếu là người bình thường thì cũng thôi đi, xem đứa nhỏ này dáng vẻ sợ là tái tạo xong sẽ còn tiếp tục tu hành đi. Nếu nói như thế, liền không thể dùng bình thường vật liệu đến tái tạo, sẽ không chịu nổi chân khí khuyết trường, có hai độ đứt gây nguy hiểm, nhất định phải dùng một loại phi thường tiên cố vật liệu mới được. Hồ Điệp Tiên đạo: "Cần gì, tại hạ ngay lập tức đi tìm. Chỉ cần có thể trợ giúp tô mộ tái tạo, cho dù là táng ra bại sản cao viễn sơn cũng sẽ không do dự." Người tìm không thấy, ta muốn vật kia cơ bản chỉ sinh trưởng tại này thâm cốc bên trong, bây giờ không phải là dự kỳ, lần tiếp theo không biết lúc nào có thể thành tựu. Vậy xin hỏi ý Tiên, ước chừng cần bao lâu? Ít thì mấy tháng, nhiều thì 1 năm. Hồ Điệp Tiên vẫn như cũng là không mặn không nhạt. Cái này Cao Viễn Sơn có chút do dự. Lần này rời đi kiếm tông Cao Viễn Sơn trong lòng muốn là có không ít lo lắng âm thầm, nghĩ đến có thể muốn lâu như thế mới có thể chữa chữa khỏi, Cao Viễn Sơn thực sự không biết đến lúc đó kiếm tông sẽ loạn thành cái dạng gì. Nếu không, chúng ta đi đầu trở về kiếm tông, đợi dược liệu thành thục về sau lại đến xin giúp Đợi Ilya tiên. Cao Viễn Sơn thăm dò hỏi, hắn cũng biết yêu cầu này có chút thất lễ. "Có thể a, vậy ngươi đi thôi. Đứa nhỏ này lưu lại liền có thể. Đợi chữa khỏi ta lại thư thông báo ngươi." Mộ Nhi muốn lưu lại. Cao Viễn Sơn có chút kinh ngạc. Đương nhiên Hồ Điệp Tiên đi lên phía trước cùng Tô Mộ liếc nhau một cái, Tô Mộ bị nàng nhìn có chút sợ hãi trong lòng. Ta muốn đổ vật theo thành thục đến tiêu vong bất quá mấy ngày mà thôi, chờ phát hiện thông báo tiếp các ngươi tới liền đến đã không kịp, nếu là bỏ qua kia thời cơ tốt nhất, tái tạo kinh mạch phẩm chất liền sẽ chịu ảnh hưởng." Hồ Điệp Tiên nói tiếp. Cao Viễn Sơn có chút do dự, Tô Mộ từ nhỏ ở bên cạnh hắn lớn lên, trước mắt muốn cùng chính mình tách ra lâu như vậy, khó tránh khỏi có chút không bỏ. Tô Mộ mặc dù chính mình trong lòng cũng không bỏ Cao Viễn Sơn rời đi, nhưng cũng nhìn ra Cao Viễn Sơn khó xử, liền cười đối với Cao Viễn Sơn nói: "Sư phụ, không có việc gì." Đồ nhi chờ đợi ở đây chính là đợi chờ khỏi thân thể sư phụ lại đến tiếp đồ nhi. Thật a, Cao Viễn Sơn cũng chỉ có thỏa hiệp, trước mắt thực sự không phải một cái rất tốt rời đi tông môn thời cơ. Tông môn đệ tử bên ngoài bị hại, tông môn nhị sư thúc Nguyễn Khải Thận cũng đáng được đề phòng, loạn trong giằng ngoài, làm Cao Viễn Sơn cái này làm gần 10 năm vung tay trưởng quỹ người cảm nhận được gáp lực lớn lao. Vậy cái này hại tử, liên nhiều phiền phức y y tiên. Chớ khỏi về sau Viễn Sơn chắc chắn tới cửa thăm tạm. Cái này không cần. Thu thập xong đồ vật Hồ Điệp nói, cùng tạm biệt về sau, Cao Viễn Sơn liền bước lên hội tông đường. Nhìn Cao Viễn Sơn rời đi thân ảnh, Tô Mộ cái mũi có điểm căng, vừa mới đè nén xuống khó chịu cảm xúc dâng lên trong lòng. Đầu tiên là tiểu sư muội Âm Vũ, sau đó là sư phụ Cao Viễn Sơn, những này vẫn luôn bồi tại chính mình bên cạnh người bây giờ đều rời đi, cái này khiến 10 tuổi Tô Mộ trong lúc nhất thời trong lòng có chút trống giống. Bây giờ có tái tạo kinh mạch cơ hội, chính mình nhất định phải nhanh lên trước khỏi, cố gắng gấp bội luyện kiếm, tuyệt đối không thể để cho Cao Viễn Sơn lo lắng. Tô Mộ cho chính mình động viên tỉnh lại. Chương 15, Hồ Điệp Cốc Kỳ Duyên, 1. Lúc này phòng bên trong, vừa rồi vị trung niên nam tử kia còn quỳ trên mặt đất, không có rời đi cũng không nói gì, chỉ là ngơ ngác nhìn trong lòng ngực ngủ say nữ hải. Lúc này Tô Mộ mới có cơ hội tinh tế đánh giá một chút hai người. Trung niên nam tử khuôn mặt tiểu tuy, hai mắt vô thần, quần áo cũng là vết bẩn không chịu đổi. Hiển nhiên sinh hoạt hẳn là tương đối gian nan, mà trong lòng ngực nữ hài nhìn qua giống như so với chính mình nhỏ một chút. Khuôn mặt coi như sạch sẽ, nhưng lại có một tia dị dạng trắng bệnh. Hô hấp cũng vô cùng yếu kém. Không biết vì sao, Tô Mộ đối với này tiểu nữ hài có một loại nói không ra từ cảm giác thân thiết. Ngươi như thế nào còn tại? Từ trong nhà đi ra hồ điệp tiên nhìn nam tử hỏi, "Không phải cho ngươi nói không pháp trị sao?" Đường đợi ở nơi này mau cốt, không khí đều thay đổi ô trọc. Hồ Điệp Tiên thoáng cái khôi phục ban đầu dáng vẻ, nữ khí vô cùng lạnh lùng. Là bị bệnh gì đâu? Tô Mộ có chút hiếu kỳ. Tại trong sự nhận thức của hắn kinh mạch đứt gãy còn có thể tái tạo đã đầy đủ nghe giận cả người, mà như vậy đại y tiên đều không chữa khỏi bệnh sẽ là cái gì? Trung niên nam tử suy yếu vô lực ngẩng đầu, dùng thanh âm run rẩy nói, "Y y tiên ta van xin ngài, mau cứu cái này hài tử, ngài muốn cái gì lao ta đều nghĩ biện pháp, còn muốn ta nói mấy lần? Chị không hết chính là chị không hết. Thầy thuốc không thương tổn người, nếu ngươi không đi đừng ép ta phá giới ra tay." Y Tiên Ta chỉ còn lại có ta nữ nhi, ta cái mạng này đều có thể cho ngươi, và ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. Ta muốn mạng của ngươi có làm được cái gì? Vốn dĩ thầy thuốc liền có tự mình lựa chọn có trị hay không tự do, người nữ nhi bệnh này ta không còn được. Ngược lại là chính ngươi, hiện tại này trạng thái lại không đi tìm lang chung nhìn xem liền tự thân khó bảo toàn. Mau mau rời đi, tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời liền không còn để ý không hỏi trung niên nam tử, rời đi phòng khách. Tô Mộ Từ trung niên nam tử trong mắt thấy được thật sâu đau khổ, hắn cố hết sức đứng dậy, ôm nữ hải đi ra cửa phòng. Tại gian phòng phía ngoài cùng lều có bên trong ngồi xuống, miệng lớn thở phì phò. Nay một đoạn ngắn đường phảng phất hao hết hắn thể lực. Đây cũng là cái giống như chính mình không nghĩ từ bỏ người đi. Tô Mộ nghĩ thầm. Tô Mộ đang muốn đi ra phía trước giò hỏi một chút, theo một gian khác phòng bên trong chuyển đến hồ điệp tiên thanh âm. Tới đây một chút. Trước mắt phòng bên trong không người, hẳn là là tại gọi ta đi. Tô Mộ trầm ngĩ, liền tìm thanh âm đi vào một gian khác nội thất. Các này nội thất bố cục hiện nhiên cùng vừa rồi gian kia khác biệt, vừa rồi gian kia tương đối như là hỏi bệnh gian phòng, mà trước mắt gian này tựa hồ càng giống là Khuê phòng. Tô Mộ bị chính mình ý nghĩ giật nảy mình. Xuất sinh đến hiện tại hắn cũng chưa từng thấy qua nữ tử dân phỏng. Mặc dù cùng tiểu sư muội quan hệ rất tốt, tông môn quý củ, đệ tử trong lúc đó cũng không có khả năng lẫn nhau xuyên môn. Trước mắt đột nhiên đi vào cô gái xa lạ dân phòng, phòng bên trong hương khí cùng tình xảo trang trí đều để Tô Mộ có chút không được tự nhiên. Ngồi. Hồ Điệp Tiên giống như tại trong ngăn kéo tìm kiếm cái gì, không có xem Tô Mộ, chỉ là đơn giản ra lệnh. Tô Mộ ngồi ở tới gần cửa ra vào ghế bên trên. Cái ghế này vô cùng mềm mại, làm quen thuộc ngồi quỳ chân Tô Mộ cũng thực không được tự nhiên. Người tên là gì? Hồ Điệp Tiên mở miệng hỏi. Tô Mộ. Tô Mộ không họ lưu. Ách, là tô mộ, không sai, trưởng môn của ta sư phụ lấy. Nhưng ta nhớ được ngươi sư phụ vừa mới nói hắn họ cao, vì cái gì cho ngươi lấy tên họ tô? Ngươi không phải thân truyền đệ tử. Ta là cao viễn sơn thân truyền đệ tử, về phần tên, sư phụ không có giải thích qua, ta cũng không có hỏi qua. Tô mộ hơi nghi hoặc một chút, không biết hồ điệp tiên vì cái gì đối với chính mình tên cảm thấy hứng thú như vậy. Tô mộ. Tô mộ. Hồ điệp tiên lặp đi lặp lại lầm ẩm, yêu lưu linh tê nàng là gì của ngươi? Linh tê. T Hắn tự xưng là trí nhớ rất tốt, tăng thêm sinh ra đến hiện tại vốn dĩ người quen biết liền không nhiều, hẳn là sẽ không có bỏ sót. Người ta quen biết bên trong cũng không có kêu Linh Tê. À. Không biết, thật là kỳ quái. Hồ Điệp Tiên cũng từng nghi hoặc, đã không biết tại sao phải giúp ngươi. Tô Mộ nhớ tới sư huynh cùng sư phụ từng nói với chính mình là đi tìm một vị họ Lưu nữ tử hỗ trợ mới đến lấy tìm được Hồ Điệp Tiên như vậy thần y. Vị kia họ Lưu nữ tử chắc hẳn chính là Hồ Điệp Tiên trong miệng Lưu Linh Tê. Người không biết. Ngươi thật chẳng lẽ cho là người kia cái gì nhị Lưu Tông môn trưởng môn có tư cách tới tìm ta giúp ngươi trị liệu? Vẫn là tái tạo kinh mạch phiền toái như vậy chuyện. Nếu không phải xem ở linh tê phân thượng ta mới lười nhắc của ngươi." Hồ Điệp Tiên khinh thường nói, vung vậy trong tay chi kia bút lông chim, chính là mới vừa rồi Cao Viễn Sơn giao cho nàng. Hóa ra là như vậy. Tô Mộ thầm nghĩ trong lòng, cái này linh tê là ai, tại sao phải giúp trợ chính mình? Tô Mộ có chút nghi không thông. Bất quá xem ngươi tội tác, không biết cũng là không kỳ quái." Hồ Điệp Tiên suy tư hạ nói, đợi chút nữa lần gặp được nàng lúc hỏi lại chính là. Nói xong Hồ Điệp Tiên liền từ bên trong một cái trong ngăn kéo ngã lật ra một cái làm công tinh xảo hộp, đem bên trong chứa một khối khéo léo đẹp ngọc bội đưa cho Tô Mộ. Ngươi xem một chút, chính mình có phải hay không có cái không sai bị lắm. Này ngọc toàn thân sáng biết, hình dạng như là một con rồng, chính như là chính mình từ nhỏ đến lớn mang theo người khối kia hộ thân ngọc. Tô Mộ không dám tin từ trong lực lấy ra hộ thân ngọc, đại sư Minh trở về về sau Cao Viễn Sơn liền đem nó còn đưa cho Tô Mộ. Này hai khối ngọc ngoại trừ cũ núi bên ngoài, hình dạng, lớn nhỏ cơ hồ toàn bộ giống nhau như lúc. Quả là thế. Hồ Điệp Tiên lộ ra không ngoài sở liệu biểu tình. Ích tiên, đây, đây là xảy ra chuyện gì? Tô tràn đầy không hiểu. Khối ngọc này chính là Linh Tê vẫn luôn gửi tại ta chỗ này, là nàng hộ thân ngọc. Nàng nói cho ta khối ngọc này có hai khối, một cái khác khối đặt ở nàng quan trọng nhất người trên người. Quan trọng nhất người, Linh Tê. Tô Mộ nghe vẫn là rất khó tại đầu bên trong miêu tả ra như vậy một cái hình tượng. Chính mình như vậy một cái Hàn Sơn kiếm tông lớn lên cô nhi, Cao Viễn Sơn cũng vẫn luôn báo cho chính mình là cô nhi, làm sao lại lại đột nhiên cùng một người khác sinh ra liên hệ đâu? Xem ra ta nghĩ quả nhiên không sai, Hồ Điệp tiên lộ ra biết được hết thể mỉm cười. Ngươi, kỳ thật chính là Linh Tê nhi tử. Nhi tử? Tô Mộ kinh hô ra tới. Không có lầm chứ? Cái này sao có thể? Tô Mộ nói Ta sư phụ rõ ràng nói với ta ta cha mẹ đã chết. Nếu như cái kia linh tê thật là ta nương, vậy tại sao ta sư phụ không trực tiếp nói cho ta biết chứ? Người hướng ai giống đâu tiểu tử, ta đây làm sao biết? Hồ Điệp Tiên bị tô mộ đột nhiên lớn tiếng gầm rú hụ dọa, đứa nhỏ này theo lần đầu tiên nhìn thấy đến nay vẫn luôn chính là cái muộn hồ lô ráng vẻ. Chính mình vừa mới giúp hắn cắm châm thuận mạch rõ ràng có chút đau nhưng hắn vẫn cứ chịu đựng không rên một tiếng, trước mắt kích động như vậy cảm xúc là thật làm Hồ Điệp Tiên hơi kinh ngạc Cụ thể ngươi về sau hỏi ngươi một chút sư phụ tự nhiên là biết, bất quá ta trong ấn tượng linh tên là cái xưa nay không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào dính dáng đến quan hệ nhạt nhẽo người, ngoại trừ ngươi là nàng nhi tử bên ngoài ta thực sự nghĩ không ra nàng vì cái gì muốn đem trọng yếu nhất hộ thân ngọc cho ngươi lý do." Hồ Điệp Tiên Kín đáo phân tích nói. Tô Mộ nhìn chằm chằm chính mình trong tay hai khối ngọc bội, trong lòng nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng. "Chính mình, có nương." Cao Viễn Sơn mặc dù vẫn luôn đối với chính mình yêu mến có thừa, chính mình cũng xem Cao Viễn Sơn vì cha ruột đồng dạng tôn kính, nhưng Tô Mộ biết kia cuối cùng không phải chân chính huyết thống. Cứ việc trong tông cơ hồ đại bộ phận hài tử đều là cô nhi, Nhưng Tô Mộ vẫn luôn vẫn là vô cùng khát vọng chính mình cũng có thể có chân chính cha mẹ. Trước mắt bị người báo cho chính mình thật sự có một cái mâu thân, trong lòng tự nhiên là lật lên Thao Thiên Cự Lãng. Cái này Lưu Linh Tê thật là mẫu thân của ta. Tô Mộ không thể tin được đây hết thảy. Cái kia, Y Tiệt Tiên, xin hỏi này vị Linh Tê, nàng là cái dạng gì người? Tô Mộ cuối cùng vẫn là nhịn không được hiếu kỷ, lúc này hắn đã tự chủ thay vào Hồ Điệp Tiên phán đoán. Nàng a, thế nhưng là cái tuyệt thế giai nhân. Dứt hiền lành cũng thực cứng cỏi, là cái không thua nam tử nữ anh hùng. Hồ Điệp Tiên nhắc tới Linh Tê, tựa như mở ra máy hát Đự khí đều trở nên vô cùng sùng bái, còn lâu mới có được sáng sớm thanh lãnh. Xem Tô Mộ trận mắt há hốc mồm. Xem ra Hồ Điệp Tiên đối với chính mình thái độ như thế ôn nhu cũng là bởi vì sáng sớm liền đem chính mình làm làm là nại vị linh tê con trai đi. Tô Mộ suy đoán. Ai, ta cho ngươi nói như vậy nhiều làm gì, về sau có cơ hội ngươi gặp được chính nàng cùng nàng nói chính là. Tựa hồ phản ứng lại chính mình có chút quá mức kích động, Hồ Điệp Tiên nhanh lên ngừng lại, khôi phục tư thái. Đã xác định ngươi chính là linh tê hài tử, ta khẳng định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tái tạo hào kinh mạch, yên tâm đi. Ý Tiên Ta có thể hay không hỏi một chút, ngài cùng ta nương là quan hệ như thế nào đâu? Tô Mộ nhịn không được hỏi thăm, hắn nhìn ra được Hồ Điệp Tiên đối với nãi vị hư hư thực thực chính mình mẫu thân người rất có hào cảm. Ta là cứu người trong thiên hạ y kia tiên, nhưng linh tên là ta ân nhân thứ mạ, là ta quan trọng nhất người. Hồ Điệp Tiên chưa có trở về tránh, trình trọng nói, nếu như tình huống cần, ta có thể dùng chính mình mạng đi cứu nàng mẹ. Tô Mộ nhìn ra được, Hồ Điệp Tiên mỗi một chữ đều phát ra từ thực tình. Được rồi, người gian phòng ngay tại tận cùng bên trong nhất gian kia. Mặc dù là kho phòng nhưng coi như sạch sẽ, sẽ, khi tìm thấy thứ cần thiết trước đó Trong khoảng thời gian này ngươi liền ở lại nơi này đi. Không nghĩ tại cái đề tài này quá nhiều dây dưa, hô điệp tiên mở miệng ngắt lời nói, sau đó liền dẫn Tô Mộ đi khu phòng. Mặc dù là khu phòng, nhưng trong phòng coi như sạch sẽ gọn gàng, bị sập đầy đủ. Điều kiện xem như tốt vô cùng. Thậm chí so Tô Mộ chính mình tại Hàn Sơn kiếm tông gian phòng còn muốn rộng rãi một ít. Chỉ có góc động lại một chút giống như tràn đầy dược liệu bình bình lọ lọ. Từ hôm nay bắt đầu ngươi liền ở chỗ này đi, ngày bình thường chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lúc khác muốn làm cái gì đều được. Hồ Điệp Tiên cũng không có hạn chế Tô Mộ hành động, chỉ là nhắc nhở Tô Mộ không muốn tùy ý thám hiểm hồ điệp cốc chỗ sâu, cùng với đường đi bĩnh trong khu phòng bệnh một ít dữ liệu, hù dọa Tô Mộ nói có chút khả năng có kịch độc. Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm Hồ Điệp Tiên vẫn chỉ là hoài nghi, khá là cẩn thận sợ tính sai. Về sau nhìn thấy Ngọc Bội vững tin Tô Mộ là vị kia linh tê hài tử, Hồ Điệp Tiên đối với Tô Mộ thái độ liền trở nên càng thêm ôn nhu như lạnh. Nói chuyện thanh căn bản toàn không lạnh lùng, ngược lại phi thường thân thiết. Nàng thường xuyên biết hỏi thăm Tô Mộ có cái gì cần. Mặc dù không nhìn thấy Hồ Điệp Tiên khuôn mặt, nhưng Tô Mộ cảm giác nàng nhìn về phía chính mình ánh mắt đều trở nên khác biệt. Đây hết thể đều bởi vì chính mình chưa từng gặp mặt mẫu Thân. Mặc dù Tô Mộ không rõ ràng lắm vì cái gì Mộ Thân muốn đem chính mình nét vào tông môn. Cao Viễn Sơn vì cái gì muốn nói chính mình là cô nhi? Nhưng chắc hẳn con mắt Mộ Thân nhất định có nàng lý do cùng nỗi khổ tâm. Không phải hiện tại cũng không cần lại đến quản chính mình chuyện. Nắm chặt trước ngực ngập bội, Tô Mộ trong tim chạy xuôi qua một cô ấm áp. Nguyên lai like có người nhà có dạng được cảm giác là như vậy tốt. À đúng rồi, còn có một việc. Hồ Điệp Tiên mở miệng nói, "Từng Về sau không cần lại gọi ta ý rẻ tiền, ta so ngươi nương linh tê hư trưởng mấy tuổi, ngày sau gọi ta Nguyệt Di liền tốt. Chương 16, Hồ Điệp Cốc kỳ duyên 2. Không ra mấy ngày, Tô Mộ liền quen thuộc Hồ Điệp Cốc sinh hoạt. Hồ Điệp Tiên phần lớn thời giờ không phải trong cốc hái thuốc chính là tại nội thất chơi đùa dược liệu cùng dự điển, phải chịu trách nhiệm tô Mộ ba bữa cơm bằng thực, mỗi ngày còn phải giúp tô Mộ dùng ngân châm đến lưu thông máu hòa hứ, chế biến phương thuốc để mà dưỡng khí ngưng thần, chữa trị không có hoàn toàn khôi phục tạm khí cùng cái khác thiện tầng Sắp xếp thời gian đến chăn đậy, vẫn luôn ăn không ở không bị người chiếu cố tô Mộ cũng có chút ngượng ngùng. Liên bắt đầu đi theo Hồ Điệp Tiên cùng ra ngoài hái thuốc, cũng chủ động gánh vắc lên quét dọn chờ việc nhà. Hồ Điệp Tiên cũng không có ngăn lại, chỉ là xem đứa nhỏ này càng thêm vui vẻ. Có đôi khi sẽ còn truyền thụ chỉ điểm Tô Mộ một ít cơ bản ý thuật cùng dược học. Tô Mộ Thiên Tư vốn cũng không dừng cực hạn tại kiếm đạo. Chí nhớ kinh người sức hiểu biết hắt sâu tư duy tốc độ nhanh lại yêu thích đọc, rất nhanh liền đem Hồ Điệp Tiên giáo đạo đồ vật dung hội hoàn thông, làm Hồ Điệp Tiên hết sức kinh ngạc, nói thẳng nếu không phải bởi vì là linh tê hại tử không thể tùy tiện làm chủ, nhất định phải đem Tô Mộ thu làm đệ tử. Làm Tô Mộ có chút xấu hổ. Đa Hộ Điệp Tiên chính mình đều không thèm để ý, Tô Mộ liền cũng không còn tỉ hy, giống như bọn biển đồng dạng hấp thu cùng hấp thu ý dược tương quan tri thức. Vọng Văn vấn tiết trận bệnh rất nhanh liền học được cái 89, cơ sở dược liệu chi gian lẫn nhau phối hợp cũng nhớ kỹ trong lòng. Hồ Điệp Tiên biểu thị hắn không ra mấy tháng đều có thể làm cái không tồi tiểu đại phu. Tô Mộ nghe thực tao hứng, nghĩ đến ngày sau nếu là sư phụ cùng tiểu sư mội có cần, chính mình cũng có thể giúp bọn hắn chữa trị, liền càng có động lực càng thêm tích cực đi theo Hộ Điệp Tiên học tập linh giáo. Mà tới được trời tối người liên thời điểm, Tô Mộ cũng vẫn là không có quên muốn luyện kiếm. Mặc dù hắn hiện tại không có chân khí, nhưng kiếm chiều cơ bản tư thế vẫn là chưa từng quên mất, hắn không hy vọng chính mình thân thể quên mất huy kiếm cảm giác, một ngày cũng chưa từng lệ biếng. Như vậy chăm chỉ cũng làm cho trong phòng nhìn Hồ Điệp Tiên hơi xúc động. Rốt cuộc là Linh tê hải tử, liền kia cố chấp cố chấp không chịu từ bỏ sức lực đều giống nhau, như lúc á Hồ Điệp Tiên không ngừng mà ý đồ đem trong ấn tượng Linh tê cùng trước mắt hải tử trùng hợp đứng lên. Cứ việc hai người mặt nhìn qua không phải rất giống, nhưng mặc kệ là tính cách vẫn là ánh mắt đều có chỗ tương đồng. Nhớ tới chính mình cùng Linh tê chuyện cũ, Hồ Điệp Tiên trong lòng lại là hạnh phúc lại là quất. Bình thường mấy năm không liên hệ, Có việc thời điểm mới tìm bên trên ta, rõ ràng chính mình hài tử đều ra chuyện lớn như vậy, cũng không thuận tiện lại đây nhìn một cái, Lưu Linh Tê ngươi cũng quá nhận tâm đi." Hồ Điệp Tiên có chút ý khó bình. Nghĩ đến lúc trước vị kia Linh Tê bên người cận vệ Vương Tiên Sinh đem Linh Tê tự tay viết thư cùng hộ thân ngọc giao cho chính mình thời điểm nàng còn vô cùng mới lạ, không biết rốt cuộc là ai đáng giá Linh Tê như thế trợ rút. Trước mắt biết hóa ra là Linh Tê hài tử, trong lòng có chút thoải mái lại có chút lo lắng mơ hồ. Hài tử xảy ra chuyện đều không cách nào tự mình tới, còn phải xin nhờ bên cạnh duy nhất cao thủ Vương Tiên Sinh đến đây, Linh Tê lúc này rốt cuộc gặp dạng gì sự tình đâu? Chính mình này hồ điệp cốc vị trí xa xôi, tin tức bế tắc, hồ điệp trấn cách thành thị gần nhất đều cách nhau rất xa, muốn nghe được chút gì tin tức đều không nghe được, chính là phiền lòng. Đông đi xuân tới, cuối mùa hè đầu mùa thu, một cái nháy mắt Tô Mộ đã tại hồ điệp cốc ở hơn nửa năm, hơn nửa năm này dàn trưởng môn cao Viễn Sơn đã từng tới mấy lần thư, cũng tự thân tới cửa qua một lần, nhưng đều bị hồ điệp tiên báo cho, cần vật liệu còn không có tìm được. Cao Viễn Sơn rất muốn đánh nghe một chút rốt cuộc cần chính là tài liệu gì, nếu như cần chính mình có thể đi tìm. Nhưng bây giờ đối với Tô Mộ như thế vui vẻ hồ điệp tiên hiển nhiên càng thêm không có khả năng phóng Tô Mộ cứ như vậy trở về. Cuối cùng đều bị Hồ Điệp Tiên tự tuyệt trở về. Cứ việc trong lòng không nỡ Tô Mộ, nhưng Hồ Điệp Tiên biểu thị không có chân khí cũng không thể tu hành cao dài kiếm pháp, nếu là kiếm pháp thông thường lời nói, tại này Hồ Điệp Cốc cũng có thể luyện tập. Đồng thời Cao Viễn Sơn chính mình lúc này đều bởi vì tông môn bên trong một ít chuyện mà có chút sức đầu mẹ chán, thực sự không thể 5 lần 7 lượt rời đi tông môn sang đây xem Tô Mộ, liền cũng chỉ đành coi như thôi. Tại hơn nửa năm này thời điểm, Tô Mộ đi theo Hồ Điệp Tiên cùng nhau học tập rất nhiều thứ. Ngoài trừ ý dược tri thức, sinh hoạt thức bên ngoài, Hồ Điệp Tiên còn dạy cho Tô rất nhiều cùng người lui tới phương diện sự tình. Tại Hồ Điệp Tiên xem ra Từ nhỏ tại Hàn Sơn Kiếm Tông lớn lên, Tô Mộ tựa như là một chương giấy trắng. Có lẽ hắn sắc thực kiếm đạo thiên phú cực cao, nhưng lại hoàn toàn khuyết thiếu cùng người lẫn nhau kết giao thưởng thức. Đơn giản tôi nói, Tô Mộ đối người khuyết thiếu cơ bản để phòng cùng lòng cảnh giác. Đây là tại Hồ Điệp Tiên nghe Tô Mộ bị thương trước sau từ đầu đến cuối về sau đạt được kết luận. Hồ Điệp Tiên bén nhạy ý thức được khả năng này là Tô Mộ về sau hành tàu giang hồ có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Lúc này Hồ Điệp Tiên đã sớm đem Tô Mộ coi như chính mình chó ruột, tự nhiên tận tâm tận lực giáo dục hồ hiểm ác. Hồ Điệp Tiên cùng Tô Mộ nói rất nhiều trong giang hồ ác nhân chuyện ác, nói cho Tô Mộ thân ở giang hồ lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm cùng hắc hại. Những này Tô Mộ căn bản chưa bao giờ nghe sự kiện cũng thực sự làm hắn còn nhỏ thế giới quan nhận lấy rất lớn xung kích. Khi nghe đến có vô cùng thiên phú thần lưu cảnh tông sư bị thông mạch cảnh chém giết lúc, Tô Mộ không trải qua hít vào một ngụm khí lạnh. Thằng đến bị Hồ Điệp Tiên giáo đạo qua đi mới biết được nguyên lai chạm đến là thôi kiếm thuật giao đấu chỉ là trong giang hồ cực ít cực ít sẽ xuất hiện tình huống, phần lớn quyết đấu đều là người chết ta sống thảm liệt chém Nay loại chém giết vốn cũng không có bất luận cái gì công bằng có thể nói, chỉ có còn sống sót mới là hết thảy. Đây cũng là Tiểu Tô Mộ đối với Giang Hồ trong ấn tượng lần thứ nhất nhiễm lên một lần sát phạt khí thức, hắn cũng trầm chậm bị Hồ Điệp Tiên quán thấu rõ ràng cẩn thận chí thượng đạo lý. Này đối Tiểu Tô Mộ tính cách đều sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Tại Hồ Điệp Tiên xem ra, bất kỳ cái gì đối đãi địch nhân thiện ý cùng lưu tình đều là đúng chính mình lớn nhất không chịu trách nhiệm, mà cái này hiển nhiên cùng Tô Mộ cho tới nay tiếp nhận kiếm đạo giáo dục là khác biệt. Tô Mộ chú ý tới, Hồ Điệp Tiên tại nói những chuyện này thời điểm đều ngữ khí cũng trở nên phi thường băng lãnh, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. Tại lập đông một ngày trước, thật lâu trước đó mang theo tiểu nữ Hải đến đây cầu y trung niên nam tử thời gian qua đi thật lâu lại một lần nữa tới cửa đến đây cầu y lần này nam tử cũng không nhiều lời, thứ nhất liền vì gối hồ điệp tiên cửa phía trước, làm hồ điệp tiên rất là phiền chán, vẫn luôn đóng cửa không thấy. Tô Mộ có thể nhìn ra được, nam tử này sắc mặt so với một năm trước đó càng kém. Tô Mộ nhìn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Bên cạnh trung niên nam tử tiểu nữ Hải lần này không có ngủ tại nam tử ngược bên trong, mà lại an tĩnh đứng tại bên người nam tử, cứ như vậy yên lặng nhìn hắn. Tiểu nữ lại lớn một tuổi, ngũ quan cùng thân thể mặc dù có chút biến hóa, Nhưng kia lệnh Tô Mộ không khỏi thân thiết vẫn cứ không có thay đổi chút nào. Trương Trương bím tóc kéo treo ở bên hông, mặc dù sắc mặt không có so trung niên nam tử tốt hơn bao nhiêu, nhưng bao nhiêu coi như tương đối trắng nón. Nàng có đôi khi sẽ chớp hai mắt thật to nhìn ở trong phòng hỗ trợ Tô Mộ, khả năng cũng là tại hiếu kỳ vì cái gì vốn là bệnh nhân Tô Mộ ngược lại làm hồ điệp tiên trợ thủ. Kia sạch sẽ thuần túy ánh mắt làm Tô Mộ có chút xấu hổ nhìn thẳng. Theo nam tử nói, bọn họ lại tốn một năm thời gian, vẫn như cũng là bốn phía vấp phải trắc trở, bây giờ không có biện pháp đánh phải lần nữa trở về mời hộ điệp tiên hỗ trợ. Hắn cùng tiểu nữ Hải đều đem này Hồ Điệp Tiên xem như sau cùng cây cỏ cữu mạng, nếu là lần này Hồ Điệp Tiên vẫn cứ cự tuyệt, vậy bọn hắn hai cha con liền cũng không có chỗ có thể đi. Hồ Điệp Tiên nhìn vô cùng chán ghét, mà Tô Mộ trong lòng thì là có chút đồng tình. Chính mình bởi vì có vị kia hư hư thực thực mâu thân quan hệ nhận được Hồ Điệp Tiên vô cùng tỉ mỉ chiếu cố, mà giờ khắc này này vị tiểu nữ Hải hiển nhiên không có vận tốt như vậy. Do dự thật lâu, Tô Mộ rốt cục vẫn là nhịn không được hướng Hồ Điệp Tiên dò hỏi liên quan tới nam tử này cùng tiểu nữ Hải bệnh tình sự tình. Hồ Điệp Tiên cũng không có thực kinh ngạc, nàng thở dài, đối với Tô Mộ nói, Mộ Nhi ngươi không biết Không phải Nguyệt Di không nghĩ thay bọn họ trị liệu, chỉ là thật trị liệu không được. Nếu là trị nam tử này đơn giản tự nhiên, bất quá chỉ là thể nội có trầm tích nhiều năm nội thương tăng thêm vất vả quá độ gây nên nội tức không điều, mở mấy phương thuốc tĩnh dưỡng một hồi đã sớm đã có thể trị hết. Nhưng hắn tới tìm ta cũng không phải là muốn trị liệu chính mình, là muốn ta trị hắn nữ nhi. Cái này ta liền không làm được. Trên đời này còn có Nguyệt Di không chữa khỏi bệnh sao? Tô Mộ những ngày này đi theo Hồ Điệp Tiên bên cạnh, đọc đại lượng Hồ Điệp Tiên bản chép tay, đối với này vị dì y thuật sớm đã là tin tưởng không nghi ngờ, lại là tuyệt thế thần y không sai. Liên Nguyệt Di đều bất lực bệnh. Tô Mộ Phi thường tò mò. Nghiêm chỉnh mà nói không phải trị không hết, mà là không pháp trị. Hồ Điệp tiến đáp, "Này tiểu nữ hải trời sinh thể chất cực hàn, cho nên vẫn luôn người yếu nhiều bệnh, bên trong nhiệt bên ngoài hư. Nếu là chỉ trị này tiêu bất trị này bản, liền thực không ý nghĩa quá lớn. Còn nếu là muốn mạnh mẽ thay đổi thể chất, không nói trước phải chẳng có thể làm được, coi như có thể làm được, cũng sẽ đối với này tiểu nữ hải thân thể tạo thành không thể lịch chuyển hư hao. Rất có thể trực tiếp chết tại quá trình trị liệu bên trong. Nguy hiểm như vậy thực sự quá nhiều. Kia nếu là bất trị, sẽ như thế nào?" Tô Mộ nghĩ nghĩ hỏi. Trước mắt những ngày tiểu ma bệnh nhẹ vẫn còn không đến mức muốn là bệnh nhưng này loại trời sinh thể chất âm hàngn không cách nào dựa vào bình thường dược lực điều hòa dần ra tự nhiên cũng là hao tồn tuổi thọ chỉ sợ hẳn là không sống tới trường thành đi. hóa ra là như vậy T tô mộ cuối cùng làm rõ đầu mối nam tử này bản thân bị bệnh là không nặng lại một lòng chỉ muốn để hồ điệp tiên vì nữ nhi chưa bệnh hết kéo lại kéo ngược lại đem chính mình cũng cho kéo s đổ mà này tiểu nữ hài thì là xác thực cứu không được mà cũng không phải là hồ điệp tiên cố ý là có dễ chỉ có thể nói là chính là bệnh tuổi hồ nhìn ra T tô tâm tư Hồ Điệp tiên vô vụ hắn đầu nói Mộ Nhi ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, nguyệt di là làm lớn phu, làm lớn phu chuyện thứ nhất chính là phải hiểu được có việc nên làm, có việc không nên làm. Có đôi khi ngươi kiểu gì cũng sẽ gặp được một ít chính mình thuốc thủ vô sách bệnh nhân, lúc này phải làm không phải hoảng trách cùng trách cứ chính mình, mà là khích lệ chính mình không ngừng mà tiến bộ cùng thu hoạch kiến thức mới. Biết chính mình cứu không được sở hữu người, mới là có được chân chính thầy thuốc chi tâm bước đầu tiên. Hồ Điệp Tiên biết thông minh Tô Mộ nhất định có thể nghĩ đến thông đạo lý này. Tô Mộ trầm tư hồi lâu, đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó bình thường, hỏi: "Nguyệt di, ngươi phía trước nói muốn tái tạo kinh mạch có vật liệu là cái gì?" Hồ Điệp tiên sửng sốt một chút, không có đổi theo Tô Mộ Tư truy thoát ra, là Lục Hoa Mãng ngân dán cùng Bách Diệp quả bên trong quần tường, Nguyệt Di không phải nói qua cho người sao? Ừm, Bách Diệp quả Mộ Nhi trước đó cùng Nguyệt Di đã tại Hồ Điệp cốc chỗ sâu tìm được, chỉ cần chờ nó nở hoa là đủ. Kia Lục Hoa Mãng ngân dán nghĩ muốn cầm tới liền phải giết một đầu xuống Lục Hoa Mãng a. Tô Mộ nói, Nguyệt Di đã từng nói, Lục Hoa Mãng một thân là bảo, ngoại trừ ngân dán bên ngoài, dán lốt cũng là cực nhiệt vật đại bố, thảo, diệp Thụy Liên lặp đi lặp lại nhiều lần nấu chín làm thành chân thuốc, có phải hay không đối với thể chất như vậy sẽ có chút hiệu quả. Mặc Dán, Hồ Điệp Tiên trầm ngâm nói, Đích Xác, Lục Hoa Mãng làm cao giai dị thú, mới mẹ mật Dán bên trong xác thực gần chưa có thể nhiều lần sử dụng chân khí, phối hợp một chút ôn hòa hàn tính chi vật cũng sẽ không để nó quá mức giữ dẫn tổn thương đến thân thể." Không Hổ là Mộ Nhi, lúc này mới tiếp xúc ý dược không có mấy ngày, đã có thể tự mình sáng tạo cái mới cho toát thuốc. Quả nhiên Không Hổ là linh tê hài H -h có chút xấu hổ, xác thực chính mình xuất sinh đến hiện tại liền sáng tạo cái mới lực vẫn luôn ngợi, mặc kệ là kiếm đạo Vẫn là y dược. Trước đó cũng chính là đột nhiên thông suốt, học theo suy nghĩ cái toa thuốc, không nghĩ tới thật có thể nhận được Hồ Điệp Tiên tán thành. Bất quá toa thuốc này mặc dù có thể đi, nhưng là có cái vấn đề lớn nhất. Hồ Điệp Tiên nói tiếp. Vấn đề? Vấn đề gì mà gì? Tô Mộ khó hiểu nói. Kỳ thật ta cũng đã sớm cân nhắc như ngươi loại này phối hợp ý nghĩ. Nhưng là này lục hoa mãng xả gan ngược lại cũng dễ nói, ta vốn là dự định trong sơn cốc tìm một đầu tới giúp ngươi nặn mạch. Bất quá ngươi này linh chi thảo. Băng tinh diệp, cánh thủy liên đều là thực chân quý hiản tính dược liệu, coi như hiện tại là mùa thu, nhưng là tại chúng ta hướng này, nóng đất hồ điệp cốc bên trong sợ là tìm không thấy. Ta ngược lại thật ra có thể lấy vật đổi vật xin nhờ chấn thượng đến có tín dự thương hội tìm kiếm một chút, nhưng không nói đến này giá cao chót vót, tổn lượng đưa tớt, tìm được chuyển đến nơi này cũng muốn tiêu tốn hồi lâu, đến lúc đó này cha con hai người sợ là sớm đã rời đi. đi. Hơn nữa nguyệt di ta trị liệu bệnh nhân mặc dù sẽ không công phu sư tử ngoặ ngay tại chỗ lên giá, nhưng cơ bản nhất dược liệu tiền vẫn là đến theo quy củ đến. Không phải đem tan này phòng nhỏ bán chỉ sợ cũng tấu không ra một gốc cánh thủy liên như vậy dược liệu. Tô Mộ sau khi nghe xong vô cùng ảo não, đúng vậy à, nguyệt di bản chép tay bên trên rõ ràng đã viết kính thủy liên nhiều sinh tại đồ nam hoàng cung văn hoa, là cực kỳ quý báo hoàng thất dược liệu, chính mình hiển nhiên không nghĩ tới tầng này vấn đề, hắn coi là mở ra có thể sử dụng đơn thuốc liền vạn sự đầy đủ hết, không nghĩ tới tự chọn dùng dược liệu đều là chân phẩm trong chân phẩm, lần này coi như có thể tìm tới dược liệu, này hai cha con chỉ sợ cũng ngốc không ra dược liệu tiền. Thật không có cách nào cứu này đối cha con sao? Tô Mộ nhịn không được hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Tiểu nữ Hải chính lấy ra khăn tay lau sạch lấy trung niên nam tử trên gương mặt to như hạt đậu mồ hôi. Tới gần cuối thu, Sơn gốc bên trong không chỉ có không nóng còn có một tiêu lạnh, nhưng nam tử mồ hôi trên đầu vẫn là từng hạt hướng bên ngoài bước lên, bờ môi cũng là trắng bệnh như tờ giấy, hết thể dấu hiệu đều cho thấy hắn khả năng không chống được quá lâu. Tô mộ thật rất muốn trợ giúp này đối hai cha con, không nói đến hắn tự từ lần đầu tiên gặp mặt liền đối với này tiểu nữ hài có một loại không nói được hào cảm, hắn cũng thực sự không cách nào tha thứ chính mình thấy chết không cứu.